năm ngày này cô ăn ngon ngủ tốt trước giờ chưa từng thoải mái như vậy dường như trong cái rủi cũng có cái may đoàn phim gọi điện tới muốn cô nhanh chóng sắp xếp quay lại đoàn phim chương một trăm bốn mươi tám chương một trăm bốn mươi tám tô lam cũng nghỉ ngơi hòm hòm rồi lập tức sắp xếp đồ chuẩn bị quay lại triệu ni ni cũng coi như thở phào một hơi mấy ngày nay mỗi ngày thư ký doãn cẩn đều gọi một cuộc điện thoại đến hỏi chuyện của tô lam cô ta không dám lơ là chút nào lần này tô lam thực sự phải đi rồi cô ta cũng thở phào một hơi tô lam vừa ra khỏi cửa lúc chuẩn bị gọi xe c h i ế c lạ phở dạ gì màu làm quen mắt kia đã đô bên cạnh cô xem ra hồi phục khá tốt nha trên mặt quan triều viễn treo nụ cười sán lạ không biết có phải đã quen với việc đột nhiên xuất hiện của người đàn ông này hay không tô lam đã thấy lạ mà không sợ trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong quan triều viễn nhữ mày ai cho cô lên xe tôi cho tôi lên xe lễ nào không phải anh đến đón tôi sao nề mặt sự ân cần của anh tôi liền tha thứ cho chuyện anh không có việc gì cứ lượn lờ quanh khu nhà tôi tô lam thắt dây an toàn nhìn quan triều viễn đi thôi quan triều viễn cũng cặn lời đưa tô lam đi thẳng tới diêm thành đến cổng tô lam đang định xuống xe một lọ thuốc nhỏ màu trắng liền xuất hiện trước mặt cô cái gì đây thuốc xóa sẹo nghe nói thứ này xóa sẹo rất tốt đảm bảo ra cô còn mềm mại nhẫn nhủi hơn ban đầu cũng không biết có thật hay không cô cầm dùng thử giúp tôi tô lam nhìn quan triệu viễn khoe miệng khẽ dương lên người đàn ông này rõ ràng là cố ý mua quà cho mình còn nói vừa đẹp khách để quên rõ ràng muốn giúp cô xóa sẹo lại cứ nói không tin tưởng muốn cô dùng thử cho anh người đàn ông này tô lam cũng không tiện trực tiếp bóp mẹ anh đón lấy lọ thuốc vậy tôi thử giúp anh sau này nói cho anh biết hiệu quả vừa nói tô lam vừa cất lọ thuốc vào trong túi của mình cô không xuống xe luôn mà một cánh tay đặt lên vai của quan triều viễn tôi nói này người anh em anh cứ luôn lòng và lòng vòng thế này cẩn thận sau này không lấy được vợ đâu cô cười võ mạnh lên vai quan triều viễn hai cái xuống xe mặt quan triều viễn mang ý cười xấu xa nhìn bóng lưng cô rời đi anh chả thèm lo anh đã có vợ rồi hơn vữa vợ anh chính là cô đấy đ ồ nốc quay lại đoạn phim tô lam lại bắt đầu việc khua chiêng õ mó quay phim chỉ là bên phía tô nhược vân lại nhận được một tin chấn động cô nói gì cơ t ừ tinh như đã bị tinh hoàng cướp mất rồi tô nhược vân kinh ngạc nhìn trợ lý hoàng sán của mình dường như hoàng sán đã hiểu rõ tính khí của tô nhược vân biết rõ chuyện này sẽ khiến tô nhược vân cực kỳ tức giận cô ta lập tức hạ thấp giọng sợ rằng bản thân mình sẽ nói gì đó chọc giận tô nhược vân vâng người phụ trách của công ty nói như vậy tin tức có đúng không đừng nói là tin vỉa hè gì đó chương một trăm bốn mươi chín chương một trăm bốn mươi chín tin tức cực kỳ chính xác nghe nói là từ tinh như đã ký tiếp hợp đồng với tinh hoàng trước đó cô ta là người quản lý của tinh hoàng chẳng qua vì gần đây tinh hoàng đi xuống hợp đồng cứ kéo dài mãi vẫn chưa ký giờ xác định đã ký tiếp rồi hoàng sán vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của tô nhược vân từ khi tô nhược vân ra mắt đã liên tục ra lệnh cho người quản lý của công ty liên hệ với từ tinh như bất luận ra giá bao nhiêu cũng phải mời được cô ta về trước kia từ tinh như nâng lên bao nhiêu ngôi sao quốc tế tinh hoàng mãi không gượng dậy nổi nghệ sĩ dưới quyền cô ta cũng vì kết hôn sinh con mà giải nghệ căn bản cô ta đang ở trạng thái ngừng công tác ngừng công tác không quan trọng bao nhiêu công ty giải trí muốn cấp cô ta vào tay ra giá, giá cũng cao mãi không ngừng lúc đầu tô nhược vân biết tử tinh như không dễ c ấ p được vì thế đã nói trước với người phụ trách của công ty ra giá, giá bao nhiêu cũng phải c ấ p được công ty cũng biết rõ thân phận của tô nhược vân chuyện cô ta giao cho chắc chắn cũng sẽ tận tâm tận lực mà làm vốn cho rằng chuyện đã thành rồi vì cô ta đã âm thầm nói chuyện riêng với tử tinh như tử tinh như cũng nói rằng sẽ suy nghĩ mấy ngày sau sẽ trả lời nhưng kết quả tử tinh như lại quay về quốc tế tinh hoàng đầu óc cái cô tử tinh như này có vấn đề có phải không quốc quay quyển, Cô chứ? Nhược chặt tức tế tinh ta Tô tay thành quyển, hận không thể lập tức lôi từ Tinh rồi. lôi hoàng không xong Vân nắm hận không Như làm gì sắp lập ra về điều này đương nhiên tô nhược vân sẽ không nghi ngờ thế nhưng cô ta càng muốn có được từ tinh như một người nghệ sĩ tốt có thể nổi tiếng hay không ngoài tiềm chất của bản thân và cơ hội ra quan trọng nhất chính là người quản lý giới giải trí bây giờ hai người quản lý nổi tiếng nhất một người là từ nguyệt như bên cạnh tiêu mạch nhiên người còn lại chính là từ tinh như hai người này còn là chị em ruột từ n g u y ệ t như bên cạnh tiêu mạch nhiên đương nhiên không động đến được người có thể động vào chỉ có thể là người không có nghệ sĩ g i ớ i quyền như từ tinh như giờ thì hay rồi công c ộ n rồi cô nói xem tinh hoàng cho từ tinh như cái gì chứ khiến cô ta chỉ ngắn ngủi vài ngày đã thay đổi ý định tô nhược vân không hiểu được quả thật nghĩ không ra bản thân cô ta là vị hôn thê của mộ dung dịch lệ đính hôn đã lên trang đầu báo suốt bảy ngày liền còn chiếm lấy tin hot nhiều trang báo lớn chương một trăm năm mươi chương một trăm năm mươi chỉ dựa vào điểm này từ tinh như không cần q u á cố gắng cũng có thể khiến mình nổi tiếng lại còn có lương cao cắm rỗ vậy mà cô ta vẫn chọn quay về cái công ty sắp phá sản quốc tế tinh hoàng kia nghe nói từ tinh như qua đó dẫn dắt một nghệ sĩ mới ra mắt nghe nói là người mà năm nay tinh hoàng muốn bồi dưỡng nghệ sĩ vừa ra mắt tô nhược vân cẩn thận nghĩ chị nhược vân tô lam kia vừa ký hợp đồng với tinh hoàng không có lẽ người từ tinh như dẫn dắt chính là cô ta chứ hoàng sán rẻ rác hỏi tô nhược vân lường hoàng sán sao có thể chứ sao tô lam có thể may mắn như thế chứ nếu thật sự t ử tinh như đồng ý trừ khi đầu góc t ử tinh như h ỏ n g rồi cũng phải hai người đang nói chuyện điện thoại của tô nhược vân reo lên cô ta liền cầm điện thoại lên xem là tin nhắn của mộ dung dịch người quản lý mời về cho em là la thần chờ bộ phim này của em quay xong hai người gặp mặt sau thấy nội dung trên màn hình tô nhược vân cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực la thần vậy mà mộ dung dịch lại mời la thần tới làm người quản lý cho cô ta trong giới giải trí người quản lý nổi tiếng ngoài hai em xong như ra người nổi tiếng nhất chính là la thần la thần nổi tiếng sớm hơn hai chị em s o n g như diễn viên ca sĩ nổi tiếng được anh ta dẫn dắt nhiều vô số kể chỉ có điều sau này anh ta rút khỏi giới giải trí quan trọng hơn là la thần còn là t h ầ y của từ tinh như năm đó từ tinh như chính là trợ lý của la thần như này thì t ô nhược vân yên tâm rồi cái cô từ tinh như này nha thật sự không may mắn cho dù dẫn dắt ai xin lỗi đều bị tôi giãm đạp dưới chân ai bảo cô ta không có mắt nhìn cơ chứ t ô nhược vân cười xem nhẹ quá trình quay của yên hồng thiên hạ đang diễn ra hừng hực khí thế giờ đang là lúc quay đến đoạn căng thẳng nhất cảnh quay của tô nhược vân gần đây khá sát nhau cô á cũng không có thời gian chống đối tô lam nữa lại thêm tự cô ta cho rằng trong tay mình đã có thứ vũ khí bí mật khiến tô lam mãi mãi rút khỏi giới giải trí cũng cảm thấy đấu với loại đầu góc như tô lam quá nhàm chán điều này khiến tô lam cực kỳ hài lòng cho dù giữa đường chậm trễ không ít thời gian tô lam vừa quay lại liền nhanh c h ó n g nhập vai quá trình quay phim cũng cực kỳ thuận lợi giống c h ố n g thua chiên quay phim khoảng một tháng cuối cùng tô lam có thể kết thúc quay rồi chương một trăm năm mươi mốt chương một trăm năm mươi mốt vốn tối nay sẽ kết thúc nhưng kết quả đạo diễn lâm xuyên vốn luôn yêu cầu nghiêm khắc cảm thấy có một cảnh phim chưa quá hài lòng quyết định ngày mai sẽ quay lại vì thế lịch kết thúc quay của tô lam bị dừng lại tôi đến tô lam nằm trên giường trằn trọc không ngủ được có lẽ là vì tường vi là vai diễn quan trọng đầu tiên của cô sắp phải tạm biệt nó rồi có chút không nỡ tìm điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng cô giật mình tô lam với lấy điện thoại trên tủ đầu giường một tin nhắn n lại chặt bá tước lưu manh lưu ly ngày mai đóng máy rồi có ngạc nhiên nha nhìn dòng chữ trên màn hình tô lam lên mặt người đàn ông này bị đ i ê n sao ông anh giờ chỗ tôi là một giờ sáng bá tước lưu manh ừ ừ ừ tôi quên là chúng ta lệnh múi giờ mau ngủ đi bà bối tặng em một bài hát du tiếp đó tô lam liền nhận được một đoạn vơ sở chặt từ bá tước lưu manh quả nhiên là một bài hát du cô liền vứt điện thoại sang một bên xoay người chuẩn bị đi ngủ sáng sớm hôm sau tô lam thức giấc từ rất sớm đón chào cảnh quay cuối cùng của bản thân t h a y xong đ ồ diễn trang điểm xong chăm chỉ chào hỏi mỗi một nhân viên trong đoàn phim cảnh phim này là cảnh đối đầu của cô và tô nhự vân trước kia vì thời gian quay phim của hai người không khớp nên tìm diễn viên đóng thế ai diễn cảnh người đ ấ y lần này là hai người thật sự đối đầu tô lam và tô nhược vân không có quá nhiều cảnh đối đầu trong phim cô cũng không muốn dây dưa nhiều một lần là xong trường quay vang lên tiếng võ tay nhiệt tình tô nhược vân liền ra hiệu bảo hoàng sán phát quà cho nhân viên đoàn phim thì ra hôm nay cũng là ngày kết thúc quay của tô nhược vân vậy mà hai người bọn họ lại kết thúc quay cùng một ngày đột nhiên tô lam có chút không biết làm sao tô nhược vân dạy công chuẩn bị quà cho nhân viên đ à phim bản thân lại không có lấy ra so sánh quá rõ ràng đạo diễn lâm xuyên tự mình tặng hoa tươi cho hai người đây là quy định không thành văn của đ o à n phim bên ngoài bóng có người chạy tới xin hỏi ai là cô tô bên ngoài có q u à tặng cho cô chương một trăm năm mươi hai chương một trăm năm mươi hai ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía anh giao trảng mặc đồ giao hàng kia ôi chị nhự vân hôm nay kết thúc quay phim còn có người tặng chị quà nhà nhất định là thiếu gia mộ dung đúng đó thiếu gia mộ dung m ã i chưa lộ mặt thì ra là đợi đến cuối cùng mới xuất chiêu nha cha ôi có người trồng tốt thế này quả thật khiến người khác ngưỡ ngộ chết mất tiếng hâm mộ xung quanh vang lên không n ớ t tô nhược vân cũng cực kỳ đại ý cô ta quay bộ phim này cũng gần hai tháng luôn muốn mộ dung dịch đến đoàn phim thăm hỏi nhưng quả thật mộ dung dịch quá bận không ngờ đến lúc kết thúc phim anh ta lại tặng quà tới hoàng sán cũng lấy cánh tay huýt tô nhược vân chị nhược vân thiếu ra mộ dung nhà chúng ta cũng quá c h ú đáo rồi mãi không đến đoàn phim thăm chị đây không phải là bù đắp cho chị sao trong lòng tô nhược vân đã vui như hoa nở nhưng ngoài miệng vân mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt trời ơi mọi người đừng nói linh tính nữa cô tô làm phiền ký nhận giúp tôi với anh giao hàng thúc giục t ô nhược vân và hoàng sán đi thẳng ra ngoài phía sau một đám người đi theo mọi người rất tò mò món quà của mộ dung dịch là gì tôi đoán là kim cương thiếu ra mộ dung g i à u như thế quà tặng chắc chắn sẽ không tầm thường có lẽ là đ á quý chắc chắn chúng ta chưa từng thấy mọi người đều rộn ràng đoán xem món quà này là gì đương nhiên t ô nhược vân là người tò mò nhất vừa ra khỏi cổng s ụ p vào mũi là một mùi hương thâm đồng Wow! thời khắc lúc cả đám phụ nữ ra khỏi cổng tất cả đều ngạc nhiên đến ngây người hoa hồng bảy màu hê cụ a đo đây một xe cực kỳ rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người nhìn có vẻ là 999 đoá hoa tôi thiếu ra mộ dung quả thật quá lãng mạn trời ơi trời ơi trái tim thiếu nữ của tôi trỗi dậy rồi tôi cũng rất muốn có một người c h ồ n g tốt như này nha tô nhược vân n h ì n 999 đoá hồng bảy màu rực rỡ này cũng không khống chế được trái tim loạn nhịp mộ dung dịch tặng cho cô ta không ít thứ hoa tươi cũng rất nhiều nhưng bạo tay thế này vẫn là lần đầu tiên nghe nói năm nay vì thời tiết nên sản lượng hoa hồng e cụ a đỏ không hề cao giá hoa hồng năm hay cao nhất từ trước đến giờ nghe nói là lượng hàng cung cấp có hạn lượng mua cũng bị không chết trời ơi giá của chín trăm chín mươi chín đoa hồng này thiếu ra mộ dung quả thật bạo tay nha c h ư n g một trăm năm mươi ba c h ư n g một trăm năm mươi ba cả đám con gái dịu ra dịu rít cực kỳ ngưỡng mộ tô nhược vân tô nhược vân cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều hoa hồng đẹp thế này anh chàng giao hàng thúc giục cô tô phiền cô ký tên tô nhược vân nhanh chóng nhận lấy đơn giao hàng hào sảng ký tên mình lên nhanh chóng chạy về phía hoa hồng bảy m à u cẩn thận đỡ lấy một đồng khẽ ngửi thơm quá đi anh chàng giao hàng nhìn chữ ký bên trên lập tức nhữ mày lại đưa chỗ hoa hồng này lên xe của tôi đi trên mặt tô nhược vân mang theo sự đắc ý mấy nhân viên giao hàng phía sau anh chàng kia đang chuẩn bị dỡ đồ thì anh chàng phụ khách chữ kia kia lập tức kêu một tiếng chờ chút anh ta đi tới trước mặt tô nhược vân xin hỏi cô tên là gì tô nhược vân trận trắng mắt không thèm để ý đến anh chàng trước mặt hoàng sán lập tức tiến tới anh ngủ ạ đây là tiểu thư tô nhược vân là vị hôn thê của ông chủ quốc tế nghệ tân mộ dung dịch đây là cái tên rất vang dội tin rằng không lâu sau cô cũng có thể thêm vào phía sau thêm một dòng diễn viên nổi tiếng tô nhược vân, tô nhược vân anh chàng giao hàng gãi đầu sai rồi sai rồi chúng tôi không phải giao cho cô tô nhược vân chúng tôi giao cho cô tô l a m cơi tô nhược vân lập tức đổi sắc mặt không thể nào đúng đó sao có thể chứ ai sẽ b ạ o tay tặng quà cho tô lam thế này chứ hoàng sán liên phụ h ò a theo anh chàng giao hàng lấy giấy giao hàng ra chỉ cái tên tô lam bên trên nói quả thật là tô lam nha sắc mặt tô nhược vân càng thêm khó coi đám con gái vừa rồi còn thầm thì ngưỡng mộ tô nhược vân cũng cảm thấy khó xử lạ thường tô lam xin hỏi cô tô lam là ai anh chàng giao hàng hét vào trong tô lam đang nói chuyện với nhân viên đoạn phim được nhân viên nhắc nhở cuối cùng cũng đi ra cô tô lam làm phiền ký nhận giúp tôi anh chàng giao hàng liền đưa giấy giao hàng tới anh chàng tô lam nhìn chỗ hoa hồng khoa chương kia trong đầu liền hiện ra bóng dáng một người xong rồi cái tên nhóc kia tối qua nói muốn tạo bất ngờ cho cô sao cô lại quên mất chuyện này chứ tô lam lập tức ký tên thấy trên đó viết tên tô nhược vân câu ngần ra đoán là lại làm loạn lung tung lên rồi thấy tô lam ký tên tô nhược vân tức đến nghiến răng n g h ĩ n lợi anh chàng giao hàng thấy t ô l a m ký tên liền thở phào một hơi coi như đưa đúng người rồi này chờ chút tô lam liền gọi bọn họ lại còn có chuyện gì sao cô tô anh chàng giao hàng lễ độ hỏi lại các anh chuyển chỗ này quay lại đi tôi ở đây không có chỗ để c h ư n g một trăm năm mươi bốn c h ư n g một trăm năm mươi b ố hả anh chàng giao hàng khó xử vất vả chuyển từ xa đến đây vậy mà giờ lại bắt chuyển về mọi người ở đó cũng cả mặt ngưng ác hoa hồng đẹp thế này vậy mà tô lam lại không cần vừa rồi mặc dù tô nhược vân không đổi sắc mặt nhưng cũng thấy được cô ta rất thích mà tô lam lại không cần cô tô hay là tặng mọi người cũng được chúng tôi vất vả chuyển từ xa tới cô lại bảo chúng tôi mang trở về tô lam quay người lại mọi người ai thích thì lấy đi tô lam cô nói thật sao thật thoải mái lấy nhiều như vậy tôi cũng không cầm đi được mọi người thích thì lấy về đi vài diễn viên kém nổi tiếng và nhân viên đoàn phim như ong vỡ tổ tôi hai đoá cô ba đoá rất nhanh đã cướp mất một nửa tô nhược vân đứng im tại chỗ còn có vài người thân thiết với cô ta cũng không lộ ra vẻ khinh bỉ cảm ơn cô tô lam tô lam cô thật hào phóng những người lấy hoa cảm ơn tô lam tới tấp rất nhanh một xe hoa chỉ còn lại non nửa xe anh chàng giao hàng cũng thông minh bàn bạc với tô l a m một lát đưa tới mấy quán bán hoa gần đó bán giá thấp tô lam cũng đồng ý rất nhanh đã thu về hai nghìn tệ tô lam lấy số tiền này mua một ít hồng trà lại quay lại phát cho nhân viên đoàn phim hiện giờ trời nóng lên rồi hồng trà mát trực tiếp giúp mọi người hạ nhiệt tô lam còn để lại tiếng thơm tô nhược vân tức đến dậm chân hồi lâu sau lại có một anh chàng giao hàng đi tới cô tô có quà của cô làm phiền ký nhận giúp tôi tô nhược vân vô thức tiến lên một bước xong lại thu c h â n bệ nhỡ nào lần này không phải thì sao hoàng sáng nghĩ nghĩ rồi nói chị nhược vân tô lam không có quan hệ gì nhiều không thể nào lại tặng cho cô ta chứ lần này chắc chắn là thiếu ra mộ dung có thể lấy lại mặt mũi không phải xem lần này thế nào rồi tô nhược vân cần chặt rằng đúng vậy người tô lam quen biết cũng chỉ có mấy người người tặng hoa đoán chắc là tên trai bao cô ta thấy hôm trước thời buổi này trai bao cũng rất giàu có được vài phú bà bao đôi mua một xe hoa có lẽ không thành vấn đề đoán là cũng chỉ có một người như vậy không thể nào còn có người tặng quà cho t ô làm nữa vì thế qua lần này chắc là do mộ dung dịch t ạ o hy vọng quà của mộ dung dịch có thể giúp mình lấy lại mặt mũi bằng không hôm nay mất mặt chết mất nghĩ như vậy t ô n h ư ợ c vân x ả i bước đi ra hai người nhìn ra ngoài cái gì cũng không có chỉ có một anh chàng giao hàng chương một trăm năm mươi năm chương một trăm năm mươi năm q u à của cô tô ở đâu hoàng sán quát một tiếng anh chàng giao hàng liền đi tới ở trong túi của tôi làm phiền ký tên giúp tôi ở trong túi.、Hai、mắt hoàng sán Hai lần i miệng, biểu kinh giao ề n sáng, hưng phấn nắm Nhược Vân.、Chị、nhược Vân, nhất định là là Nhược Vân nét miệng, biểu cảm có gì mà kinh ngạc thế, đón lấy đơn tỏa tay Tô Tô thế, gì Chị khoẹ lấy cảm mà là Là lấy l có Đà Đà Quý. Quý. này cô ta để ý hơn nhìn tên trên đơn giao hàng nhưng khi nhìn thấy cái tên kia tô nhược vân liền trợn trứng mắt t r o n g mắt suýt nữa rứt ra ngoài tô lam lại là tô lam thế nhưng đơn hàng đã nhận rồi nếu cô ta lùi lại chắc chắn sẽ mất mặt chết mất không được tuyệt đối không được để tô lam chiếm hết nổi bật có vấn đề gì sao c ô tô à không có gì tô nhược vân miết khoe miệng liền ký tên tô lam lên anh chàng giao hàng nhìn tên lấy chiếc hộp vung thành góc cạnh ra lễ phép đặt vào trong tay tô nhược vân tô nhược vân chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã chờ anh chàng giao hàng này đi cô ta liền xé đơn giao hàng đi như vậy sẽ không có ai biết thứ này là tặng cho tô lam nữa vậy được tôi đi đây anh chàng giao hàng xoay người rời đi tô nhược vân vừa thở phào một hơi chị nhược vân thứ gì vậy mau lấy ra cho chúng em x e mới hoàng sán bông têu lên lúc ký tên hoàng sán không nhìn tên thấy t ô nhược vân ký lên còn cho rằng thật sự là quà tặng cho tô nhược vân sắc mặt tô nhược vân liền nhanh chóng thay đổi anh chàng giao hàng nghe thấy lời này lập tức quay người lại cô không phải là tô lam hoàng sán không biết xảy ra chuyện gì nhìn anh chàng giao hàng lại nhìn khuôn mặt tái xanh của tô nhược vân liền hiểu ra lúc này một vài diễn viên thấy tô nhược vân ra ngoài liền đi theo kết quả họ liền thấy cảnh này anh chàng giao hàng liền dìm n lấy chiếc hộp vông thành sắc cạnh trong tay tô nhược vân sao cô lại mạo danh nhận hàng chứ mặc dù tô nhược vân đã ra mắt nhưng dù sao bộ phim đầu tiên vẫn chưa tung ra trừ khi là người luôn theo dõi giới giải trí b à n g không sẽ không biết cô ta anh chàng này ngày ngày vất vả giao hàng nào có thời gian xem tin giải trí đương nhiên sẽ không biết cô ta anh chàng giao hàng cầm chiếc hộp kia hét lớn vào t r o n g cô tô lam cô tô lam cô có hàng ký gửi tô lam nghe thấy liền đi ra cái gì xin lỗi vừa rồi có người giả mạo ký tên cô thật sự xin lỗi anh chàng giao hàng liên tục xin lỗi t r ư n g một trăm năm mươi sáu c h ư n g một trăm năm mươi sáu nhân viên trong đoàn phim và các diễn viên nhìn t ô nhược vân cách đó không xa liền biết có chuyện gì xảy ra chắc chắn là tô nhược vân lại nhận vơ lấy hàng kết quả thấy tên của tô lam không có đường lùi vì thế ký tên của tô lam định mơ hồ trò q u a chuyện kết quả tô nhược vân đứng ở đó chỉ cảm thấy lồng ngực tức n g h ẹ n hận không thể tìm một cái lố mà c h u i xuống tô lam nhận lấy h ộ p q u à làm phiền anh rồi không có gì anh chàng giao hàng cười rồi rời đi bây giờ tất cả mọi người đều đang xem trò cười của tô nhược vân đương đương là bà chủ tương lai của quốc tế nghệ tân vậy mà lại bị một người không có thân phận không có bối cảnh vượt mặt vô cùng đ ư c cười tô lam mở chiếc học ra bên trong có một c h i ế c lược còn có một tờ giấy nhắn em yêu chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi nhớ là phải nhớ anh đó để tên giản ngọc lúc thấy cái tên này tô lam hơi ngẩn ngơ anh lại xuất hiện rồi ngay lúc tô lam n g ê n người chỉ nghe thấy bốt một tiếng vang r ộ i mọi người đều ngạc nhiên tô lam nhìn về phía phát ra âm thanh kia chỉ thấy hoàng sán ôm mặt nước mắt rơi la t r ã chị như vân em em không cố ý không nhìn rõ ràng đã bảo tôi ký cô làm việc như thế sao t ô nhược vân quát xong sài bước đi ra khỏi cổng hôm nay cô ta mất hết mặt mũi hoàng sán chỉ đành đi theo tô lam cảm thấy hôm nay không khỏi quá nổi bật rồi sau khi tạm biệt đạo diên lâm xuyên liền vội vàng rời đi trong đầu cô chỉ có hai chữ giàn ngọc giàn ngọc giàn ngọc anh lại xuất hiện rồi phải làm sao đây về đến nhà tô lam vẫn ngẩn ngơ như cũ cô cầm chiếc lược trong tay đây không phải là một chiếc lược bình thường chỉ đơn giản là chất liệu cô đã không biết rõ màu rất cũ nhưng có thể nhìn ra vốn di ban đầu là màu trắng các góc cạnh dường như cũng không ngay ngắn mỗi một răng lược đều giống như răng người g i á n g vẻ kỳ lạ này khiến tô lam nghi ngờ rốt cuộc đây có phải là cái lực không ngay khi cô cảm thấy kỳ lạ điện thoại lại vang lên thấy số điện thoại trên màn hình tô lam không nhịn được trận trắng mắt sau đó nghe máy t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy chương một trăm năm mươi bảy heo đồ, lam hoa hồng tôi tặng cô có thích không thế thích cái đầu anh ý tô lam không hề khách khí phản kích đợt mờ y cô không thích cô có biết ông đây mất bao công mới mua được chỗ hoa đó không hoa hồng nghe củ a d o năm nay sản lượng giảm giờ cung cấp cũng giới hạn rồi cực kỳ đẹp đó tôi phải nhờ người của chú tôi bên đó mua cho nếu để chú tôi biết không đánh chết tôi mới lại còn nữa chỉ riêng tiền vận chuyển máy bay sang đây đã hơn ba mươi nghìn đó lại thêm tiền mua hoa ông đây đã tiêu tận một trăm mười nghìn ừ đối mặt với sự lên án đầy gắt g ỏ n g của vị ông đây kia tô lam chỉ đơn giản trả lời một chữ ừ. người bên kia bông không tức giận nữa hoa hồng của tôi đâu một nửa tặng cho người khác tặng người khác tô lam tôi tốn bao công sức kiếm hoa hồng tặng cô vậy mà cô lại tặng người khác có thể nghe thấy rõ ràng đối phương cực kỳ cáu giận tức đến thở hồng hộc vậy còn một nửa nữa đâu bán rồi bán rồi xét đánh giữa trời quang tô lam cô không phải là người vậy mà mang hoa tôi tặng đi bán bán thì sao chứ nhiều như vậy anh bảo tôi để đâu chứ còn không bằng anh đưa hết tiền vận chuyển hàng không gì đó với tiền hoa cho tôi như vậy nói không chừng tôi còn thích hơn cô cô cô cô không có chút lãng mạn nào sao không có tô lam điện thoại ngắt rồi đối phương đã hộp máu mà chết tô lam lại thở dài nhìn cái tên trên danh bạ hẹ chắc kia nghĩ nghĩ rồi gửi một tin nhắn có thể công khai nịnh nọt bà chủ rồi anh ngọc có ở đó không lịch sử trò chuyện của hai người trống trơn tin trả lời của đối phương nhanh chóng chuyển tới sao vậy em yêu có thích q u à anh tặng không t ô l a m từ từ thở dài một hơi anh ngọc em kết hôn rồi không biết vì sao t ô l a m chờ rất lâu vẫn mãi không chờ được đối phương trả lời tin đã gửi đi giống như đ á chìm đ á y biển cũng không biết anh có thấy không hay là vì bận nhất thời không thể trả lời dù sao rồi anh cũng sẽ nhìn thấy đúng vậy cô kết hôn rồi hy vọng anh đừng dây d ư a nữa đóng máy rồi t ô lam lại vì sự xuất hiện đột ngột của người này không hề thoải mái chút nào cô nằm trên giường mãi không thể ngủ được mặt khác tòa nhà đặc dễ ghi ẩn đèn đuốc s á n g trưng toàn thể nhân viên tăng ca gần đây toàn bộ đặc dễ ghi ẩn đều bị bao phủ trong bầu không khí đèn nén mỗi nhân viên đều cảm thấy như sắp nạt thở chương một trăm năm mươi tám chương một trăm năm mươi tám thực ra cổ phiếu của đặc dễ ghi ẩn luôn nằm tít trên đầu thành tích các công ty con của đặc dễ ghi ẩn cũng ngày càng đi lên mức tiêu thụ của trò chơi mới nhất cũng phá kỷ lục đặc dễ g h ẩn hoàn toàn ổn thứ không không ổn chính là bột lớn của bọn họ gần đây không biết bột lớn làm sao rõ ràng cái gì cũng tốt nhưng cái gì anh cũng không vừa lòng cứ luôn tăng ca tăng ca tăng ca t ă nhân g ca. n viên đều lén lút treo nhau cậu cả của quan triều viện đến, đến rồi vì thế tính tình nóng n ả y tính cách khác thường cái này giống y hệt như gì cả của phụ nữ phòng họp bị bao phủ bởi một tầng mây đen tất cả mọi người không dám thở mạnh rõ ràng trò chơi mới vừa tung ra thị trường quan triều v i ệ n liền yêu cầu bọn họ lập tức đưa ra phương án mới có cần gấp gáp vậy không đọc tại chuẩn y một hoan để ủng hộ chúng mình lên chương m ộ i nhé doan cần đứng phía sau quan triều viễn lén lút lấy điện thoại ra bên trong có một tin nhắn chưa đọc lúc thấy tin nhắn ký doãn cần đông cảm thấy cả người nhẹ nhõm bà chủ bà chủ đóng máy rồi vì quan triều viễn không thích trong phòng họp có âm thanh gì khác anh vừa vào phòng họp liền để chế độ im lặng vì thế tin nhắn này đã được năm tiếng rồi mới nhìn thấy năm tiếng nha cũng có nghĩa là cuộc họp đã diễn ra năm tiếng rồi thấy mọi người đều mệt mỏi r i rời quan triều viễn lại như chú g à trọi còn không đưa ra được phương án mới các người đều cút hết cho tôi doãn cần liền đi tới nói vài câu bên thai quan triều viễn sắc mặt quan triều viễn tử tối t â m liền chuyển thành rạng rỡ tan họp nói xong anh liền đứng lên xài bước ra ngoài doãn cẩn thở phào một hơi thư ký doãn anh nói gì với chủ tịch quan vậy vừa rồi chủ tịch quan còn đang tức giận mà chốc lát liền trời qua n mây tạch rồi đúng đó thư ký doãn biết vậy anh phải nói sớm với chủ tịch quan ngay doãn cẩn hư hai tiếng anh cũng muốn nói sớm mà không có chuyện của mấy người nữa tan họp rồi về nhà đi hôm nay không sao rồi thư ký doãn anh chắc chắn không tối qua đều về nhà rồi nửa đêm lại gọi chúng tôi tới anh có chắc có thể về không quan triều viễn khiến đám người này sắp hoài nghi nhân sinh rồi mười hai giờ đêm bị gọi đến công ty h ọ đã không phải lần đầu tôi chắc chắn về hết đi đêm nay chắc chắn không sao lúc này cả đám người mới giải tán lúc doãn cẩn về tới phòng làm việc của chủ tịch quan triều viễn đang chuẩn bị đi ra ngoài chương một trăm năm mươi chín chương một trăm năm mươi chín cô ấy về lúc nào sao không nói sớm với tôi quan triều viễn chất vấn vì cứ họp mãi tôi cũng không nhìn điện thoại nên mới bỏ lỡ được rồi bớt nói nhảm chuẩn bị xe về khu dạy bảo doan cần nào dám chậm trễ người đàn ông bị cấm dục một tháng quả thật quá đáng sợ trên đường doan cần cũng cố gắng đi nhanh hết cỡ mãi cho tới khi thấy quan triều viễn mở mắt anh mới dám nói chuyện chủ tịch quan thật à, tôi có đề nghị không biết có nên nói hay không nói sao chủ tịch quan không nói thân phận của mình cho phu nhân chứ thứ hai những người bắt nạt phu nhân kia chắc sẽ không dám ra tay nữa dù sao phu nhân cũng có chủ tịch quan hậu thuẫn quan triều viễn không nói gì thứ ba sau này chủ tịch quan đi tìm phu nhân cũng có thể đường đường chính chính đi tìm nói chuyện yêu đương với phu nhân có phải tốt hơn không sống cuộc sống vợ chồng bình thường như vậy không tốt sao n g h e ba điều này quan triều viễn liền mở to mắt không thể nghi ngờ điều thứ ba có sức hấp dẫn nhất đối với anh tô lam tìm người đàn ông khác sinh con quan triều viễn đã tìm hiểu rõ lý do còn về tô lam và mộ dung dịch quan triều viễn cũng biết chắc chắn hai người này không có khả năng giờ điều duy nhất anh cần làm rõ chính là tô lam có từng lên giường với mộ dung dịch không mặc dù anh tị mới là lần đầu tiên nhưng dạ bân từng nói cách làm người của mộ dung dịch không có khả năng suốt năm năm không động đến cô hơn nữa cái đó của phụ nữ tốn vài trăm là có thể làm lại được ho rằng đêm đó của anh và tô lam thế nhưng anh cảm thấy tô lam không phải loại người như vậy không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ là cảm giác cho dù bọn họ từng làm chuyện đó nhưng đã qua rồi không phải sao tôi suy nghĩ đã quan triều viễn đáp lời doan cần cười cười rồi lập tức thu lại nụ cười của mình anh không thể để bột lớn nhìn thấy tâm tư của mình nếu thân phận của bà chủ công khai vậy chẳng phải anh có thể công khai định nọt bà chủ rồi hạ hạ lúc quan triều viễn đến khu giải bảo đã là một giờ sáng triệu ni ni đã sớm ngủ rồi lúc anh chuẩn bị xuống xe lại ngồi trở lại cậu đi mua một hộp bao cao su cho tôi quan triều viễn ra lệnh doan cần ngây người nhưng không nói gì ngoan ngoan đi chuẩn bị nhanh chóng mua về đưa cho quan triều viễn cậu về đi quan triều viễn tiện tay nhét hộp bao cao su vào túi đi thẳng lên tầng doan cần biết đêm nay sợ là quan triều viễn không ra nữa vì thế lái xe rời đi chương một trăm sáu mươi chương một trăm sáu mươi bột lớn của anh không chỉ r ứ t khoát nhanh gọn trong công việc mà chuyện trên giường cũng cực kỳ lâu trong biệt thự rất t i ê n tĩnh quan triều viễn chạy thẳng lên phòng ngủ của tô lam không đợi tô lam tỉnh lại anh đã xé rách đầu ngủ của cô phải biết rằng anh đã cấm dục một tháng rồi tô lam tỉnh lại liền chìm vào sóng chiều quan triều viễn tạo ra mây mưa qua đi tô lam đã say ngủ quan triều viễn thỏa mãn mặc quần áo nhìn khuôn mặt t i ê n tĩnh của tô lam anh khẽ hôn lên đột nhiên không muốn đi nữa ở đây ôm câu ngủ sẽ thích đến thế nào còn nhớ lúc ở bệnh viện anh ôm câu ngủ ba ngày liền nghĩ như vậy quan triều viên không tiếp tục mặc quần áo nữa mà lại nằm lên giường ôm tô lam vào lòng ngay lúc anh thay đổi tư thế không cẩn thận va vào thứ gì đó trên tủ đầu giường trong màn đêm đôi mắt màu lam có thể nhìn rất rõ ràng đó là một chiếc hộp vương thành sắc cạnh quan triều viên t ò mò cầm lấy mở chiếc hộp một tờ giấy nhần rơi ra anh lập tức nhặt lên em yêu chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi nhớ là phải nhớ anh đó để tên giả ngọc tay phải của anh cầm lấy chiếc lược chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực anh lập tức v ư n g chiếc lược ra dòng máu màu lam nhuộm lấy lòng bàn tay anh tối qua chuyện phòng làm the t không vừa ý cãi nhau với bà chủ đều nói tiểu biệt thắng tân hôn sao một đêm đã thế này rồi không hợp lý nha đầu óc doan cẩn tràn đầy thắc mắc chủ tịch quan anh tìm tôi có chuyện gì lập tức điều tra tất cả tư liệu về tôi làm cho tôi một chút cũng không được bỏ qua ánh mắt hung ác của quan triều viễn nhìn thẳng về phía trước t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt chương một trăm sáu mươi mốt đôi mắt màu lam tỏa ra dòng nhiệt như ngọn lửa À không phải tư liệu về bà chủ đã đưa cho anh xem rồi sao tôi cảm thấy tôi muốn tư liệu chi tiết bạn của cô ấy mỗi một người bạn mỗi một người cô ấy từng tiếp xúc tất cả tư liệu tôi muốn tất cả quan triều viễn tức g i ậ n ngắt lời doãn cẩn vân doãn cẩn không dám nói thêm gì nữa rốt cuộc là có chuyện gì em yêu rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau nhớ là phải nhớ anh đó mỗi khi nhớ tới giọng điệu á m mộ i này quan triều viễn liền tức đến phát điên đúng vậy nếu để anh biết là ai anh muốn lột ra kẻ đó ra vậy tôi lập tức đi làm doãn cẩn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này bằng không lo rằng anh sẽ bị lửa giận này thiêu c h á y mất chờ chút quan triều viễn hé đôi môi mỏng giọng nói cực kỳ lạnh lùng chủ tịch quan còn có chuyện gì sao quan triều viễn trầm m ặ t một chút nói chầm chậm đàn ông tặng phụ nữ một chiếc lược là có ý gì doãn cẩn chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh anh không dám ngẩng đầu nhìn quan triều viễn lược không lẽ có người tặng cho tô l à m một c h i ế c lược nhưng với tình hình bây giờ anh cũng không dám hỏi k ế t tóc đồng lòng dù n g lược làm quà ở cổ đại lược đại biểu cho tự định trung thân có ý nghĩa muốn cùng đối phương đầu bạc giang lòng hiện giờ lược là thứ phụ nữ mỗi ngày đều thấy vì thế lại mang thêm ý nhớ mong ngoài ra còn có một cách nói không phải em thì không cưới doãn cần vừa nói vừa cảm thán bản thân ngày thường vì tán gái mà học không ít thứ bằng không bản thân không trả lời được cái mạng nhỏ này l ờ i anh vừa dứt liền nghe tách một tiếng quan triều viễn bóp vỡ chiếc cốc chủ chủ tịch quan anh bị thương rồi có cần、Cút. quan triều viên tức giận gần một tiếng d o à n cần lập tức túi đầu nhanh chóng ra khỏi phòng trên tay quan triều viên vốn đã có vết thương tay phải anh c u ố n v à i xô may là bị thương ở lòng bàn tay chiết lược tối qua không phải là chiết lược bình thường không phải em thì không cưới hay cho câu không phải em thì không cưới dù thế nào anh cũng không ngờ được bên cạnh tô lam còn có nhân vật không phải em thì không cưới như này tô lam n g ủ một mạch đến trưa trên người cực kỳ mệt mỏi cứ cảm thấy x ư ơ n g cốt cả người đều rộng rời tâm trạng và cơ thể của cô đều nặng nề như nhau cô cảm nhận được tối qua anh đeo bao đúng vậy anh dùng biện pháp tránh thai là vì sao chứ c h ư n g một trăm sáu mươi hai c h ư n g một trăm sáu mươi hai cô hơi khó hiểu tô lam cũng không lập tức rời giường mà nằm trên giường nhắn tin cho chồng mình tối qua vì sao phải tránh thai tin nhắn trả lời của quan triều viễn tới rất nhanh tôi không muốn có con nhìn dòng chữ trên màn hình tô lam chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ lạnh lẽo anh đã bốn mươi tuổi rồi sao có thể không muốn có con chứ hay là căn bản anh đã có con rồi vì thế không cần phải sinh con với mình nữa tôi có thể tự nuôi con tuyệt đối không tạo gánh nặng cho anh hơn nữa anh yên tâm con của chúng ta tuyệt đối sẽ không tranh g i a sản của anh tô lam quá mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ hồi lâu quan triều viên trả lời chẳng qua anh không nhắc tới chuyện sinh con tự hỏi chính cô chiếc lược trên tủ đồng hồ là thế nào tô lam liền quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường trời ạ tối qua cô không n g ờ chồng mình sẽ về quên không cất chiếc lược đi còn có tờ giấy n h ắ n kia và cả dòng chữ á m mội trên đói nhất định chồng cô đã thấy những thứ này vì thế mới không muốn sinh con tôi lam liền soạn một đoạn tin nhắn giải đây là một người bạn trước kia của tôi con người anh ấy hay thích đùa anh đừng để trong lòng tôi và anh ấy không phải như anh nghĩ tin tưởng tôi đã nói không phải cô thì không cưới rồi còn là bạn bè tôi thấy không đơn giản như thế cái gì mà không phải tôi thì không cưới tôi không hiểu anh đang nói gì chỉ là một chiếc lược mà thôi không lẽ cô không biết tặng lược có ý gì chứ tôi lam n h ư mày thật sự cô không biết tặng lược là có ý gì cô liền lên mạng cha xem đàn ông tặng phụ nữ lược là có ý gì nhưng nhìn thấy giải thích lại càng suy sụp nhớ mong không phải cô thì không cưới cái tên giản ngọc này thật sự muốn hại chết cô mà thật sự tôi không biết có ý gì tôi và anh ấy đã rất lâu không liên lạc rồi thật sự không biết vì sao anh ấy lại như thế thật sự tôi không có giao tình gì với anh ấy quan triều viễn không trả lời nữa tôi lam thở dài một hơi cũng không biết còn có thể giải thích gì nữa mặc dù hiện giờ khoa học phát triển chỉ vài giây là có thể liên lạc được với người cách xa và dặm nhưng có vài chuyện nhất định phải nói trước mặt sẽ tốt hơn cách gửi tin nhắn giải thích đi giải thích lại như này quả thật không giải thích rõ ràng được cô nhắn một câu cuối cùng có thời gian thì chúng ta gặp mặt đi tôi giải thích với anh chương 163, t r ư chương 163, cũng không có tin đáp lại t ô lam nghỉ ngơi ở nhà hai ngày hai ngày này cô không hề liên lạc gì với quan triệu viễn sau đó cô liền nhận được điện thoại của người phụ trách bên quốc tế tinh hoàng mời cô đến công ty một chuyến đã sắp xếp được người quản lý cho cô t ô lam thay một bộ đồ thoải mái tồi đi thẳng tới quốc tế tinh hoàng vốn ký hợp đồng cần có nghi thức đoàn hoàng hoặc đến công ty ký nhưng vì lúc đó cô đang ở đoàn phim lại thêm là người mới trực tiếp ký luôn tại đ à n phim đây là lần đầu cô đến quốc tế tinh hoàng tòa nhà quốc tế tinh hoàng vẫn khí phái như trước chẳng qua nhân khí không được như trước nghe nói lúc quốc tế tinh hoàng phát triển nhất trong b u ổ i cây hai bên tòa nhà toàn là đám chó săn nhà báo phóng viên ra ra vào vào người quản lý nghệ sĩ cũng đi đi về về thường xuyên có thể thấy có người đi từ trong công ty ra rất nhiều người từ bốn phương tám hướng vây lấy nhưng hiện giờ một mảnh tiêu điều đừng nói cho săn ngồi ở đây ngay đến nghệ sĩ cũng rất ít ngoài cửa thậm chí còn không có cả bảo vệ thật sự là dáng vẻ sắp bị phá sản tô lam thở dài hiện giờ có công ty chịu ký hợp đồng với cô là được rồi cô đến văn phòng đúng giờ hẹn lúc thấy người quản lý của mình cô cảm thấy cả người đông cứng lại nói không thành lời cũng không động đậy được từ tinh như vậy mà lại là từ tinh như xin chào tôi là từ tinh như từ nay sẽ là người quản lý của cô người nói chuyện có mái tóc ngắn g ọ n gàng mắt sáng răng t r à n g giữa mày mang nét lạnh nhạt làm ra màu lúa mạch trông rất khỏe mạnh khuôn mặt không chút sơ phấn giống như mang một tầng sưng ơ mở e dờ bảy áo phông đen kết hợp với quần thể thao màu đen khiến người khác có cảm giác xa cách nếu không phải vì tô lam từng thấy cô vô số lần trên tị vi sợ là rất khó có thể nhận ra người này chính là người quản lý hàng đầu vài phong trong giới giải trí năm đó từ tinh như đ ề u nói từ tinh như đã biến mất một đoạn thời gian rồi không ngờ xuất hiện trở lại lại là dáng vẻ thế này tô lam nhớ rằng từ tinh như năm đó thích buộc tóc đuôi ngựa đơn giản làn da trắng nõn đôi mắt linh động lúc nói chuyện cũng mặt tươi như hoa sức hút tỏa ra từ phía mà giờ đây k h á c lạ hoàn toàn xin chào chị tinh như em là tô lam lần đầu tiên thấy nhân vật lớn trong giới người quản lý làng giải trí t ô Lam cũng hơi căng thẳng cô không thể ngờ rằng người quản lý của mình lại là từ tinh như tôi xem qua tư liệu về cô xuất thân từ khoa biểu diễn mỗi lần thi cho dù là môn văn hóa hay môn chuyên ngành đều đứng đầu danh sách chỉ tiếc là bốn năm đại học chưa từng nhận bất kỳ vai diễn nào cứ mãi đóng vai của chúng hoặc là đóng thế thân t ô lam cười gợt gạo đây đúng là cô từ tinh như đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống t ô lam cũng đi theo t r ư n g một trăm sáu mươi n g một t r ư trên bàn có một sấp kịch bản từ tinh như võ võ đây là một ít kịch bản tôi chọn cho cô có p giọng m đ i ảnh, c nói h truyền hình, của ô từ mình tinh như còn lạnh nhạt hơn khuôn mặt của cô ấy cô ấy thành thục cầm lấy hộp thuốc trên bàn rút ra một điếu lại lấy bật lửa ra chuẩn bị châm lửa tô lam nhìn thấy thế cảm thấy trong lòng rất không thoải mái thử tinh như thành thục gạt tàn thuốc đã đăng ký h u y bổ cho cô rồi vừa nói vừa dùng một ngón tay đẩy một tờ giấy đến trước mặt tô lam quay về đăng một số thứ của mình lên cô tự mình xem mà làm vì tôi còn chưa nghĩ xong phong cách cho cô à vâng ngoài ra tử tinh như gạt tàn thuốc tôi chỉ có một yêu cầu đối với cô hả không được yêu đương tô lam há miệng có vài lời đã đến miệng nhưng lại không thốt ra được đương nhiên cô sẽ không yêu đương bởi vì cô đã kết hôn rồi quy định của giới giải trí cô cũng hiểu nghệ sĩ vừa ra mắt không được xuất hiện bất cứ tin tiêu cực nào khi sự nghiệp sắp đi lên thì yêu đương là đại cấm kỵ có ngôi sao lén yêu đương bị chó săn phát hiện vừa tung ra độ phổ biến liền tụt dốc không phanh bất luận là nam hay nữ đây đều là quy định bắt buộc tô lam nghĩ lại dù sao chuyện mình kết hôn cũng không ai biết cứ như này trước đã thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng có vấn đề gì sao từ tinh như thấy tô lam không nói gì lập tức hỏi không tô lam lắc đầu không có vấn đề gì còn nữa có chuyện gì nhớ phải kịp thời nói với tôi bằng không xảy ra chuyện tôi không chắc có thể cứu được cô t ô lam lập tức gật đầu em biết rồi cô về đi tạm thời thế này đã có gì liên lạc qua hệ trạng quay về xem kịch bản tử tế h đi t ô lam mí môi chị tinh như em nhất định sẽ cố gắng hy vọng chị sẽ tin em lần đầu tiên gặp mặt người quản lý không thể không nói gì đó từ tinh như cười tôi tin cô hay không không quan trọng cô tin tưởng bản thân mình là được rồi còn về có cố gắng hay không cũng không phải vì tôi tất cả đều là vì cô lời nói quả thật khiến người khác nghe lời t ô lam mí môi ô m đóng kịch bản tạm biệt rồi rời đi chương một trăm sáu mươi lăm Trước 165. sau lần tô lam và t ừ tinh như gặp mặt này một tin huệ bù lặng lẽ lên h o t x e ấp la thần lớn tiếng tuyên bố mình trở thành người quản lý của tô nhược vân trên huệ bù cá nhân trên huệ bù anh ta khen ngợi tô nhược vân một hồi đồng thời nói rằng muốn biến tô nhược vân thành nhân vật đẳng cấp t i ê n hậu tô nhược vân cũng vội vàng tương tác qua huệ bù cảm ơn sự khen ngợi của la thần đồng thời thể hiện bản thân nhất định sẽ cố gắng điều này rất phù hợp với phong cách của la thần con người anh ta trước giờ luôn thích thể hiện mà vài người cũng nghe được động thái của tử tinh như biết được cô ấy cũng đã về nước và ký tiếp hợp đồng với quốc tế tinh hoàng la thần và từ tinh như không chỉ có quan hệ thầy trò mà còn là người yêu vì thế không ít người tìm ra hẫy bù của từ tinh như kết quả phát hiện vị trí của từ tinh như đã đổi thành người quản lý của tô lam nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng cô ấy không hề đang người bù mà chỉ thay đổi thông tin của mình mà thôi la thần dẫn dắt tô nhược vân của quốc tế nghệ t â n từ tinh như lại dẫn dắt tô lam của quốc tế tinh hoàng hai người này rõ ràng đã đứng ở phía đối lập bọn họ muốn làm gì đây nhất thời mọi người đều không đón được chẳng qua điều duy nhất có thể khẳng định là tô lam và tô nhược vân sẽ đối đầu với nhau tô lam không để ý đến những điều dối d á m này mà ô m đóng kịch bản về nhà nghiền g ấ m kịch bản mà từ tinh như chọn cho cô cũng không tồi chẳng qua điều khiến tô lam ngạc như là phần lớn kịch bản đều là vai nữ thứ vai nữ chính gần như không có mặc dù tô lam không rõ giữa từ tinh như và la thần rốt cuộc là thế nào nhưng cô vẫn cảm thấy không thể để từ tinh như mất mặt bên phía tô nhược vân đã xác định vai nữ chính hơn nữa còn đều là đạo diễn lớn nhà chế tác lớn bên này cô tuyệt đối không thể làm hỏng chuyện Đặc ghi ẩn phòng ẩn làm vì bực tức mấy ngày nay anh cũng c kỳ gắt g không thể về tất thứ cả mọi u nhà cho dù rất muốn ngủ với cô nhưng vẫn nhìn được người của công ty ai nấy đều hết sức lo sợ vốn doanh c ầ n cho giả ả n g tô lam đóng máy rồi tính khí của quan triều viễn sẽ tốt hơn chút không ngờ lại càng xấu hơn quan triều viễn đang ngồi trước máy tính chạy thử trò chơi điện thoại bông reo lên anh vô thức liếc qua là tin nhắn của tô lam chương một trăm sáu mươi sáu chương một trăm sáu mươi sáu vậy mà lại gửi cho số của a viễn từ khi gặp tô lam quan triều viễn có hai tài khoản vạch chặn một cái là thân phận a viễn một cái là thân phận chồng của tô lam mấy ngày nay anh không về tô lam cũng không gửi tin nhắn cho anh hôm nay đột nhiên gửi tin tới vậy mà lại gửi cho a viễn rồi sao lại muốn ngoại tình quan triều v i ễ n tức giận cầm điện thoại lên À viễn tối nay r ả n h không cùng ra ngoài uống một chút vậy mà còn dám chủ động mời mọc rốt cuộc người phụ nữ chết tiệt này muốn làm gì không chờ quan triều v i ễ n trả lời tô lam lại tiếp tục gửi một tin nữa nếu tối nay anh có việc muốn một chút hay hôm khác cũng được bốn vội không chờ được đến vậy quan triều v i ễ n thật sự hận không thể xuất hiện trước mặt cô bây giờ xé s á t cô ra nhưng anh vẫn cố nhẫn lại trả lời ở đâu tô lam liền trả lời quán ba tình thư đợt mờ còn đến nơi á m ngội như quán bar ố t cuộc tô lam muốn làm gì quả thật quan triều viễn bị tức điên rồi mấy ngày anh không đến xử lý cô cô liền muốn ngoại tình được chín giờ tối nay quan triều viễn trả lời anh muốn xem xem rốt cuộc người phụ nữ này có dám cấm sừng anh không cả ngày nay quan triều viễn không có tâm tình làm bất cứ việc gì tất cả cuộc họp vốn định sẵn đều hủy bỏ cuối cùng chờ đợi tới mòn con mắt cũng tới buổi tối anh cởi vét tháo chiếc khuyên thai màu lam thay sang bộ quần áo thoải mái rồi đi thẳng ra ngoài quán b a tình thư đây là nơi anh và tô lam gặp mặt lần đầu quán b a lúc chín giờ vẫn chưa có nhiều người xung quanh vắng vẻ ban nhạc cũng chưa bắt đầu biểu diễn quan triều viễn ngồi bên quầy b a gọi một cốc đĩa rốt cuộc tô lam muốn làm gì quay lại chốn cũ hâm nóng tình xưa anh vừa nghĩ vậy liền một hơi uống hết cốc đĩa đột nhiên có người vỗ lên vai anh một cái cảnh tượng này tại sao lại quen thuộc thế chứ c h à o quan triều viễn chỉ cảm thấy tay mình đang run t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy chương một trăm sáu mươi bảy vẫn tiếng chào quen thuộc ấy vừa quay đầu tô lam cười tươi như hoa không biết có phải vì nghỉ ngơi mấy ngày hay không sắc mặt cô hồng hào hơn nhiều nhìn lại càng thêm xinh đẹp quan triều viễn liền nở nụ cười sao vậy hẹn tôi ở đây lẽ nào cô muốn nói rồi ánh mắt quan triều viễn lướt dọc thân người tôi làm một lượn tôi lam lường anh một cái ngồi xuống cạnh anh tôi coi anh là anh em đợt mờ nó anh cứ muốn ngủ với tôi vậy sao cô lại hẹn ở đây chứ tôi làm l ú i b a i tôi sắp chính thức ra mắt rồi sau này bận quay phim chạy quảng cáo có lẽ sau này rất hiếm có dịp gặp anh hơn nữa tôi còn có một tin tốt muốn nói với anh quan triều viễn liền thở phào một hơi anh biết người quản lý của tôi là ai không t ô lam h í p mắt lại ý cười khẽ lộ ra nơi khỏe mắt từ tỉnh như t ô l a m cười vui vẻ trước kia tôi rất thích cô ấy chuyện vui phải chia sẻ với bạn bè nhưng tôi chỉ có một người bạn giờ ở nước ngoài xa quá không với tới được nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mình anh quan triều viễn lập tức mặt mày r ạ n d ỡ thì ra không phải tình một đêm thì ra trong lòng cô tôi quan trọng thế à t ô lam cười gật đầu sau này có lẽ tôi không thể đến nơi như quán bar này nữa vì thế tối nay coi như tôi nói lời tạm biệt với quán bar đi nói rồi tô lam gọi nhân viên q u ạ y ba lấy một cốc đĩa tô lam đón lấy cốc đĩa chạm vào cốc của quan triều viễn sau đó từ từ uống quan triều viễn nhìn trộm tô lam trong quán ba dưới đèn bảy m à u chấp nháy khuôn mặt thanh tú của tô lam khiến người khác động tâm như thế đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh như đá ổ xi đi ẩn lại thêm hàng mi dài mỏng như c á n h bướm m ở người phụ nữ của anh sao lại đẹp đến thế quan triều viễn cũng uống cốc bia mà tô lam vừa chạm vào À viễn thứ tô lam quay đầu nhìn quan triều viễn nụ cười hoạt bắt vừa rồi trở nên dịu dàng ấm áp anh nhìn anh xem vẻ ngoài đẹp trai dáng người cũng đẹp làm gì không tốt lại cứ làm trai b à o chứ anh là chủ tịch đó được không rõ ràng là cô hiểu nhầm có được không bằng không ông đây sao lại tự nhận là trai b à o chứ tôi cảm thấy anh vẫn nên tìm một công việc nghiêm trình đi t u ổ i còn trẻ mà cho dù không có học thức chăm chỉ nỗ lực vài năm nữa cũng sẽ sống ổn thôi lấy thêm cô vợ nữa tốt biết bao tô lam lo lắng sẽ tổn thương tới lòng tự trọng của quan triều viễn vì thế giọng nói cực kỳ dịu dàng quan triều viễn cười chương một trăm sáu mươi tám t r ư ớ c 168. cưới một cô vợ vậy cô lấy tôi nhé quan triều viễn mướn mày đôi mắt màu lam hớp h ộ t người tô lam bỗng nâng khuôn mặt của quan triều viễn lên vẻ ngoài của anh rất giống yêu nghiệt nếu tôi chưa kết hôn thật sự có khả năng sẽ nghĩ tới anh trái tim quan triều viễn thình thịch một tiếng tô lam nếu tôi nói tôi yêu cô cô có ly hôn rồi theo tôi không nụ cười trên mặt anh dần biến mất đột nhiên trở nên rất nghiêm túc sự nghiêm túc đột nhiên xuất hiện khiến tô lam có chút không biết làm sao cô lắc đầu vì sao cô chê tôi là trai bao thực ra tôi tôi lam lại lắc đầu nụ cười trên mặt biến mất không thấy nữa a viễn anh biết vì sao tôi lại lấy chồng mình không hơn một năm trước kiếm mặc phát bệnh phải vào phòng điều trị tích cực bác sĩ nói lần này lành ít giữ nhiều mà tiền viện ở phòng điều trị tích cực một ngày tôi cũng không có bác sĩ bảo tôi đi gom tiền nói có một loại thuốc nhập khẩu không chừng có thể giúp kiếm mặc thoát nạn nhưng loại thuốc này rất quý phải thanh toán trước mới có thể dùng tôi quỳ trước cửa nhà một ngày một đêm khổ sở cầu xin bố tôi cứu kiếm mặc nhưng bố tôi lại lạnh lùng nói với tôi sớm muộn gì nó cũng phải chết cần gì phải lãng phí thời khắc đó tôi đã tự nói với mình ai có thể giúp tôi vượt qua lúc đó tôi sẽ giao mạng mình cho người đó trong mắt của tôi lam mang theo thứ gì đó lóng lánh có lẽ là ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi chồng tôi xuất vào lúc đó một triệu lập tức đăng ký kết hôn tôi nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý từ lúc đó tôi đã sớm không đếm sửa gì tới tất cả của mình trước lúc đó mong muốn lớn nhất của tôi là có một gia đình một gia đình thật sự thuộc về tôi mà một giây đó tôi không thể nào có được nữa tôi lam quay đầu lại nhấc tay l a u đi nước mắt nơi khỏe mắt mình cả người quan triều viễn run lên có một gia đình tôi sẽ không ly hôn với chồng mình trừ khi trừ khi thế nào quan triều viễn vội v à n g hỏi t ô l a m bông cười khổ tôi cũng không biết nói xong cô nhấc cốc bia lên một hơi uống cạn nói ra dường như t ô l a m đỡ đi gánh nặng trong lòng thoải mái À viễn những lời này tôi chưa từng nói với ai t ô l a m vỗ lên vai quan triều viễn không biết vì sao quan triều viễn thấy cái vo này rất mạnh rất nặng được rồi sau này chúng ta chắc là ít có cơ hội gặp mặt tối nay anh còn có gì muốn nói không nói một hơi hết ra hôm nay chỉ đây Viết giấu, sẽ không chương ó nói gì ế t Tô Lam cực kỳ p một trăm sáu mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương một trăm sáu mươi chín vốn tô lam cho rằng quan triều viễn c h ả có gì đáng nói không ngờ con người anh lại hóng hớt như thế một người đàn ông như anh lại mang trái tim của bà hoàng hóng hớt anh cảm thấy phù hợp không tô lam gái đầu tôi chỉ yêu có một lần năm năm tỉnh đầu không thể nào quan triều viễn quay đầu sang một bên người đàn ông tặng c h ấ c l ư ợ c kia là thế nào không tin thì thôi thật sự chỉ có một lần thật sự sau khi mẹ tôi mất tôi liền bị mẹ kế đuổi đến sưởng rượu của gia đình làm việc sau đó lại làm thêm kiếm tiền chữa bệnh cho kiếm mặc làm gì có thời gian yêu đương chứ yêu một lần còn chưa đủ sao tô lam khinh thường nhìn quan triều viễn nhưng người đàn ông không phải cô thì không cưới kia là ai quan triều viễn không hiểu nổi được rồi bà h o à n g hóng hớt đến giờ rồi tôi phải về nhà đọc kịch bản đầy tô lam nhảy xuống khỏi ghế bên k h o a ba quan triều viễn lặng lẽ thở dài một hơi tôi tiếc cô vừa nói vậy điện thoại anh bỗng reo lên dạ bân tô lam thấy vậy lập tức k h u a k h u a tay được rồi làm việc của anh đi không cần lo cho tôi tôi bắt xe về là được vậy không đợi quan triều viễn nói gì tô lam đã đi ra khỏi con bài quan triều viễn nghe điện thoại alo không phải dưới thân cậu có phụ nữ chứ sao nghe máy lâu thế dạ bân đoán trách nếu thật sự có đoán chừng đêm nay cuộc gọi của cậu tôi đều không bắt máy liền lâu như vậy xem ảnh một c h ư n một trăm bảy mươi 170. tiêu mạch nhiên là ngôi sao đi bất kỳ quán nào đoán rằng cũng sẽ có ngủ cơ bị chụp lại cũng chỉ có địa bàn nhà họ dạ mới có thể tránh được mối lo này thấy quan triều viễn đi vào tiêu mạch nhiên liền đứng dậy bộ váy dài màu trắng tôn lên vóc dáng thon dài của cô tóc thả tự do phía sau đoan trang mà nhã nhặn tràn đầy phong thái nữ thần à viễn anh đến rồi quan triều viễn đáp một tiếng rời mắt nhìn dạ bân dạ bân lập tức rời ánh mắt đi làm sai chuyện liền chột dạ anh ăn gì chưa hay là chúng ta gọi chút gì đó ăn nhé giọng nói của tiêu mạch nhiên như làn gió xuân tháng ba dịu dàng vui t h a i đã ăn rồi quan triều viễn ngồi thẳng xuống cạnh dạ bân sofa trong phòng tạo thành hình vòng cung giữa hai vỏm cung là một chiếc bàn đá cẩm thạch quan triều viễn và dạ bân cùng ngồi trên tiêu mạch nhiên ngồi trên chiếc sofa đối dưới chân bàn quan triều viễn d ấ m mạnh lên chân dạ bân một phát dạ bân lập tức căng cơ mặt không dám rên một tiếng quan triều viễn dùng sức g i ã một cái lúc này mới nhấc chân lên bên trên chiếc bàn đá cẩm thạch đặt ba chiếc ly có chân và một bình rượu vang nhất thời ai cũng không nói gì không khí tại đây hơi lung túng tiêu mạch nhiên lập tức cầm bình rượu lên rót vào ly tự cô cầm một ly lên a viễn gần đây tôi đang quay phim vừa mới đóng máy có thời gian chuyện anh mua lại quốc tế tinh hoàng lúc trước ở đây tôi cảm ơn anh quan triều viễn không động đậy ra bân điên cùng dùng mắt ra hiệu cho anh thậm chí còn lấy chân đá nhẹ anh không cần cảm ơn tôi đây là chiến lược tiến vào bản đồ giới giải trí của đặc dễ gỉ ân mà thôi giọng điệu của quan triều viễn muốn bao nhiêu lạnh nhạt liền có bấy nhiêu lời vừa dứt sắc mặt tiêu mạch nhiên liền cực kỳ khó coi đây rõ ràng là đang nói với cô chuyện này không phải là vì cô mà là vì chuyện làm ăn của công ty mà thôi dạ bân cũng ngửi thấy mùi khó xử lập tức ho một tiếng mạch nhiên nếu không phải cô ở tinh hoàng chắc chắn cậu ấy cũng thu mua công công ty khác thôi đúng không dạ bân chỉ muốn cho tiêu mạch nhiên c ó đường lùi không ngờ quan triều viễn lại mở miệng lần nữa chuyện này không liên quan gì tới ai ở tinh hoàng cả nên thu mua thì thu mua không nên thu mua thì không thu mua sắc mặt tiêu mạch nhiên càng thêm khó coi dạ bân lại nháy mắt ra hiệu lần nữa quan triều viễn hử lạnh một tiếng dạ bân mắt cậu không thoải mái sao tôi thấy cậu nên đi khám bác sĩ rồi hả hả không chỉ hơi ngừa thôi dạ bân lập tức rụi mắt được rồi được rồi ba người chúng ta lâu rồi chưa tụ tập lần này cùng nhau uống một ly đi nào c h ư n g một trăm bảy mươi mốt c h ư n g một trăm bảy mươi mốt nói như vậy quan triều viễn mới nhấc ly lên khẽ nhấp một mục rượu tiêu mạch nhiên không hổ là thiên hậu thấy nhiều chuyện rồi cũng không cảm thấy thế nào cho dù thế nào tóm lại tôi có lợi từ chuyện này vẫn nên cảm ơn anh không cần cảm ơn quan triều viễn nhàn n h ạ t nói để đánh vỡ sự lúng túng này d a bân bật chế độ tám phét m ạ c h nhiên gần đây cô bận sao q u a y phim gì thế vẫn ổn vừa nhận một bộ phim phim cổ trang vậy tôi và a viễn sắp xếp thời gian đến xem nha được đó lúc nào hai người tới thì nói với tôi tôi bảo trợ lý đón hai người tiếp đó lại rơi vào sự trầm mặc vô tận đại khái tiêu mạch nhiên cũng cảm thấy không khí như vậy quả thật quá kỳ lạ lúc này điện thoại liền văng lên là người quản lý của cô câu nghe máy liền nói thẳng hai người các anh cứ nói chuyện đi bên này tôi có chút chuyện phải đi đây ừ vậy được rồi cô bận đi dạ b ân cũng biết bầu không khí không quá tốt vì thế cũng không giữ lại vốn muốn nháy mắt ra hiệu cho quan triều viễn đi tiễn nhưng quan triều viễn như người chết không hề động đậy anh chỉ đành tiễn tiêu mạch nhiên ra ngoài mạch nhiên cô cũng biết con người a viễn này tính tình cổ quái đừng so đo với cậu ta tiêu mạch nhiên cười điểm đ ạ o cũng không phải ngày đầu tôi quen anh ấy yên tâm đi không sao vậy thì tốt tôi nghe người ở công ty cậu ta nói gần đây tâm trạng cậu ta không tốt có lẽ là vì việc ở công ty khá nhiều tiêu mạch nhiên gật đầu t ô i đi trước đây tạm biệt tiễn tiêu mạch n h i n xong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 Mạch tiêu con mạch nhiên cười điềm n gật anh ấy, tâm đi, không sao. v y h nghe ì tốt, tôi nghe người ở công ty cậu ta công người nói, gần ở cậu đầu â tâm y trạng c thôi đi trước đây tạm biệt tiện tiêu mạch nhiên xong dạ bân quay lại phòng bao quan triều viễn vẫn sừng sững bất động như cũ dạ bân ngồi bên cạnh anh quan triều viễn cái tên nhóc nhà cậu sao thế khiến tiêu mạch nhiên người ta mặt nóng r á n lên mông lạnh nhà cậu cuối cùng chủ tịch cũng nhìn anh ta rồi không biết quan triều viễn thư hồi ánh mắt tiếp tục thường t h ứ c rượu không biết tôi thấy cậu đã yêu người phụ nữ kia rồi ra bân quả thật không ngồi nổi nữa đứng dậy đi đi lại lại trong phòng quan triều viễn cậu như này rất nguy hiểm cậu có biết không cậu vì một cái cây mà từ bỏ cả cánh rừng sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận còn nữa bản thân cậu cũng không phải người n h ớ đâu ngày nào đó t ô làm biết thân phận của cậu thì làm sao cậu có thể chơi đùa nhưng tuyệt đối không thể đặt hết tâm tư vào một người như này rất nguy hiểm dạ bân lúc này giống như bà mẹ khi con trai mình sắp bị con dâu lừa đi mất thấy quan triều viễn không nói gì dạ bân liền ngồi xuống bên cạnh anh thật sự yêu cô ta rồi không biết quan triều viễn chưa từng yêu đương cũng không biết yêu là gì yêu một người là thế nào tôi có một câu hỏi có thể tính ra được dạ bân h í p mắt lại ánh mắt sáng q u ắ t nhìn quan triều viễn lúc tỉnh dậy buổi sáng cơ thể có phản ứng trong đầu cậu có phải nghĩ đến cô ta không、Phụt. nếu không phải dạ bân là bạn bè lâu năm quả thật quan triều viễn muốn nổ một ngụm máu lên mặt cậu ta câu hỏi nhạy cảm như này cậu ta cũng hỏi lười cụ ú h ạ c tới vấn đề này quan triều viễn vẫn hơi ngại ngùng mặc dù đều là đàn ông quan triều viễn b ó c chán h ừ một tiếng coi như ngầm thừa nhận đợt mờ y dạ bân tức giận gầm lên đợt mờ nó cậu thật sự yêu cô ta rồi quan triều viễn ra vẻ rất bất lực anh yêu cô rồi tiếp đó quan triều viễn kể cho dạ bân những chuyện xảy ra gần đây và cả cuộc nói chuyện hôm nay với tô lam theo lời cậu nói tô lam này thật sự là một cô bé lọ lem tất thời vốn gì hôm đó chương ô ông ta tìm đàn ông để n s i vì một mình. h trăm thân bảy mươi ba chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một trăm bảy mươi ba tên nhóc nhà cậu bao năm nay vẫn chưa yêu đương nhị cũng giỏi đấy vừa đẹp nhân cơ hội này yêu đương tử tế cũng tốt thấy sao đừng chơi trò đóng vai nữa công khai đi cùng ý kiến với doãn cẩn đều muốn anh công khai nếu giờ công khai có phải quá đột ngột không tìm cơ hội đi nhất định phải tìm một cơ hội đặc biệt công khai gặp mặt cho cô ấy một bất ngờ bất ngờ quan triều viễn nghĩ cẩn thận tôi suy nghĩ đã nói xong quan triều viễn nhìn dạ bân với tiêu mạch nhiên tôi đã kết hôn rồi hả tôi nói á vẻ mặt dạ bân khó coi vậy không lẽ tự tôi đi nói đừng vẫn nên để tôi nói đi cậu trực diện từ chối người ai như thế còn gái người ta cũng k ó xử dạ bân đau lòng thở dài một hơi anh và tiêu mạch nhiên từ nhỏ lớn lên cùng nhau thế nhưng nói thế nào năm đó mạch nhiên cũng cứu cậu một mạng cậu tôi sẽ bù đắp cho cô ấy dùng cách khác được rồi xem ảnh một câu ngẩng đầu nhìn tô lam ánh mắt rõ ràng dịu dàng hơn không ít vì sao lại chọn cái này trong đống kịch bản tôi chọn cho cô có vai nữ chính còn có vai nữ phụ nhưng đất diễn nhiều hơn nữ chính còn cái này cái này gần như là vai ít đất diễn nhất trong kịch bản đúng em thấy được có vai nữ chính cũng có vai nữ phụ nhưng đất diễn rất nhiều thế nhưng chương ữ n g vai một trăm bảy mươi t ố n chương một trăm bảy mươi bốn hạ phi tuyết là nữ tướng quân từ nhỏ đã bướng bình phá phách cậy mình có chút võ công liền hoành hành năng lượng cô và thấy hoàng tử từ nhỏ lớn lên cùng nhau Thanh mai chúc mã. thất a mai n h h mã. trúc hoàng tử t r i ề u thành cùng hạ phi tuyết cùng nhau trải qua một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ thế nhưng khi thất hoàng tử trưởng thành đối mặt với tranh giành hoàng vị không thể không từ bỏ nhi nữ tình trường hạ phi tuyết tình sâu nghĩa trọng nhiều lần ra trận giết địch vì thất hoàng tử có thế kế vị mà kiến tạo công lao hiển hách thế nhưng lòng chiếm hữu quá mạnh tính cách quá ngay thẳng sau khi vào cùng không biết cách tuyển chuyển nhiều lần bị hãm hại nhà họ hạ công cao chấn chủ thấy hoàng tử vì củng cố hoàng vị không thể không nhanh chóng trừ đi hậu h o ạ có sự xuất hiện của hoàng phụ h u y n nhị tình cảm của thất hoàng tử dành cho hạ phi tuyết cũng dần nhạt đi hạ phi tuyết cực kỳ đau đớn muốn mưu sát thất hoàng tử kết quả thất bại chết vì tình số phận hạ phi tuyết nhiều sai trái cũng định sẵn là một khảo nghiệm rất lớn cho diễn viên vai diễn này là một thử thách rất lớn đối với diễn viên hơn nữa lúc đó còn sẽ đeo cắp treo cũng sẽ có vài hành động đánh võ cô chắc chắn t ô l a m kiên định gật đầu chắc chắn nhất định em sẽ diễn tốt lúc đọc tiểu thuyết em rất thích nhân vật này tiếp đó t ô lam lại nhìn thấy từ tinh như cười rồi lần đầu tiên cô thấy cô ấy cười rất tốt là một diễn viên phải học cách chịu khổ cũng cần học cách chống lại m ệ n hoặc h có vài diễn viên hơi lộ chút tài năng đã bắt đầu chọn vai diễn không có mục đích hơn nữa không phải vai chính thì không diễn kết quả cắt đứt tương lai của mình hiện giờ cô vừa ra mắt sau này cơ hội diễn nữ chính còn rất nhiều nếu chốc lát đã diễn vai chính sợ là quần chúng đều sẽ nói người này có bối cảnh ngược lại không bằng chọn vài vai phụ trước đặt vững nền tảng tô lan gật đầu vâng em sẽ cố gắng hai ngày nữa tôi đưa cô đi t h ử vai ngoài ra bên phía yên hồng thiên hạ đã bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền cô chỉ cần đến một nơi tuyên truyền là được lộ mặt quá nhiều ngược lại thành giọng khách g á t giọng chủ trọng tâm công việc sau này là chuyên tâm quay phim bên phía đại diện thương hiệu tôi cách tranh thủ một chút giúp cô kiếm chút tỉ n g h ĩ cảm ơn chị tinh như t ừ tinh như sắp xếp cho t ô l a m tuyên truyền yên hồng thiên hạ ở thành phố m đánh chết t ô lam cũng không ngờ vậy mà ở đây cô lại gặp vì yên hồng thiên hạ lên s ó n g sớm vì thế công tác tuyên truyền lần này cực kỳ gấp gáp kéo theo công tác tuyên truyền ở thành phố m m ã i không xác định được thời gian t ô lam chỉ có thể chờ thông báo của tứ tinh như mà mấy ngày nay vừa đẹp là thời gian thi đại học trường mà tôi kiềm m ặ c học là trường nội chú vì gần đến kỳ thi đại học để tránh có gì bất chắc mấy ngày này trường luôn cấm học sinh ra ngoài trừ khi có trường hợp đặc biệt tô lam chờ tới ngày mùng sáu thầm nghị sẽ không sắp xếp nữa kết quả nhận được cuộc điện thoại của t ừ tình như lam lập tức thu dọn hành lý đến công ty gấp giờ chúng ta lập tức đến thành phố m hả sao vậy cô có việc à? em chương một trăm bảy mươi lăm chương một trăm bảy mươi lăm cho dù cô sắp xếp việc gì hôm nay bắt buộc phải đi công tác tuyên truyền bên phía thành phố m đã sớm sắp x ế p cho cô cô không đi thì không được đây là lần đầu tiên nếu nuốt lời sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô mau chóng đến đây không chờ tô lam giải thích từ tinh như đã ngắt máy vốn định đến trường thăm tô kiêm mặc một lát như này đến thành phố m phải ngồi ô tô tám tiếng chắc là sắp xếp hoạt động vào ngày mai hoặc ngày kia chờ cô quay lại kỳ thi đại học đã kết thúc rồi tô lam liền gọi điện cho tô kiêm mặc đầu dây bên kia nghe có vẻ cực kỳ thoải mái chị sao vậy k i m mặc hôm nay chị phải đi thành phố em mở một chuyến bộ phim của chị sắp lên sóng rồi lần này là hoạt động tuyên truyền sợ là lúc quay lại trời ơi chị chị cứ đi làm việc của chị đi không cần lo cho em em rất ổn k i ế mặc m và mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời của t ô k i ế mặc m tô, tô lam chưa từng vắng mặt cậu vừa sinh ra mẹ đã qua đời bố lại chỉ thương đôi long phượng thai kia cậu chỉ có người chị này vì thế họp phụ huynh cũng vậy đại hội thể thao cũng thế lễ tốt nghiệp lễ trao bằng cũng không ngoại lệ tô lam đều sẽ xuất hiện bên cạnh cậu đối với cậu kỳ thi đại học lại là thời khắc quan trọng như thế chị em không sao đâu hai ngày nay thầy giáo cũng không cho xem sách để em thoải mái thư giãn em cảm thấy em không có vấn đề gì đâu tô lam không kìm nổi nước mắt lương trỏng em trai cô trưởng thành rồi được chị sẽ cố gắng về sớm nhất có thể chị không cần đội chờ phim của chị lên s ó n g rồi chúng a cùng nhau đi xem được ngắt điện thoại tô lam liền thu dọn hành lý đến công ty trên đường đến công ty cô đang dòng trạng thái đầu tiên lên lẩy bổ của mình các thí sinh dự thi đại học đừng lo lắng cố lên ảnh kèm theo là một tấm làm mặt xấu bên trên viết đ ề thi đều biết làm đoán bữa đều đoán đúng ngồi trên xe đi tới thành phố em mở cùng từ tinh như cô ấy dặn dò cô vài việc lễ phục tôi đã chuẩn bị xong cho cô rồi không phải rất nổi bật nhớ là hoạt động tuyên truyền ngày mai và ngày kia cô chỉ cần nhớ một điều là một diễn viên phụ đúng mực Thử. Từ Tinh như dặn tôi làm từng điều quy định trong hoạt động tuyển truyền. trình Như định Nhớ phụ, phải phía chương điều điều vai ngoài người dặn động này luôn đứng cùng, dẫn được, cô làm là là quy chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc lúc đến thành phố m trời vừa sáng tô lam và tử tinh như cùng nhau vào khách sạn nghỉ ngơi một lúc chương 176 t r ư chương 176 b u buổi tối mới là lúc hoạt động tuyên truyền chính thức bắt đầu hoạt động tuyên truyền không giống với quay phim lần đầu tham gia tuyên truyền tô lam thật sự hơi căng thẳng mãi cho tới khi thật sự vào đến thành phố m tô lam mới biết vì sao tử tinh như sắp xếp cho cô tuyên truyền ở đây thành phố m là thành phố lớn phát triển là trạm tuyên truyền có thanh thế lớn nhất trạm tuyên truyền này dường như tất cả các nhân vật quan trọng đều đến trang phục dạ hội màu đỏ của tiêu mạch nhiên đương nhiên l ó a mắt nhất bản thân cô cũng cười đồ nói hy vọng yên hồng thiên hạ sẽ c h a y vé tô nhược vân không chịu yếu thế lễ phục màu bạch kim tranh lấy h ả o quang với tiêu mạch nhiên tinh tế khoe r a dáng người đầy đặn của cô ta mọi người đều biết đây là một trạm tuyên truyền cực kỳ quan trọng tất cả đều cố gắng hết sức khiến bản thân mình càng thêm nổi bật duy chỉ có tô lam một thân váy đến đầu gối màu hông nhạt đứng trước một đám người kim quan g rực rỡ rõ ràng cực kỳ một mạc và giản dị cô cũng cứ tuân theo quy tắc không tranh không đoạt trừ việc giới thiệu bản thân lúc đầu ra dường như không có chút cảm giác tồn tại nào vì thế đương nhiên là tiêu mạch nhiên và tô nhược vân chiếm hết nổi bật người dẫn chương trình thu mi rô lại hôm nay chúng tôi còn mời đến một vị khách mời đặc biệt anh ấy không đóng bất kỳ vai diễn nào trong y ê n hồng thiên hạ hôm nay anh đến là vì một người bạn tốt mọi người đ o á n xem anh ấy là ai đây tất cả khán giả ở hiện trường đều mặt mày ngơ ngác ai biết chứ ngôi sao quá nhiều luôn trong hoạt động tuyên truyền mời diễn viên không tham gia phim đến tham gia đây cũng là chuyện thường gặp có người là vì đạo diễn ngày trước của mình có người là vì bạn tốt của mình mọi người qua lại với nhau tôi giúp cậu cậu giúp tôi chẳng qua rốt cuộc là ai ai cũng không biết tôi làm không hề tò mò vì bất luận là ai cũng không có quan hệ gì với cô được rồi chúng tôi cũng không lòng vòng nữa bây giờ xin mời anh ấy lên sân khấu một trận âm thanh s ụ p sôi vang lên đèn trên sân khấu nhấp nháy ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cửa vào một bóng dáng cao lớn xuất hiện một chiếc áo sơ mi màu trắng ở ba cúc áo trên bên dưới cũng không cài hai cúc dưới cùng lộ ra cơ ngực săn chắc một mật phối thêm với chiếc quần bò rách rậu hoàn toàn thể hiện rõ r á n g vẻ phóng túng của anh lại nhìn khuôn mặt kia đôi mày kiếm thẳng tắp đôi mắt đen nhánh sáng ngời tản ra ánh sáng m ê n g ư ờ i sống m ũ i cao thẳng b ờ môi mỏng gợi cảm anh ta mỉ cười chào mọi người h e o lộ chào mọi người tôi là mục n h i m tranh t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy chương một trăm bảy mươi bảy vào hiện trường chấn động mục n h i m tranh vậy mà lại là mục n h i m tranh a đã có f a n nữ bắt đầu gào thét thất thành âm thanh kia dường như sẽ tan nóc phòng ở hiện trường lúc tô lam nhìn thấy mục diễn tranh nụ cười nhàn nhạt luôn giữ trên môi bóng tăng ấm đợt mở y tên nhóc chết tiệt này đến rồi mục nhiễm tranh là ai nếu hỏi trong giới giải trí bây giờ diễn viên nam trẻ tuổi nào được yêu thích nhất đương nhiên là mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh đại diện cho độ phủ sóng mục nhiễm tranh đại diện cho lưu lượng phan mục nhiễm tranh đại diện cho vô số cái nhất năm nay mục nhiễm tranh mới chỉ vẹn vẹn hai m ư tuổi đã ra mắt hai mươi năm rồi không sai anh xuất thân từ diễn viên nhí từ lúc bốn tuổi đã tham gia vào một bộ phim truyền hình nhà nhà đều biết rất nhiều diễn viên ra mắt từ khi con nhỏ cùng anh càng lớn càng xấu duy chỉ có anh đẹp trai từ nhỏ tới lớn hơn nữa người ă ăn m ôm một Mục nhiễm tuổi từ tuổi tuổi tất. tranh xuất đều chiếc vài hiện, đã đế đến đ cô cúp của cụ có, chính ảnh nhà. anh nhỏ Fan lớn n về vừa bà là bé bẻ, ư ơ nhiên rồn lên n chú tiêu điểm tất cả đều ý g anh. Người dẫn chương trình liền đưa mịp rô cho anh nhiễm tranh nghe nói hôm nay anh đến đây là vì người bạn tốt của mình xin hỏi anh vì ai mà đến vậy trái tim tô lam thịt một tiếng gây vo rồi tên nhóc này sẽ không trực tiếp chỉ thẳng mình chứ mục nhiễm tranh mang nụ cười xấu xa nhìn mọi người phía sau cười sán lạ ánh mắt lướt qua tô lam k h o ả n khắc ấy còn nháy mát với cô một cái là ai thì người đó đứng ra nha mục nhiễm thanh cười xấu xa tô lam sừng sững bất động nhất định cô phải phân rõ giới hạn với người đàn ông này tôi không quen anh tôi không quen anh tôi không quen anh thế nhưng nếu cô không bước ra có khi nào khiến tên này cực kỳ mất mặt không nội tâm tô lam đang tranh đấu chính vào lúc này một bóng màu đỏ c h ậ m chậm tiến lên phía trước tô lam tỉnh táo lại chỉ thấy tiêu mạch nhiên xài bước cung dung tao nhã đi về phía mục nhiễm tranh hai người bọn họ ôm lấy nhau chẳng qua khi ô n lấy tiêu mạch nhiên ánh mắt mục nhiễm tranh rừng trên người tô lam còn chừng mắt nhìn cô nhóc kia sao không bước ra ô bên dưới sân khấu lại bắt đầu hò reo một trận âm thanh ồn ào vang lên chương một trăm bảy mươi tám chương một trăm bảy mươi tám tiêu mạch nhiên và mục nhiễm tranh từng đóng một đôi tình nhân thám thiết trong phim em yêu chờ anh quan hệ riêng tư của hai người cũng coi như là bạn tốt giây phút mục nhiễm tranh xuất hiện tiêu mạch nhiên quả thật hơi ngạc nhiên nhưng cô nhìn xung quanh mọi người ở đây cũng không có ai có quan hệ gì với mục nhiễm tranh cô liền bước ra thì ra là vì tiêu mạch nhiên nha mạch nhiên cô có biết hôm nay nhiễm tranh sẽ đến không mỹ jo được đưa tới tay tiều m ạ c h nhiên thật sự tôi không biết tối qua tôi xem dòng thời gian của cậu ấy cậu ấy còn đang ở pháp không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây thật sự quá bất ngờ nhiễm tranh thật sự rất cảm ơn cậu nụ cười của mục nhiễm tranh miễn cưỡng hơn rất nhiều không có gì không có gì nhiễm tranh treo lơ của bộ phim này cậu xem chưa có nhân vật nào cảm thấy khá trông đợi không người dẫn chương trình hỏi trước kia tôi có xem qua treo lơ cực kỳ mong chờ bộ phim này nếu nói đến nhân vật mà tôi trông đợi vậy có khả năng tôi khá trông đợi vào vai diễn tương vi tương vĩ mọi người không nghe nhầm chứ anh đến tham gia vì tiêu mạch nhiên lẽ nào vai diễn trông đợi không phải nên là vai nữ chính của tiêu mạch nhiên sao vậy mà lại chọn vai nữ thứ phụ người dẫn chương trình dường như cũng cố ý đùa g i ỡ n mạch nhiên câu nghe thấy chưa vậy mà cậu ấy lại không trông đợi vào vai diễn của cô nha đây là chuyện rất bình thường nhiễm tranh nhà chúng tôi trước giờ đều không thích thể loại vai nữ mạnh mẽ cậu ấy thích chính là loại phụ nữ khá mềm dịu yếu đuối tiêu mạch nhiên cực kỳ bình tĩnh trả lời đến hình mẫu lý tưởng mà đối phương thích cũng biết xem ra quan hệ riêng tư của hai người không tội nha người dẫn chương trình nhìn thẳng vào tô lam đây là lần đầu tiên anh ta chú trọng nhắc tới tô lam tô lam vừa rồi nhiễm tranh nói rất mong đợi vào vai diễn của cô hiện giờ cô có cảm thấy áp lực lắm không tô lam đón lấy mitro biểu cảm trên mặt n h ạ t nhạt vẫn ổn ạ mong là không khiến mọi người thất vọng tiếp đó người dẫn chương trình mời mục nhiễm tranh chụp ảnh cùng mọi người sau khi chụp xong công tác tuyên truyền liền kết thúc dưới tràng pháo tay luyến t i ế p của khán giả tô lam cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà từ tinh như giao cho cô công việc kết thúc đã là mười một giờ tối lịch trình sắp xếp tối nay phải ở lại thành phố m dù sao buổi tối lái xe quả thật không an toàn mà cũng không đ ổ i kỳ thi đại học đã kết thúc tô lam lập tức gọi điện thoại cho tô kiếm mặc rất lâu mới bắt máy kiếm mặc chị có chuyện gì đầu dây bên kia cực kỳ ồn ào em đang ở đâu thế kiếm mặc sao lại ồn thế này t r ư n g một trăm bảy mươi chín c h ư g một trăm bảy mươi chín em ở bên ngoài sao thế chị giờ chị đang ra ngoài bắt xe khách chuẩn bị về nhà em ở nhà chờ chị chắc lúc chị về có lẽ đã không cần về nữa giờ em đang ở cùng anh rể em thi xong rồi anh rể đón em về nhà giờ bọn em đang ở dạp chiếu phim không nói nữa phim sắp bắt đầu rồi t ô lam mặt mày mờ mịt ở cùng với anh rể chồng cô a viễn a viễn chồng cô chắc là a viễn bằng không t ô kia mặc nhất định sẽ chất vấn cô vì sao anh rể lần này không giống với lần trước t ô lam khét cười xem ra quả thật cô không nhìn nhầm a viễn người này quả thật không hề xấu cốc cốc cốc tiếng gõ cửa t ô lam đi tới cửa nhìn qua mắt mèo lập tức mở cửa tóm người bên ngoài kia kéo vào nửa đêm canh ba anh đến phòng tôi làm gì trên mặt mục nhiễm tranh vẫn mang nụ cười vô lại như trước cô gấp không chịu được lôi tôi vào đây làm gì tô lam b u ô n g tay l ừ a anh tôi sợ bị người khác nhìn thấy không giải thích rõ được dường như cô cực kỳ muốn xóa sạch quan hệ với tôi tô lam cô làm sao thế tô lam mặt mày mờ mịt ở cùng với anh rể trông cô a viễn a viễn trông cô chắc là a viễn bằng không tô kia mặc nhất định sẽ chất vấn cô vì sao anh rể lần này không giống với lần trước tô lam khế cười xem ra quả thật cô không nhìn nhầm a viễn người này quả thật không hề xấu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 mục nhiễm tranh lúc này cực kỳ nóng nảy chương một trăm tám mươi mốt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một trăm tám mươi mốt mục nhiễm tranh không nói chi tiết về chú mình với tô lam trong ấn tượng của cô chú của mục nhiễm tranh ít nhất cũng phải hơn bốn mươi tuổi rồi mà tiêu mạch nhiên năm nay mới hai mươi lăm tuổi chẳng qua thời buổi này ngôi sao g ả cho nhà giàu hơn mười mấy tuổi cũng không ít chú anh mua lại tinh hoàng liên quan gì tới anh không phải hợp đồng của tôi sắp đến hạn rồi sao bố tôi vừa nghe thấy chú tôi mua lại tinh hoàng không muốn tôi ký tiếp hợp đồng với quốc tế nghệ tân nữa muốn tôi ký với tinh hoàng hả cô cũng biết đấy từ nhỏ người tôi sợ nhất chính là chú tôi chú ấy là một đại ma vương đại ma đầu nếu ký với tinh hoàng tôi còn có đường sống sao tôi làm cười từ nhỏ mục nhiễm tranh đã là một tiểu hôn ma vương gia nhập giới giải trí cũng luôn mang dáng vẻ phóng túng năng lạnh không sợ trời không sợ đất không ngờ anh cũng sợ thứ gì đó chỉ là cô không nói bản thân đã là nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng cô còn cười mau nghĩ cách giúp tôi đi tôi có thể nghĩ cách gì giúp anh chứ hay là lão nhân ra ngài lén lút ký tiếp hợp đồng với quốc tế nghệ tân đi mục nhiễm tranh biết tô lam quả thật cũng không giúp được gì trong chuyện này mục nhiễm tranh võ vai tô lam lam đi đến phòng tôi chơi game tô lam vừa nghe thấy ba chữ chơi game liền ngáp một cái hôm nay tôi buồn ngủ rồi hôm khác hôm khác đừng hôm nay cơ hôm nay tôi đặc biệt vì cô mà đến đây dù thế nào cô cũng phải thưởng cho tôi chứ tôi nói cho cô biết tôi giúp cô cày được một nhân vật cấp rất cao hai người chúng ta sắp kết hôn rồi tô lam n h ư mày xem ảnh một khi anh đi tới cửa phòng mình liền thấy tô nhược vân và trợ lý của cô ta đứng ở trước cửa phòng anh đàn anh đã muộn thế này rồi anh còn đi đâu thế hắt cô gọi tôi là cái gì mục nhiễm tranh nghi ngờ mình nghe nhầm đàn anh giờ em đã ký hợp đồng với quốc tế nghệ tân anh ký sớm hơn em đương nhiên là đàn anh rồi mục nhiễm tranh chỉ cảm thấy một trận buồn nôn trực tiếp quẹt thẻ vào phòng khi tô nhược vân đang định đi vào cửa tầm một tiếng đóng lại chương một trăm tám mươi hai chương một trăm tám mươi hai suýt chút nữa đập vào mặt cô tổ anh ta là chứ quá không lễ độ hoàng sán tức giận bất bình tô nhược vân lại hiểu rõ đừng nói nữa về thị t r ị nhược vân chị là bà chủ tương lai nha anh ta đối xử với chị thế này quá đáng quái đương nhiên anh ta có vốn để quá đáng hơn nữa hợp đồng của anh ta sắp hết hạn rồi đến lúc đó còn chưa chắc ký tiếp nếu có thể được anh ta nâng đỡ tôi sẽ đỡ mất thời gian hơn nhiều cứ từ từ thôi tô nhược vân âm thầm nắm chặt tay thành quyền nếu không phải có chuyện cần nhờ anh cô ta mới không chịu hạ mình như này ở một phòng khác tiêu mạch nhiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi hạ liên còn đang rất hưng phấn năm nay cô ta chỉ mới hơn hai mươi tuổi đương nhiên thích trai đẹp sự xuất hiện của mục nhiễm tranh hôm nay thật sự khiến tim cô ta đập nhanh nhiễm tranh nhà chúng ta không hổ là học môn di động nhìn một cái tối nay không ngủ nổi nữa tiêu mạch nhiên cười hạ liên liền sửa lại không đúng nên là nhiễm tranh nhà chị mạch nhiên đừng nói linh tỉnh sao lại là nói linh tinh chứ nếu chị mạch nhiên và chủ tịch q u a n ở bên nhau vậy chị mạch nhiên là thím của nhiễm tranh nha chẳng qua em cảm thấy chủ tịch quân ngày càng chú đáo không thể tự mình đến đây liền cử cháu trai tới like cho anh ấy tiêu mạch nhiên túi đầu cười mặc dù hôm đó ở m ỹ rồ sùn sùn thái độ của quan triều viễn cực kỳ lạnh n h ạ t nhưng thấy sự xuất hiện của mục nhiễm tranh hôm nay cô liền hiểu hết quan triều viễn chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi anh còn rất để ý đến cô nghĩ tới đây mặt Mạc tiêu mạch nhiên liền xuất hiện nụ cười hạnh phúc sáng sớm hôm nay vốn mục nhiễm tranh chuẩn bị về thành phố z cùng tô lam kết quả tô lam đã cùng người quản lý của mình về thành phố z rồi vừa tới thành phố z tô lam liền đi thẳng tới chỗ của tô kiếm mặc lúc thi đại học không thể ở bên cạnh tô kiếm mặc t ô lam đã cực kỳ ấ y n ấ y vừa vào cửa liền thấy tô kiêm mặc đang ngồi trên s o f a xem phim chị chị về rồi ừ sao rồi thi tốt chứ mặc dù tô lam cũng rất không thích bị người khác hỏi thi thế nào nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tô kiêm mặc núi v a i em cảm thấy có lẽ không có vấn đề gì tô lam thở phào một hơi vậy thì tốt đúng rồi tối qua tối qua em và anh rể đi xem phim xem xong anh ấy đưa em về ừ anh rể còn nói chờ lúc phim của chị ra dạng anh ấy còn muốn bao giả cơ tô kiêm mặc hiển nhiên cực kỳ hưng phấn Đang nói, điện nói, thoại chị ủ a Lam Tô lên. gieo Trưng c ờ lúc phim của cô phim tôi ra quyết đ n n h sẽ bao mời dạp. g chị n ư n không?、Bất、ngờ không?、Đủ、thành ý chưa? Tô lam không để ý đến tin nhắn ngẹ nhậm tranh. g chưa? chặt h Tô Bất Đủ để của ý ý mục c Lam chị vừa về liền qua đây với em chị không về xem anh rể thế nào sao anh rể em nói với em là chị luôn không để ý đến gia đình hai người muốn có em bé anh ấy cũng có lòng mà không đủ sức tô lam liền bỏ mặt được rồi học ở đâu đấy em nói thật đó em cũng là người lớn rồi chị không cần đến chỗ em mãi hơn nữa em đã hẹn với bạn học rồi cùng nhau đi du lịch sau tốt nghiệp đi du lịch sau tốt nghiệp sắc mặt tô lam liền trở nên ngưng trọng cô không quá chắc chắn sức khỏe của tô kiêm mặc có chịu được để đi du lịch hay không đúng đó chị nhất định không được ngăn em nếu em còn không ra ngoài ngắm nhìn sông núi tươi đẹp của tổ quốc em thật sự không còn cơ hội nữ vốn nghĩ không có tiền không định đi nhưng anh rể không nói hai lời liền cho em một cái thẻ ngân hàng anh rể em thật sự rất tốt tô lam trước mắt không ngờ a viễn còn chu đáo như thế được rồi chị mau đi đi về xem xem anh dễ thế nào tiểu biệt thắng tân hôn mà tô lam quả thật không chịu được sự cố chấp của t ô kia mặc cũng cảm thấy lời cậu nói có lý quả thật cậu nên ra ngoài thăm thú tô lam dặn dò một loạt chuyện cần chú ý rồi mới đi vốn muốn hẹn a viễn gặp mặt dù sao anh cũng giúp cô một chuyện lớn như thế nói thế nào cô cũng cần cảm ơn anh nhưng ai mà biết được tin nhắn gửi đi nửa ngày trời a viễn mãi không trả lời ngay khi tô lam chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi của mục n h i m tranh hôm nay mục nhiễm tranh có một buổi quay video quảng cáo đại diện cho một trò chơi muốn tô lam qua đó thăm vốn tô lam không định đi thế nhưng tử tinh như đang liên hệ tìm đại diện gì đó cho cô đến lúc đó cũng phải quay quảng cáo không bằng qua đó mở rộng hiểu biết một chút coi như học hỏi trước nghĩ như vậy tô lam bắt xe đến sở tiệu di ô mục nhiễm tranh đã cử người quản lý phùng khiêm đứng chờ ở cửa tô lam vừa đến phùng khiêm liền dẫn cô vào trong sở tiệu di ô phần quảng cáo mà mục nhiễm tranh nhận quay này là quảng cáo cho trò chơi mới tung ra thị trường của đặc dễ gây ẩn vì quan hệ với chú của anh lấy được quảng cáo của đặc dễ g i ẩn quả thật không quá khó khăn lúc tô lam bước vào liền nhìn thấy một địa tướng quân thân mặc áo giáp tay cầm trường thương đỏ lại nhìn kỹ thì ra là mục nhiễm tranh không ngờ mục nhiễm tranh mặc trang phục của tướng quân vào trông cũng khá ra dáng khi quay quảng cáo mục nhiễm tranh cực kỳ nghiêm túc thỉnh thoảng còn trao đổi thảo luận với đạo diễn được rồi nhiễm tranh cực kỳ tốt nghỉ một lát đi mục nhiễm tranh liền nhảy tương tương đến bên cạnh tô lam trên mặt mang theo nụ cười vô lại mặt ô lam đen lại thật sự là không đẹp trai nổi quá ba giây chương một trăm tám mươi lăm chương có một trăm tám mươi lăm đến đây anh đáp một tiếng lại chọc lên ngực tô lam nhớ ký đấy nói xong mục nhiễm tranh liền chạy thẳng về phía đạo diễn tô lam vẫn khó hiểu mục nhiễm tranh luôn tự nhận mình đẹp trai nhất thiên hạ không ngờ lại thừa nhận chú của mình đẹp trai nếu không phải chú của anh ta đẹp không chịu nổi vậy nhất định là anh bị đánh đến sợ rồi chỉ là một ông chú bốn năm chục tuổi thì có thể đẹp trai đến thế nào chứ tô lam quả thật ngày càng tò mò mục nhiễm tranh tiếp tục quay quảng cáo đã trải qua bao sóng gió xa trường căn bản mục nhiễm tranh đều quay một lần là xong đạo diễn cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của anh tô lam âm thầm đứng một bên coi như học tập một lúc sau đột nhiên có người nói chủ tịch quan mời ngài đi bên này chủ tịch quan chú của mục nhiễm tranh tô lam vô thức nhìn qua tức là phái đoàn đón tiếp của vị chủ tịch quan này quá lớn trong ngoài rất nhiều người đi theo tô lam n ệ cổ nửa ngày cũng không thấy người cô đứng lên quyết định đi xem cho rõ ràng thoát một cái một đám người đi hết vào trong một gian phòng có một bóng người vượt qua sao lại giống a viễn xem ảnh một ảnh đồ à vinh hạnh vinh hạnh tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì đến thư ký thân cận của quan triều viễn như doãn cẩn cũng cả đầu mờ mịt ánh mắt quan triều viễn lướt qua từng ngường bỗng dừng lại trên người một người đàn ông mặc đồ thể thao anh từ từ nhấc tay lên chỉ anh ta anh khởi đồ ra cho tôi hả khởi khởi khởi đồ người đàn ông mặc đồ thể thao quả thật không thể hiểu nổi có chuyện gì tất cả mọi người dường như đều vì quan triều viễn đại gia con lâm đều mặc vét duy chỉ có một mình anh a mặc đồ thể thao anh ta là nhân viên sở tiêu di ô thường ngày đều quay phim đương nhiên không mặc vét hôm nay cũng vì quan triều viễn đột nhiên muốn đến nên mới bị tóm lại đây căn bản không kịp thay quần áo t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu chương một trăm tám mươi sáu vốn anh ta biết mình mặc đồ thể thao sợ quan triều viễn nhìn thấy sẽ tức giận vẫn luôn trốn ở phía sau giờ thì hay rồi trực tiếp bị lôi ra chủ chủ tịch quan không phải tôi c ô ý đâu vì tôi phải làm việc ở đây luôn mặc đồ thể thao mặc đồ thể thao dễ làm việc nếu anh không thích giờ tôi lập tức đi thay người này bị dọa tới mềm những chân cả người run l y bẩy ai dám chọc giận vị quan triều viễn này chứ tôi bảo anh cởi thì cởi ra lắm mồm làm gì vừa nói quan triều viễn vừa cởi bộ vét của mình ra vứt thẳng lên người anh ta doãn gần liền hiểu ý của quan triều viễn đừng sợ chủ tịch quan muốn đổi quần áo với anh mau cởi ra đừng làm chủ tịch quan không vui đổi đổi quần áo chủ chủ tịch quan quần áo tôi bẩn rồi hay là lập tức ngay bây giờ quan triều viễn gắt gỏng người này liền bắt đầu cởi quần áo tất cả mọi người đều quay mặt đi mặc dù đều là đàn ông nhưng cũng không tiện nhìn chằm chằm quan triều viễn thay đồ quan triều viễn thay sang bộ thể thao màu đen bộ quần áo thể thao màu đen càng tôn lên thân người khỏe đẹp của anh một cách rõ ràng thường ngày quen nhìn anh mặc vét cho rằng anh mặc vét là đẹp nhất hiện giờ thấy anh mặc đồ thể thao đó mới là cực kỳ đẹp trẻo cả người như một cậu trai rặng rỡ quan triều viễn thay xong quần áo đang định nhấc chân ra ngoài liền nhìn doãn cẩn một cái cậu đừng ra ngoài tô lam là người doãn cẩn từng tiếp xúc lúc này đương nhiên không thể lộ mặt người vừa thay đồ xong kia nhìn doãn cẩn thư ký doãn quần áo của tôi vét của chủ tịch quan tặng cho anh các người nên làm gì thì làm đó đi doãn cẩn thở dài một hơi xem ra vẫn là anh đáng thương nhất v ố tô lam chuẩn bị quay lại xem mục nhiễm tranh quay quảng cáo thế nhưng không cẩn thận l ạ c đường trời ơi cái tật mù đường này của cô biết vậy không chạy lung tung rồi tô lam đang cố gắng nhớ lại đường quay lại chao đ ỗ n g một bóng hình màu đen xuất hiện trước mặt cô tô lam giật mình a viễn thật sự là anh ạ cô vừa rồi chỉ thấy một bóng người vừa qua không ngờ thật sự là anh sao không thể là tôi sao không phải chỉ là thấy anh ở đây nên thấy làm lạ tô lam cười cười trong lòng cô đã sớm coi người đàn ông này là bạn của mình chương một trăm tám mươi bảy chương một trăm tám mươi bảy sao anh lại ở đây tô lam thể hiện rất tò mò à cái đó nghe nói hôm nay ở đây có một ngôi sao lớn quay quảng cáo vừa đẹp tôi có một vị khách là quản lý cấp cao ở đây nên trả t r ộ n vào tô lam sán lại gần quan triều viễn khách của anh vậy mà còn có quản lý cấp cao ở đây đương nhiên rồi khách của tôi trải rộng khắp các ngành nghề quan triều viễn nói rồi nhấn m ẩ y tô lam thật sự mở rộng tầm mắt vậy được rồi đúng rồi tôi nhắn nhẹ chặt cho anh sao anh không trả lời cô nhắn nhẹ chặt cho tôi quan triều viễn hôm nay khá bận nhiều lúc anh n g ạ i phiền phức điện thoại luôn giao cho doan cẩn vài tin nhắn hay cuộc gọi không cần thiết doan cẩn đều không nói cho anh đúng vậy tôi muốn cảm ơn anh giúp tôi chuyện lớn như vậy anh cho kim ê mặc bao nhiêu tiền tôi trả lại anh tô lam không muốn nợ người khác gân tình lớn như thế đợt mờ tô lam cô nói như vậy là khách khí làm đấy cô đừng quên lúc trước tôi đồng ý giả danh anh rể của kiếm mặc nhưng có điều kiện đó tô lam đổ mồ hôi người đàn ông này thật khiến cô không có cách nào được thôi anh có điều kiện gì điều kiện tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng cô yên tâm tuyệt đối sẽ không vi phạm luật hôn nhân đâu tô lam mí môi m cười được rồi đừng nói mấy thứ vô dụng nữa sau này tôi có tiền sẽ chuyển qua h ẹ chặt cho anh đúng rồi không phải anh nói đến đây nhìn người nổi tiếng sao ngôi sao lớn kia là mục nhiễm tranh tôi dẫn anh đi gặp anh ta quan triều viễn nhữ mày cô quen mục nhiễm tranh nào chỉ là quen biết chứ tô lam đắc ý nết khoe môi rất thân quan hệ khá tốt nếu như anh muốn xin chữ ký hay chụp ảnh c h u n g tô lam vô vô ngự mình ý muốn nói cứ để tôi lo ký tên chụp ảnh c h u n g đó là cháu trai anh có cần không à không cần đâu cô và mục n h i ệ m tranh có quan hệ gì quan triều viễn bật chế độ hóng hớt tô lam trợn trắng mắt tôi biết ngay bà hoàng tám phép như anh sẽ hỏi tới cùng h ả i nói thửa đương nhiên anh phải hỏi rõ ràng chương một trăm tám mươi tám chương một trăm tám mươi tám một người là vợ anh một người là cháu trai của anh anh ấy là bạn đại học của tôi quan hệ cũng coi như rất tốt chính là người lần trước nói với anh người bạn duy nhất của tôi ở nước ngoài xa quá không với tới được nhớ ra chưa quan triều viễn quả thật quá đáng thương giỏi lắm cái tên cháu nhà cậu đi thôi tôi dẫn anh đi tô lam nói rồi quay người lại lam sao cô lại chạy ra đây chưa tôi tìm cô nửa ngày một tên mù đường như cô chạy lung tung gì chứ mục nhiễm tranh đoán trách một hồi anh biết tô lam là tên mù đường đoán rằng cô lạc được rồi quan triều viên phía sau tô l a m khẽ nhữ mày đáng chết vốn định tránh cậu ta kết quả thật sự gặp phải rồi cái tên nhóc này nếu như dám lỡ lời xem xem anh đánh gãy chân cậu ta không anh quay xong rồi sao tô lam phát hiện mục nhiễm tranh đã khởi quân phục ra đúng vậy giới thiệu với anh một chút bạn của tôi a viễn tô lam rỗi tay chỉ về phía quan triều viên ở bên cạnh lúc đầu mục nhiễm tranh không hề chú ý đến người phía sau tô lam lúc này nhìn lại mắt liền t r ừ n g lớn đợt m ở chú chú lúc này quan triều viên đứng sau tô lam anh d ơ ngón trò đặt giữa m ô i mình làm động tác suy hả Gì cơ bạn của t ô lam nhà ta trông đẹp trai thế mục nhiễm tranh cười gợt gạo tô lam liếc nhìn mục nhiễm tranh tôi nói này hát thổi hiếm khi thấy anh công nhận người khác đẹp trai nha ảnh đế à, vinh hạnh vinh hạnh quan triều viễn cười tiến lên phía trước bắt tay mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh liền cảm thấy một luồng sức mạnh từ tay chuyển tới chú à? tay của cháu sắp bị chú bóp gấy rồi ngoan lâm sắc mặt mục nhiễm tranh nhịn đến đỏ bừng tô lam nhìn hai người này cảm thấy rất kỳ lạ hồi lâu quan triều viễn mới buông tay ra lần đầu gặp ngôi sao lớn quá kích động mục nhiễm tranh cố nhịn đau đớn trên tay gật đầu có thể hiểu được có thể hiểu được quan triều viễn quay sang nhìn tô lam lam tôi còn có việc về trước đây có thời gian lại nói chuyện sau chương một trăm tám mươi chín chương một trăm tám mươi chín ừ được rồi tạm biệt quan triều viễn cười sán lạn với tô lam sau đó nhìn mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh lập tức hiểu ý quan triều viễn rời đi cái đó lam tôi vào nhà vệ sinh một lát muốn đi vệ sinh tô lam thở dài lắc đầu mèo lười cho việc anh mau đi, đi. lúc này mục nhiễm tranh cũng không để ý nổi đến việc đấu khẩu với tô lam nữa vội vàng đi vào nhà vệ sinh khi anh tới nhà vệ sinh quan triều viễn đang nghiêng người dựa vào tường trên miệng còn ngậm điếu thuốc bộ quần áo thể thao màu đen trên người với biểu cảm hiện giờ của anh cực kỳ không hợp chú chú quan triều viễn mức điếu thuốc lên mặt đất sau đó dùng chân dấm lên mục nhiễm tranh thấy cảnh này sợ đến nhún cả chân cháu chưa nói gì hết nụ c ư ờ i gian tả nợ trên môi quan triều viễn rất tốt trước mặt tô lam ngậm chặt miệm cho chú vâng vâng cho dù trong đầu mục nhiễm tranh có vô vàn câu hỏi nhưng anh biết lúc này tuyệt đối không thể hỏi bằng không sẽ bị giết không tha quan t r i ể u viễn đi tới bên cạnh mục nhiễm tranh xoa đầu anh ngoan lắm nói xong quan t r i ể u viễn liền ra ngoài mục nhiễm tranh coi như thở phào một hơi vì sao anh lại có một người chú đáng sợ thế này chứ ông trời ơi ông bất công với tôi quái điều chỉnh lại cảm xúc của mình mục nhiễm tranh liền ra ngoài tô lam đang n ị c h điện thoại trong phòng chờ của anh mục nhiễm tranh kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tô lam đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô t ô lam rối tay khua khua trước mặt anh chuyện gì thế t ô lam cô có chuyện giấu tôi nói thửa tôi không có gì giấu anh thế mới là đó mục nhiễm tranh há miệng nhưng lại n ẹ n họng không nói thành lời người đàn ông vừa rồi là thế nào à anh nói á v i ễ n hạ là bạn của tôi không phải tôi nói với anh rồi sao sao lại quen dáng vẻ này của mục nhiễm tranh là muốn hỏi đến cùng c h ư n g một trăm chín mươi c h ư n g một trăm chín mươi quán ba quán ba quá trình t ô lam rỗi tay v ô ngực mục nhiễm tranh anh điều tra hộ khẩu ạ cha hỏi đến cùng q u a n cô gần đây làm sao thế người này người kia đều hóng hớt như vậy cô mau kể cho tôi xem hai người quen biết thế nào tôi quen một người bạn không được sao tôi nói cho anh biết công việc của a viễn khá đặc biệt tốt nhất anh đừng có hỏi đến cùng chủ tịch kiêm người sáng lập của đ ạ c dễ ghi ẩn công việc quả thật đặc biệt chẳng qua mục n h i ệ m thanh cảm thấy vừa rồi chú anh mặc bộ đồ thể thao màu đen kia rõ ràng là để đánh lừa tô lam cô tuyệt đối không biết thân phận thực sự của chú ấy công việc gì tô lam suy nghĩ một lúc được rồi được rồi nói cho anh biết a viễn là trai bao trai bao anh biết không sắc mặt mục nhiễm tranh bỗng chốc liền thay đổi trai bao chú của anh mỗi phút đều kiếm được vài tỷ còn cần bán sắc kiếm tiền sao cho dù thật sự cần bán sắc đoán rằng cũng không có ai bao nuôi nổi tô lam ơi tô lam lợi như này mà cô cũng tin được nếu có cơ hội gặp mặt anh nhất định đừng nhắc đến chuyện này người ta cũng có lòng tự trọng đó tô lam vô vai mục nhiễm tranh đúng rồi chú anh đâu không phải chú ấy đến sao hình như có chuyện đi rồi cô quen như vậy rồi còn gặp gì nữa sau đó cô nhìn đồng hồ đứng dậy cũng không sớm nữa tôi đi trước đây gặp sau nha tôi tiếc cô hôm nay tôi lái xe tới tô lam quay đầu lường anh thôi đi lại lan truyền tin đồn nhảm cho anh lan truyền thì lan truyền thôi anh cầu còn không được tô lam không đồng ý bỏ đi luôn mục nhiễm tranh nhìn bóng lưng tô lam thầm thở dài một hơi hồi lâu sau người quản lý của mục nhiễm tranh phùng khiêm đi tới nhiễm tranh bên phía quảng cáo không còn chuyện gì nữa chúng ta có thể đi rồi anh khiêm anh cảm thấy lần này em về có phải lam thay đổi rồi không trên mặt anh mang theo lớp mây mù n h ạ t n h ạ t phùng khiêm gật đầu ngồi xuống bên cạnh mục nhiễm tranh dỗi tay khoác lên vai anh c h ư n g một trăm chín mươi mốt c h ư n g một trăm chín mươi mốt quả thật tô lam thay đổi rồi cứ cảm thấy dường như cô ấy rất đ i ề m đạm thản nhiên dường như chuyện gì cũng nhìn đấu mục nhiễm tranh không nói gì thấy tâm trạng của mục nhiễm tranh không tốt phùng khiêm nói tiếp con người của tô lam khá hiếu thắng từ h ô m hoạt động tuyển chuyển kia cậu nên nhìn ra cô ấy không muốn dính dáng đến cậu không muốn rửa hơi cậu đi con đường tắt này đương nhiên mục nhiễm tranh biết nếu tô lam lớn người đứng ra hôn hoạt động tuyên truyền kia sợ là không phải tiêu mạch n h ư n ữ a thế nhưng tô lam cô có ngốc không hai năm nay sự nghiệp của mục n h i ệ m tranh phát triển rất thuận lợi thư mời sự kiện nhận đến mọi tay cắt xê cũng như thủy c h i ề u lên rất nhiều người xuất thân từ diễn viên nhí như anh sau khi lớn lên quay được vài bộ phim liền mất t â m mất tích vì thế muốn vững chắc sự nghiệp của mình hai năm nay mục n h i ệ m tranh bận muốn chết một năm trước còn nhận quay một bộ phim hành động lớn ở nước ngoài quay suốt nửa năm dỏng lại vì vài lời mời hoạt động đại diện gì đó vì để thuận tiện cơ bản anh luôn ở nước ngoài đặc biệt là năm ngoái liên lạc giữa anh và tô lam ngày càng ít trong ngoài nước còn t r ê n h lệch múi giờ lúc liên lạc nhiều là khi tô lam chia tay mộ dung dịch lúc biết tin tức này mục nhiễm tranh mừng đến mức cả đêm không ngủ được chẳng qua rất nhanh tô lam liền phân chân trở lại anh lại bận quay phim cũng không để ý mà liên lạc tô lam thật sự không biết những ngày này cô đã xảy ra chuyện gì đặc dễ ghi ân phòng làm việc chủ tịch doãn cẩn đã thu thập toàn bộ tài liệu mới nhất về tô lam để không chọc giận quan t r i ề u viễn anh ta thật sự không phân lớn nhỏ mọ ra tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của tô lam một sấp dày cuộc toàn bộ đưa tới tay quan triều viễn quan triều viễn vừa xem chỗ tài liệu kia vừa hỏi có chỗ nào đáng nghi không cuộc sống hồi nhỏ của phu nhân khá vất vả thế nhưng có một chuyện tôi không hiểu nổi phu nhân từng đi mỹ theo lý mà nói phu nhân luôn sống rất vất vả căn bản không thể chịu nổi chi phí đi mỹ nhưng cô ấy có ghi chép xuất cảnh hơn nữa còn là đi một mình ánh mắt quan triều viễn nhìn chằm chằm dòng chữ trên tài liệu trước đây cô ấy từng nhảy cổ động vâng đúng vậy từ nhỏ phu nhân đã tập nhảy cổ động thành tích chuyên ngành cũng luôn rất tốt về sau không biết vì sao lại không nhảy nữa bắt đầu học diễn xuất không biết vì sao quan triều viễn võ bản chủ tịch những chuyện này đã qua rất lâu rồi quả thật không t r a ra được có lẽ hỏi phu nhân sẽ dễ dàng hơn quan triều viễn c h ừ n g mắt nhìn d o r n cẩn đặt tài liệu lên bản các mối quan hệ các mối quan hệ của phu nhân thật sự rất đơn di ấy đ ã như không có bạn bè v còn e l vì làm rất nhiều việc làm thêm cho dù có quen bạn bè cơ bản đều là quen biết lúc đi làm thêm sau đó không liên hệ nhiều nữa người duy nhất thật sự có quan hệ sợ là chỉ có bạn học của phu nhân bạn học chương một trăm chín mươi hai chương một trăm chín mươi hai anh có quen là cậu mục nhiễm tranh quan triều viễn hử lạnh một tiếng tên nhóc kia không đáng n g ạ i có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không nói khoảng thời gian trước cậu mục từng tìm tôi nói muốn tôi giúp liên lạc đặt chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng bảy màu hề cụ a đo tôi cảm thấy cũng không phải chuyện lớn hơn gì cũng không báo lại sau đó nghe nói vào ngày phu nhân đóng máy có người tặng chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng bảy màu cũng khá có lòng quan triều viễn cười không biết người mà chủ tịch muốn tìm có phải cậu mục không quan triều viễn không nói gì Cũng k Hoa ô không n không năng này, nếu、mục、nhiễm tranh đã tặng g phải khả có mục đã đ 999 đoá hoa hồng, viên ậ y tặng thêm một h c ế đến c Lược nữa cũng có khả năng. Đi tìm nó cho tôi, đưa nữa năng. nó Vâng. Hoa khả cho Đi đây. tôi, i tìm v cờ rít tổ đã là nửa đêm bầu trời đầy sao cắc vì sao sáng lấp l á n h hoa viên cờ rít tổ trong màn đêm tối tính mịch rất yên tĩnh chỉ là đêm nay nơi này đã định săn sẽ không yên bình vừa chạy hết sự kiện mục nhiễm tranh liền bị mời tới đây chú thật sự cháu không biết cái l ự c gì cháu chỉ tặng hoa hồng thôi mục nhiễm tranh liên tục phủ nhận thật sự không phải là cháu thật sự không phải cháu mà chú cháu là lừa chút thì sẽ bị xét đánh chết quan triều viễn hử lạnh một tiếng cho tiền tên nhóc này cũng không dám lừa anh vậy cháu biết là ai tặng cô ấy chiếc lược kia không đầu mục nhiễm tranh lắc như chống b ỏ i không biết quan triều viễn trừng mắt mục nhiễm tranh sợ đến mềm nhúng chân cháu thật sự không biết mà chú cháu mà lừa chút thì cháu sẽ bị xét đánh chết cháu nghĩ kỹ lại xem bên cạnh tô lam còn có ai ngấp n g ẽ cô ấy mục nhiễm tranh cẩn thận suy nghĩ nhưng thật sự anh không nghĩ ra còn có ai sẽ tặng lược cho tô lam anh lắc đầu không có con người l a m không có nhiều bạn lúc trước còn yêu đương với mộ dung dịch con người mộ dung dịch bá đạo cực kỳ lam cũng không dám tùy ý kết bạn đặc biệt là nam giới còn về cháu cũng là vì cháu là nghệ sĩ của quốc tế nghệ thần mộ dung dịch biết cháu sẽ không cấp người của anh à, nên mới không để ý quan triều viễn h í p mắt lại đôi mắt màu lam như ngọc lưu ly chú chỉ là một chiến lược mà thôi chắc là nhân viên đoàn phim cũng không đáng tiền vì thế có phải chú anh hơi làm quá vấn đề không chương một trăm chín mươi ba chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một trăm chín mươi ba quan triều viễn lường mục nhiễm tranh đó không phải là một chiếc lược bình thường nha mặc dù giờ anh vẫn chưa biết nguồn gốc của chiếc lược kia nhưng anh biết người bình thường tuyệt đối không có chiếc lược như thế được liệu có khả năng là mộ dung dịch không không thể nào tên khốn kiếp mộ dung dịch kia ở bên lam năm năm kết quả lại không chống lại được sắc đẹp quyền đến rũ lên giường với tôn h ư v â n giờ còn cực kỳ cừng chiều cô ta chắc đã sớm quên mất người bạn gái cũ như lam rồi nhắc tới mộ dung dịch mục nhiễm tranh cực kỳ tức giận ừ lúc ở bên lam không cho phép cô ấy gia nhập giới giải trí không cho phép qua lại với năm giới cái này không cho phép cái kia không được làm giờ ở cùng tô nhược vân không phải cô ta vẫn vào giới giải trí hơn nữa còn được quốc tế nghệ tân nâng đỡ sao hiếm khi mục nhiễm tranh dám nói nhiều lời trước chú mình như vậy trên thực tế nếu mục nhiễm tranh không vì hợp đồng của mình với quốc tế nghệ tân có lẽ anh đã sớm đánh mộ dung dịch một trận nếu không phải vì mộ dung dịch ngang ngược ngăn cản giờ tô lam cũng không đi đến bước đường này bốn năm đại học môn nào cô cũng đứng nhất môn chuyên ngành còn được toàn bộ giáo viên khen ngợi nhưng đến vai quần chúng mà cô cũng chưa từng đóng xem ảnh một vậy cháu nhất định rất hiểu cô ấy mục nhiễm tranh nết miệng cười anh nên trả lời thế nào đây viết lại tất cả những gì cháu biết về tô lam lên đây hả thế là cả tối mục nhiễm tranh nết tấm thân mệt mỏi cầm bút nhớ lại tất cả những gì anh biết về tô lam mãi cho đến một giờ sáng lúc này quan triều v i ệ n mới hài lòng thả anh đi trước khi đi quan triều v i ệ n phái quản gia vương vi chuẩn bị một ít quà mang những thứ này về nói là gần đây chú khá bận không có thời gian qua đó giúp chú hỏi thăm mọi người ở nhà à v â n mục nhiễm tranh cố gắng nhịn k h n g áp được rồi về đi chú gọi người đưa cháu về chương một trăm chín mươi bốn chương một trăm chín mươi b ố không không không cần đâu quản lý của cháu ở bên ngoài đợi cháu ừ mục nhiễm tranh vừa đi tới cửa phía sau liền truyền đến giọng nói của quan triệu viễn sau này đừng gọi thẳng tên của tô lam như thế không lễ phép hả mục nhiễm tranh ngưng á c tại tại sao ạ vì cô ấy là thím của cháu thím thím thím, thím của cháu vương vĩ sau người để quà lên xe của mục nhiễm tranh phùng khiêm đã ngủ được một giấc trên xe mục nhiễm tranh còn đang chìm đảm trong chữ tím kia phùng khiêm ngáp một cái cuối cùng cũng xong việc thời gian chú cậu thẩm vấn cũng lâu quá nói rồi phùng khiêm rụi mắt khởi động máy chuẩn bị rời đi phùng khiêm nhìn mục nhiễm tranh qua gương chiếu hậu nhiễm tranh cậu có biết không lúc cậu vào trong quốc tế nghệ tân lại gọi điện cho anh nói nếu như cậu muốn gia hạn hợp đồng điều kiện gì cũng được ngoài ra bên phía ảnh hùng cũng gọi điện cho anh hỏi cậu có muốn qua đó không hợp đồng của chúng ta đến hạn rồi cậu tính làm thế nào hợp đồng của phùng khiêm và mục nhiễm tranh đi đôi với nhau anh ở đâu anh ấy ở đó dù sao đánh chết em cũng không ký với tinh hoàng ở dưới t r ư ớ n g c h ú anh chết chắc thật ra tinh hoàng cũng không tồi lúc đó chú cậu nhất định sẽ đưa tài nguyên tốt cho cậu hơn nữa lan cũng ở tinh hoàng anh nói cái gì lan cũng ở tinh hoàng lục nhiễm tranh kinh ngạc nhìn phùng khiêm phùng khiêm thấy biểu cảm của mục nhiễm tranh qua gương chiếu hậu cảm thấy hơi kỳ lạ đúng vậy cậu không biết sao là quản lý cần biết một chút về tình hình của người cùng ngành hôm đó lúc l ớ t đệ bù anh đã thấy b ả y bổ của từ tinh như thay đổi thông tin vốn anh cho rằng tô lam nhất định sẽ nói chuyện này cho mục nhiễm tranh không ngờ cô ấy lại không nói sao em biết được chứ cái con nhóc chết tiệt kia không nói với em mục nhiễm tranh như g răng rốt cuộc người phụ nữ kia giấu anh bao nhiêu chuyện chứ anh tưởng cô ấy nói với cậu rồi phùng khiêm không tiếp tục nói thêm gì nữa bản thân anh muốn mục nhiễm tranh đến tinh hoàng dù sao hiện giờ tỉnh hoàng bị quan triều viễn thu mua với quan hệ của mục nhiễm tranh và quan triều viễn ở tinh hoàng chắc chắn sẽ cực kỳ thuận lợi mắt mục nhiễm tranh hơi có rút chú mua lại tinh hoàng t ô lam hợp đồng với tinh hoàng chú lại quan tâm đến chuyện của t ô lam như thế vì một c h i ế c lược mà truy hỏi đến cùng dường như anh hiểu ra gì đó t ô lam à cái đồ ngốc n h à c ô chương một trăm chín mươi lăm chương một trăm chín mươi lăm rốt cuộc cô đã xảy ra bao nhiêu chuyện chứ t ô lam tham gia thử vai cho khuynh quốc khuynh thành trực tiếp được nhận vai diễn hạ phi tuyết qua một tuần nữa sẽ phải tham gia đ o à n phim vốn định thu xếp ổn thỏa cho t ô kiếm mặc không n g ờ tên nhóc này vì không muốn cô lo lắng thu dọn hành lý đi du lịch sau tốt nghiệp với bạn cô cũng không còn cách nào khác thầm nghĩ tô kiêm mặc ra ngoài t h a m thú cũng không có gì không tốt chỉ cần đừng quá mệt là được yên hồng thiên hạ đã lên sóng ngày đầu đã bán một trăm m ư ơ i triệu lượt vé lượng vé bán và đánh giá đều tốt cùng với sự cháy vé của yên hồng thiên hạ một tin tức chấn động làng giải trí cũng được truyền ra mục nhiễm tranh không gia hạn hợp đồng với quốc tế nghệ tân mà ký với quốc tế tinh hoàng tin tức này thật sự khiến người khác quá chấn động từ khi hợp đồng giữa mục nhiễm tranh và quốc tế nghệ tân sắp hết hạn các công ty quản lý trong giới giải trí liền bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt mục nhiễm tranh vì giữ lấy mục nhiễm tranh quốc tế nghệ tân đã nói từ trước một khi mục nhiễm tranh gia hạn hợp đồng tất cả tài nguyên tốt của công ty đều sẽ dành hết cho anh ngoài ra anh muốn thêm điều kiện gì cũng được các công ty quản lý khác cũng dùng giá trên trời để được mục nhiễm tranh chọn lựa thế nhưng mục nhiễm tranh lại chọn công ty duy nhất không tham gia cuộc chiến này quốc tế tinh hoàng phải biết rằng tình hình quốc tế tinh hoàng ngày càng đi xuống sắp đi tới bờ phá sản đây là chuyện mọi người đều biết vậy mà mục nhiễm tranh lại chọn tinh hoàng thật sự quá kỳ lạ rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn mục nhiễm tranh nhưng anh đều lấy lý do gần đây quá nhiều việc không nhận phỏng vấn tất cả đều từ chối Bên này, còn chưa đưa ra lý do ký với tinh hoàng mục nhiễm tranh đã có động thái mới anh bao mười dạp chiếu yên hồng thiên hạ còn chụp v ẽ xem phim đăng lên nội bộ trước kia lúc tuyên truyền mục nhiễm tranh từ trên trời rơi xuống hiện trường buổi tuyên truyền qua lại gần gũi với tiêu mạch nhiên khiến không ít người đ o á n giả đ o á n non không ngờ giờ lại có động thái lớn thế này bao tận mười dạp chiếu không ít người đều tới tấp suy đoán có phải mục nhiễm tranh và tiêu mạch nhiên lén lút yêu đương gì đó không cùng với sự cháy vé của yên hồng thiên hạ chuyện mục nhiễm tranh ký hợp đồng và bao dạp chiếu độ nổi tiếng của tiêu mạch nhiên cũng quay trở lại hôm nay mục nhiễm tranh gọi đi cô xem phim đương nhiên là xem cho tô lam mời hên hồng thiên hạ tô lam vui vẻ đi xem dù sao cô sắp phải tham gia đoạn phim sau này muốn xem cũng không còn cơ hội bởi vì sự nổi tiếng của hên hồng thiên hạ nhân vật nữ thứ phụ của tô lam mặc dù không có nhiều đất nhưng cũng có không ít người nhận ra vì thế cô cố ý đeo khẩu trang tô lam đến dạp chiếu phim tìm cẩn thận một vòng quanh dạp cũng không thấy bóng dáng mục nhiễm tranh chính vào lúc này một người mặc đồ thoải mái màu đen đội mũ lơi chai bông chạm vào cánh tay cô tô lam giật mình vội lách qua một bên anh dọa chết tôi rồi chương một trăm chín mươi sáu c h ư n g một trăm chín mươi sáu nói nhỏ chút mục nhiễm tranh không chỉ mặc quần đen áo đen đội mũ lơi chai còn đeo kính dâm và khẩu trang đen nữa không nhìn kỹ quả thật không biết là ông tần h này đến mức này sao quấn kín mít như vậy mục nhiễm tranh nhìn xung quanh cô không biết ông đây rất nổi tiếng sao n h ớ bị ai phát hiện không phải là tôi hả m a vào trong thôi anh thế này căn bản là g i ấ u đầu lòi đôi mải tô lam lắc đầu mục nhiễm tranh đã mua nước ép và bỏng nô từ trước đi vào phòng chiếu phim liền tìm đến chỗ của hai người phòng chiếu này khá đông người hai người bọn họ giống hệt một đôi tình nhân vừa ngồi xuống tô lam liền bắt đầu nghiêm túc xem phim mục nhiễm tranh ở một bên như một tên hầu vừa đưa nước vừa đưa bằng n ô chỉ là tô lam hơi thất vọng phần diễn của cô bị cắt quá nhiều bộ phim kết thúc mục nhiễm tranh liền thở phào một hơi ba nó chứ biết vậy ông đây không bao g i ả m nữa cắt nhiều như vậy tô lam m í y môi được rồi được rồi vai nữ thứ phụ căn bản không đáng để bao giảm. bọn họ theo đoàn người rời khỏi dạp chiếu phim tô lam đi theo mục nhiễm tranh đến bãi gửi xe lên xe thật ra tôi đã rất thỏa mãn rồi lúc đầu nhân vật này còn không chắc sẽ giành được đây là vai diễn đầu tiên của tôi vẫn có ý nghĩa kỷ niệm đó tô lam giống như đang tự nói một mình trong lòng mục nhiễm tranh cực kỳ không thoải mái nửa ngày sau tô lam thấy mục nhiễm tranh không có ý nổ máy liền quay sang nhìn anh sao anh không nổ máy mục nhiễm tranh quay đầu lại nói đi trong một năm tôi không ở trong nước rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì tô lam cười có thể xảy ra chuyện gì chứ cô kết hôn rồi lời này của mục nhiễm tranh không giống như câu hỏi mà là câu khẳng định tô lam quay đầu nhìn thẳng về phía trước Cô đ ừ ngắt qua câu câu yếu, chuyện loa anh hai anh ra tranh lấy lệ là là cho cho vậy, điện điện với với mới trước. tôi, tôi gọi Kiêm rồi, Kiêm phim nói nhiễm gọi Kiêm một thứ tô từ Trưng trưng cô Đúng g đích đã chính. n Mạc Mạc cứ mục Mục Mạc xem xem rể, rể. máy hạ liên nhìn tiêu mạch nhiên ở phía sau vốn muốn lát nữa mới nói với cô nhưng tiêu mạch nhiên từ từ mở mắt là điện thoại của chị nguyệt như sao có chuyện gì thế hạ liên quay người lại chị mạch nhiên không có gì là chuyện tốt bên phía chị nguyệt như vừa nhận hai hợp đồng đại diện cho chị hơn nữa điện thoại của chị nguyệt như sắp cháy máy rồi kịch bản muốn mời chị tham gia đã chất thành đống cao cho dù đã là nửa đêm nhưng hạ liên vẫn vì chuyện độ nổi tiếng của tiêu mạch nhiên bùng lên mà cực kỳ hưng phấn tiêu mạch nhiên c h ầ m rãi n ở nụ cười độ nổi tiếng trước kia của cô trở lại rồi hơn nữa còn cao hơn trước kia một tầng đúng rồi chị mạch nhiên mục nhiễm tranh bao chọn mười dạp chiếu đó chị xem xem anh ấy có mắt nhìn không còn chưa đâu vào đâu đã bắt đầu nịnh n ọ t người thím tương lai này rồi tiêu m ạ c nhiên cười nhàn nhạt, nhạt còn nữa nghe nói phúc lợi gần đây nhất của tập đoàn đặc dễ gỉ ẩn là v ẽ xem phim yên hồng thiên hạ cũng không biết chủ tịch quan mua bao nhiêu vé người cư âm thầm đối xử tốt với người khác như chủ tịch quan thật sự là hiếm thấy nha nghe đến đây đôi mày tiêu mạch nhiên c o n g lên khuôn mặt vừa rồi còn mệt mỏi giờ đã phủ lên một màu vui sướng hạ liên bị môi hơi thất vọng thế nhưng ngày mai chúng ta phải tham gia đoàn phim rồi chị mạch nhiên cũng không có thời gian ôn chuyện với chủ tịch quan nữa rồi sẽ có thôi tiêu mạch nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố rét giữa đêm t â u vẫn lung linh ánh đèn đầy màu sắc cũng đúng dù sao sự nghiệp của chị mạch nhiên đang đi lên sau này thời gian ở cùng chủ tịch quan còn nhiều mải tiêu mạch nhiên không nói gì nữa chìm trong suy nghĩ của bản thân khu giải bảo về đến nhà cũng không còn sớm nữa tô lam tắm rửa xong rồi lên rừng nằm ngày mai phải tham gia đoàn phim khuynh quốc khuynh thành bộ phim này là một bộ phim truyền hình có lẽ phải quay hai ba tháng từ lần trước cãi nhau anh mai không về nhà anh không về cô có thai kiểu gì chứ tô lam nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên gửi tin nhắn cho chồng mình chồng ngày mai tôi phải tham gia đoàn phim lần này có lẽ phải hai ba tháng mới có thể về nhà thông báo một chút hành tung của mình cũng là điều nên làm ai bảo bọn họ là vợ chồng trên giấy tờ chứ hồi lâu không nhận được tin trả lời của chồng mình tô lam thầm thở dài một hơi vứt ư điện thoại sang một bên ai biết được quan triều viễn lại quay về hai ba tháng lúc quan triều viễn thấy thời gian này cảm thấy bản thân sắp điên mất e giờ t khoảng thời gian này anh đang tức giận vì thế mãi không về nhà sau đó phát hiện hậu quả của việc tức giận chính là tự trừng phạt chính mình chương hai trăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương hai trăm đó là vợ của anh dựa vào cái gì mà anh không b ề chứ hời cho người khác không bằng đế cho tôi tô lam vừa chìm vào giấc ngộng còn chưa ngủ sâu đã cảm thấy có người s ố c chăn của mình lên người đàn ông này trước giờ đều thế cô đã không còn thấy lạ nữa chồng tô lam k h ẽ gọi một tiếng ừ tô lam trận trứng mắt anh đáp lại rồi lần đầu nghe thấy anh nói chuyện mặc dù chỉ là ừ một tiếng tô lam vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngay khi cô chuẩn bị nói vài câu người đàn ông này bắt đầu thô lỗ xé đồ ngủ của cô nụ hôn ấm nóng ập tới quan triều viễn đã cấm dục gần hai tuần có trời mới biết anh đã nhịn thế nào vừa chạm vào cơ thể cô liền nhanh chóng công thành tốt đất tô lam căn bản không có cơ hội nói chuyện lại là một đêm dài đ à g đ ẳ n g xem ảnh một buổi chiều chính thức khởi quay tô lam đã sớm đến phim trường t ì một m góc yên t ĩ n h bắt đầu đọc kịch bản trong lòng lại nghĩ mãi nam nữ chính rốt cuộc là ai lần này k u y n h quốc huynh thành không công khai tuyên truyền trước trên trang chủ cũng không để lộ diễn viên được chọn cho vai nam nữ chính cứ thần bí mãi thật ra tô lam không quan tâm vai nữ chính cô và nữ chính không có quá nhiều cảnh đối đầu ngược lại vai nam chính này có bảy cảnh hôn còn có hai cảnh trên giường mặc dù trước đây lúc ở trường giáo viên cũng từng dạy là một diễn viên phải học cách cống hiến cho nghệ thuật có vài cảnh hôn cảnh trên giường là điều khó tránh khỏi lần trước lúc cô diễn vai tường vi không hề có cảnh thân mật lần này là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô đương nhiên tô lam muốn biết là ai ngay khi tâm tư của cô còn đang bay lơ lửng một giọng nói quen thuộc chuyển tới chương hai trăm linh một t r ư ơ n g hai trăm linh một trời nóng thế này bắt buộc phải mặc đồ diễn d à y như vậy sao tô lam quay phất đầu lại vừa nhìn liền thấy mục nhiễm tranh bị đám đông gây lấy mục nhiễm tranh vậy mà lại là mục nhiễm tranh tô lam trước mắt cái tên nóc này sao không nói với cô chứ mục nhiễm tranh vừa tới nhìn quanh từ phía dường như đang tìm gì đó nhiễm tranh cậu đến rồi lại là một giọng nói quen thuộc tiêu mạch nhiên nam nữ chính của bộ phim này là mục nhiễm tranh và tiêu mạch nhiên t r ờ i ạ l ư ợ xem phim sau này chắc chắn sẽ chạm nóc tiêu mạch nhiên dịu dàng đi về phía mục nhiễm tranh giơ tay nhấc chân đều cao quý tao nhã như trước mục nhiễm tranh nữ mày trao hỏi qua loa với tiêu mạch nhiên tô lam còn chưa hoàn hồn sau tin chấn động này đã bắt gặp ánh mắt của mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh cười gian xảo tô lam liền rời ánh mắt tiện thể ôm lấy kịch bản của mình định chạy trốn cái tên hát thổ này cố tình chống đối với cô ngay khi tô lam chuẩn bị chạy trốn mục nhiễm tranh vẹo một phát xuất hiện trước mặt cô chạy đi đâu tô lam nhìn xung quanh đừng nhìn nữa không có ai lúc này tô lam mới yên tâm Hát thổi tôi thổi đã sớm kể cho anh tôi quay bộ phim này sao anh không nói cho tôi biết chứ hôm qua hai người còn đi xem phim cùng nhau chắc chắn không phải hôm qua anh mới xác nhận đóng bộ phim này tôi muốn tạo bất ngờ cho cô có bất ngờ không có vui không là dọa phát sợ thì đúng hơn tôi lam l ư ờ n mục nhiễm tranh muốn thế nào cũng được dù sao nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô cũng phải tặng cho tôi mục nhiễm tranh đắc ý hừ một tiếng không chỉ là nụ hôn màn ảnh đầu tiên còn cả cảnh giường chiếu đầu tiên nữa hạ h ạ n tôi lam thật sự hận không thể đấm một phát lên khuôn mặt đê tiện của anh ta tức giận gì chứ tục ngữ có câu nước phủ xa không chảy rỗ ngoài quay cảnh hôn cảnh giường chiếu với người khác hời cho người khác không bằng để cho tôi tôi l à m trận chẳng mắt hát thổ làm phiền anh cách xa tôi một chút đừng để người khác biết quan hệ của chúng ta tại sao không biết có bao nhiêu ngôi sao muốn đ ị n h bỡ tôi đâu hời cho cô đấy người muốn đu bám vào mục nhiễm tranh quả thật cực kỳ nhiều tôi sợ không bám chắc mà ngã chết được rồi chứ trời ạ giờ tôi cũng là nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng là đàn anh của cô qua lại gần gũi một chút cũng có vấn đề gì đâu chương hai trăm linh hai chương hai trăm linh hai hình như tôi ký hợp đồng trước có trước có sau tôi là đàn chị của anh m ớ i đúng địa vị của tôi cao hơn tôi tôi là đàn anh sẽ có một ngày địa vị của tôi sẽ vượt qua anh đến lúc đó nhớ ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng đàn chị được tôi chờ nếu có ngày đó tôi khỏa thân chạy cho cô x e m l ử vốn mục nhiễm tranh cho rằng gặp nhau sẽ cực kỳ vui vẻ ai ngờ lại cãi nhau h n g tỏi lễ nào cả đời anh và tô lam đều thế này sao mục nhiễm tranh đóng vai nam chính triều thành mặc dù sau cùng nữ chính hoàng phụ huyền nhi của tiêu mạch nhiên mới là người cùng chung tay chấp trường thiên hạ với mục nhiễm tranh thế nhưng cảnh tình cảm của hai người không nhiều mà thâu hết điểm cười điểm khóc của cả bộ phim là nhân vật nữ phụ hạ phi tuyết cảnh thân mật với mục nhiễm tranh cũng nhiều nhất đây cũng là lý do vì sao từ tinh như và tô l a m không hẹn mà gặp đều chọn vai nữ phụ này vốn tiêu mạch nhiên với mục nhiễm tranh cũng có cảnh thân mật thế nhưng không biết vì sao những cảnh đó đều bị lựa bỏ lược đến cuối chỉ còn một hai cảnh nghe nói là do tiêu m ạ c nhiên yêu cầu ngày quay đầu tiên đều chỉ để mọi người khởi động cũng coi như thuận lợi tối nay khuynh quốc k huynh thành bắt đầu tiến hành tuyên truyền nam nữ chính lần lượt hiện thân phúc chốc liền bùng nổ mục nhiễm tranh vừa bao mười dạp chiếu yên hồng thiên hạ giờ lại cùng quay phim với tiêu mạch nhiên in mới này không thể không bùng nổi bên phía tiêu mạch nhiên cũng cực kỳ phối hợp tiến hành tuyên truyền còn tắt mục nhiễm tranh trên nội bộ dù sao cùng một công ty mặc dù phùng khiêm biết mục nhiễm tranh không thích nhưng vẫn bảo mục nhiễm tranh khách sáo đáp lại cùng một công ty tuyên truyền qua lại đây là thủ đoạn rất hữu dụng không thể chê trách so với nữ thứ phụ lần này cảnh quay của nữ phụ rất nhiều tô lam cũng đặc biệt đang huệ bù cô đăng một tấm ảnh chụp mình khi đang quay phim ngày đầu tiên kèm theo dòng trạng thái khởi đầu mới hạ phi tuyết cố lên nha mục nhiễm tranh nhanh mắt nhanh tay lập tức chia sẻ và đáp lại nghe nói tôi và cô vừa có cảnh hôn vừa có cảnh giường chiếu hạ phi tuyết giúp đỡ nhiều hơn nhé một hòn đá làm dậy sóng tối đó tin cảnh hôn cảnh giường chiếu của mục nhiễm tranh và hạ phi tuyết lên mục tìm kiếm hàng đầu hôm sau tô lam phát hiện chỉ trong một đêm fan của mình đã tăng thêm một triệu người cô vừa đăng ký huệ bù vì sự nổi tiếng của yên hồng thiên hạ giờ mới có khoảng một trăm nghìn fan một dòng ấy bổ của mục nhiễm tranh lại có thể khiến f a n của cô tăng lên nhanh thế này không thể không khâm phục độ nổi tiếng của mục nhiễm tranh sáng sớm hôm sau tô lam liền nhận được điện thoại của từ tinh như mặc dù từ tinh như không đến cùng nhưng nhất cử nhất động của tô lam đều nằm trong tầm mát của từ tinh như cô và mục nhiễm tranh có quan hệ gì từ tinh như nói thẳng chương hai trăm lẻ ba chương hai trăm lẻ ba tô lam thầm thở dài một hơi không hổ là từ tinh như chỉ một dòng ấy bổ liền có thể nhìn ra gian tình giữa bọn họ à cái đó em và lam tôi là người quản lý của cô cần nắm rõ tất cả tình hình của cô trong lòng bàn tay quản lý và nghệ sĩ phải tin tưởng lẫn nhau nghệ sĩ mà từ tinh như dẫn dắt cuối cùng kia vì có chuyện giấu giếm cô ấy vì thế khi tin đồn nổ ra từ tinh như không thể cứu v ẫ n được từ đó từ tinh như ghét nhất là nghệ sĩ dưới trướng mình giấu cô ấy chuyện gì em và mục nhiễm tranh là bạn đại học lúc còn đi học quan hệ không t ồ i rất h â n t ô lam chỉ đành trả lời thành thật lần trước lúc tuyên truyền yên hồng thiên hạ không phải mục nhiễm tranh đến đó là vì cô chứ hôm đó từ tinh như thấy được chuyện có chút kỳ lạ trước giờ cô ấy chưa từng nghe nói tiêu mạch nhiên và mục nhiễm tranh có quan hệ gần gũi gì vâng may là cô không đứng ra làm rất tốt từ tinh như rất hài lòng với lựa chọn của tô lam diễn viên vừa ra mắt chỉ mong sao có thể bám được vài ngôi sao lớn coi như đi đường tất chị yên tâm đi chị tinh như em sẽ duy trì khoảng cách với anh ấy em cũng nói với anh ấy quan hệ của bọn em chỉ có thể giấu kín rồi tốt phải nhớ rằng thế giới này trước giờ không hề có đường tắt tôi tin cô biết chừng mực không có chuyện gì nữa tôi cũng đây ngắt máy tô lam liền rời giường bắt đầu một ngày quay mới cảnh quay của tiêu mạch nhiên hôm nay khá nhiều cô a là nữ chính cơ bản phải quay từ lúc mới 15-16 tuổi vốn tô lam có thể ở khách sạn nghỉ ngơi nhưng cô muốn đến xem tiêu mạch nhiên quay không thể không thừa nhận tiêu mạch nhiên không hổ danh là ảnh hậu cô ấy năm nay 26 tuổi diễn cô bé 15-16 tuổi chưa hiểu sự đời cũng thuận buồm xuôi gió mỗi cảnh quay của tiêu mạch nhiên cơ bản đều một lần là xong quay về khách sạn mục nhiễm tranh lén lút tới phòng của tô lam hôm nay dừng quay sớm bằng không anh m ệ n như chó cũng không thể qua đây vào phòng của tô lam mục nhiễm tranh tự nhiên như vào phần mình vừa xoa bụng vừa đi về phía tủ lạnh tô lam đây cô có gì ăn không đói quá tôi nhớ m ì thịt bò cô nấu quá mục nhiễm tranh mở tủ lạnh mắt liền sáng lên bánh quy mấy hộp liền mục nhiễm tranh liền ôm hết đống bánh quy ra lam cô quá thiếu nghĩa khí rồi đó cô giấu đồ ăn mà không biết chia sẻ với tôi một ít đây là cô tự mình làm sao t r ư ơ n g hai trăm linh bốn chương hai trăm linh bốn mục nhiễm tranh nhét hai chiếc bánh quy vào miệng ừ v ẫ n là công thức cũ vẫn là mùi vị như trước trước giờ anh luôn khen không ngớt lời với tải nấu nướng của tô lam tô lam vẹo một tiếng chạy tới giảng lấy tất cả chỗ bánh quy trong tay mục nhiễm tranh hát thổi anh có biết xấu hổ không ai cho anh tùy tiện động vào đồ của tôi chứ sao cô nhỏ nhen thế nếu không phải hôm nay mục nhiễm tranh tới cô cũng quên mất bánh quy của mình cô đã chuẩn bị bánh quy từ t r ư ớ c và mang tới định đến lúc thích hợp sẽ tặng đạo diễn biên kịch nhân viên và phim cho tôi ăn không cho mục nhiễm tranh rỗi tay giằng h ộ bánh lại vừa chạy vừa nhét bánh vào miệng cái đồ tham ăn nhà anh bỏ đi hộp đấy cho anh t ô lam nhìn bốn hộp bánh quy được bảo vệ trong lòng cô muốn tặng ai thế làm nhiều như vậy tặng đạo diễn một hộp còn có nhân viên trang điểm của tôi tôi cũng không biết anh cũng đến cũng không biết chị mạch nhiên cũng đến vì thế người khác không tặng nữa nghe thấy tên của tiêu mạch nhiên mục nhiễm tranh thấy hơi nghi ngờ quan hệ của cô và tiêu mạch nhiên rất tốt sao cũng ổn chị mạch nhiên là thần tượng của tôi người đẹp có khí chất đóng phim cũng hay nói tới thần tượng của mình trong lòng t ô lam rất vui sướng cô rất ít khi thích ngôi sao nào tiêu mạch nhiên chính là một trong số đó đương nhiên mục nhiễm tranh biết quan hệ của tiêu mạch nhiên với chú của mình tôi nói cho cô biết cẩn thận cô ta một chút cẩn thận cái gì tô lam cảm thấy rất kỳ lạ không có gì vẫn nên duy trì khoảng cách với cô ta thì tốt hơn làm ơn đó là tình địch của cô đó cái đồ ngốc n g h ế t tô lam tô lam lường mục nhiễm tranh là vì quan hệ của chị ấy với chú anh sao chị mạch nhiên và chú của anh căn bản đúng là bông hoa nhải cám bai phân c h â u có được không mục nhiễm tranh trợn mát há miệng cô mới là bông hoa nhải kia đấy được rồi lấy bánh quy của anh rồi còn không mau c ú đi t ô lam nhấc chân dám cho mục nhiễm tranh một cái được rồi tôi về ngủ đây trông chờ vào cảnh hôn ngày mai nha mục nhiễm tranh nhân cơ hội t ô lam không để ý lại cướp của cô một hộp bánh quy dùng tốc độ xét đánh ngang hai chạy mất tâm mất tích t ô lam rất bất lực bỏ đi dù sao cũng đủ rồi tranh thủ còn sớm t ô lam tặng đạo diễn một hộp bánh quy còn tặng nhân viên trang điểm của mình một hộp sau đó gõ cửa phòng tiêu mạch nhiên chương hai trăm linh năm chương hai trăm linh năm người mở cửa không phải là tiêu mạch nhiên mà là hạ liên vì hôm nay tiêu mạch nhiên có khá nhiều cảnh quay có lẽ cũng m ệ t rồi tô lam không tiện làm phiền cô ta vì thế đưa hộp bánh cho hạ liên rồi quay về tiêu mạch nhiên trong phòng ngủ đang đắp mặt nạ đọc kịch bản ai ở bên ngoài thế à là tô lam cô ta nói có bánh quy tự mình làm tặng chị mạch nhiên ăn thử tiêu mạch nhiên ngẩng đầu nhìn hộp bánh quy trên tay hạ liên nợ nụ cười đứa nhỏ này cũng không biết tôi đang giảm cân em cất vào tủ lạnh đi vâng hạ liên xoay người cất hộp bánh quy vào tủ lạnh rồi không để ý đến nữa cô ta đi theo tiêu mạch nhiên cũng ăn x u mặc sướng Nào có t hôm ể để để đến đầu động đã kết thúc, mọi người đều ý thế kết bánh tiền này ngày diễn viên người nên quen thuộc, quay phim cũng thuận lợi hơn nhiều. chứ? Hai khởi thúc, thuộc, phim h quy quay quay rẻ trở mọi lợi nay có một cảnh hay đó là cảnh hôn đầu tiên giữa mục nhiễm tranh và tô lam triều thành và hạ phi tuyết từ nhỏ lớn lên với nhau tuổi mười lăm mười sáu t ì n h đầu c h ấ m n ở bọn họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời biết hôm nay có cảnh hôn mục nhiễm tranh hưng phấn đến không ngủ được đương nhiên tô lam cũng căng thẳng dù sao cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô lam nhiễm tranh lát nữa có cảnh hôn hai người luyện tập trước một chút đạo diễn nói mục nhiễm tranh liền phân chấn đạo diễn lát nữa lửa góc quay hay là hôn thật thế vừa nói mục nhiễm tranh còn không có ý tốt nhìn tô lam có phải thèm thường sắc đẹp của tôi không cảnh này của chúng ta chủ yếu làm nổi bật lên sự vô lo vô nghĩ của hai đứa trẻ nhất định phải cực kỳ tôn trọng nghệ thuật như vậy mới tạo sự đối lập rõ nét với phần sau lát nữa phải có một cảnh quay cận cảnh vì thế lúc đầu là lửa góc quay lúc quay cận cảnh vẫn phải hôn thật được nha mục nhiễm tranh đáp một tiếng mặt mày vui vẻ tô lam hung dữ l ư ờ n anh một cái từ đầu cô đã đón được Những tình cảnh m của hai â n mang tính nghệ thuật và đơn thuần, vật và thuật từ tạo đầu đối khá phải sự lãng ậ cận p phải do tạo do hoa nét với cảnh chia về sau. Đến lúc đó nhất định sẽ quay cận cảnh.、Cuối、cùng cũng phải quay rồi. Máy tạo gió khiến vô số cánh hoa tung bay nhảy múa xung quanh, nhất thời đám con gái ở hiện trường ai nấy nữ. Cảnh thời trái tim thiếu với về vô chia Cuối rồi. gái ai cách lúc rực cháy sau. quay quay bay múa Máy đám đều sẽ số đó đào l ở mạn như này quay cảnh hôn cùng người đẹp trai như mục n h i m tranh quả thật quá hời cho tô lam tô lam thật sự hận không thể nhường cơ hội này cho người khác t ố t các bộ phận vào vị trí à sân thành ca trang nhìn xem hoa đào thật đẹp hạ phi tuyết mặc một chiếc váy màu vàng n h ạ t khoác chiếc áo ngoài màu trắng xoay người trong khung cảnh cánh hoa bay lời trời chương 206. t r chương 206. t u y ế t nhi nàng chạy chậm chút cẩn thận bị n g ã triều thành bước đi ổn trọng đi theo phía sau cô đẹp quá hạ phi tuyết đứng bên cạnh triều thành dỗi tay ra đón lấy một cánh hoa đảo mặt cười tươi như hoa đẹp sao vâng khuôn mặt hạ phi tuyết n ở nụ cười thanh xuân sán l ạ không bằng tuyết nhi của ta hạ phi tuyết ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt dịu dàng của triều thành môi từ từ lại gần o cờ y duyệt đạo diễn cực kỳ vừa ý với diễn xuất của hai người nào đừng động đậy trực tiếp quay cận cảnh t r i ề u thành nắm lấy cánh tay hạ phi tuyết tay của hạ phi tuyết đặt bên eo t r i ề u thanh hai người bốn mắt nhìn nhau thành ca chàng sẽ luôn yêu thiết chứ hạ phi tuyết chấp chấp đôi mắt sáng lời ừ ta nguyện yêu tuyết nhi của ta như hoa đảo chỉ cần mùa xuân vẫn còn hoa đảo sẽ nở rộ hạ phi tuyết mỉm cười tiếp đó là máy quay cận cảnh t r i ề u thanh tiến lại gần đôi môi của hạ phi tuyết quay cận cảnh cần hai người giữ nguyên tư thế rất lâu thế nhưng khi mục nhiễm tranh sắp chạm vào môi hạ phi tuyết Anh liền thất thần. Cắt. nhiễm tranh ánh mắt cái a cậu Mục không đúng. n tên, tên diễn viên lão làng như cậu quay bao nhiêu cảnh hơn rồi sao hôm nay còn đỏ mặt chứ mục nhiễm tranh cười lung túng đạo diễn không phải là tại tôi chưa quen với diễn viên này hay sao không quen tô lam chừng mắt nhìn mục nhiễm tranh hát thổ quay cho tử tết đừng có thất thần tô lam nhỏ giọng nhắc nhở nhiễm tranh môi cậu cứng ác nhiễm tranh hồn cậu bay đi đâu rồi nhiễm tranh không đúng không đúng cảm giác không đúng mục nhiễm tranh không những bị nở dê mà còn liên tục cuối cùng đạo diễn không thể không từ bỏ dù sao không thể làm lỡ tiến độ quay phim vì thế cảnh này được đẩy ra phía sau dù sao phần t r ư ớ c đều dùng được chỉ là một cảnh quay cận cảnh mà thôi mục nhiễm tranh có cảm giác c ự thốn chương hai trăm linh bảy chương có nội dung hình ảnh chương hai ấ y n trăm linh bảy tối qua vì chuyện này mà anh mãi không ngủ được hôm nay đến thời khắc quan trọng thật sự lại quá kích động không xuống tay được thật sự là khóc không ra nước mắt quan trọng là chuyện nở dê này đối với anh quá nhục nhã hát thổi đờ m anh lúc quan trọng lại gây chuyện tô la mang m giọng điệu chất vấn cô biết cái quái gì tối qua tôi không ngủ được trạng thái không tốt mục nhiễm tranh cực kỳ hào não sao lúc anh quay với tiêu mạnh nhiên trạng thái lại tốt thế chứ、Hừ. tô lam b ỗ n g cười xấu xa không lẽ anh thèm thuồng sắc đẹp của buồn cô nương hạ hạ hạ mục nhiễm tranh hung dữ nhìn chằm chằm tô lam đúng đấy tô lam tôi thích cô lẽ nào cô không cảm nhận được sao chính vì anh có tình cảm cực kỳ nồng cháy với cô vì thế lúc quay phim anh không phân đâu là diễn xuất vì thế mới thất thân hôm khác ông đây sẽ khiến cô c h ó n g ngập mục nhiễm tranh cũng không dễ bắt nạt được tôi h vậy tôi chờ xem xem ảnh một phi độ nổi bật hoàn toàn vượt qua khinh quốc khinh thành vốn có hai ngôi sao lớn dù sao thời buổi này đi theo tuyến gây hại dường như dễ phổ biến hơn đây cũng là lý do vì sao quốc tế nghệ tân đầu tư nhiều tiền vào tuyệt thế xù phi hơn nữa còn vì nâng đỡ nghệ sĩ của mình tô nhược vân mà quảng cáo bỡ lộ xồm lớp của tô nhược vân cũng được tung ra trong thời gian ngắn độ nổi tiếng của tô nhược vân vút bay thẳng lên trời cuộc đọ sức giữa la thần và từ tinh như xem ra vẫn là la thần đi trước một bước cực kỳ vui vẻ bộ phim này do tỉnh hoàng đầu tư diễn viên chính cũng đều là người của tinh hoàng mọi người chung sống cực kỳ hòa hợp mà ở một diễn biến khác tô nhược vân luôn trong trạng thái tuyên truyền tạo hiệu ứng cho tuyệt thế xù phi vẫn còn chưa bắt đầu quay cái gì mà ánh bốt sơ tơ trang chủ tuyên truyền đã bắt đầu chiếm lấy các bảng xếp hạng tìm kiếm trên nội bộ tuyệt thế sùng phi giống với khinh quốc khinh thành đều là cải biên từ it khinh quốc khinh thành đi theo con đường quốc gia thiên hạ mà tuyệt thế sùng phi đi theo con đường gây cười trong thời gian ngắn người xem dường như cực kỳ trông đợi tuyệt thế sùng phi độ nổi bật hoàn toàn vượt qua khinh quốc khinh thành vốn có hai ngôi sao lớn dù sao thời buổi này đi theo tuyến gây hải dường như dễ phổ biến hơn đây cũng là lý do vì sao quốc tế nghệ tân đầu tư nhiều tiền vào tuyệt thế sùng phi hơn nữa còn vì nâng đỡ nghệ sĩ của mình tô nhược vân chương hai trăm linh tám chương hai trăm linh tám mà quảng cáo bỡ lộ xồm lớp của tô nhược vân cũng được tung ra trong thời gian ngắn độ nổi tiếng của tô nhược vân vút bay thẳng lên trời cuộc đọ sức giữa la thần và từ tinh như xem ra vẫn là la thần đi trước một bước doãn cẩn có cần gấp vậy không buổi tối đến thăm có phải không hay lắm không có gì không hay tôi đi thăm tô lam người khác kệ hết vâng doãn cẩn như đi gốc trong bụng quan triều viễn trực tiếp hỏi thăm phòng khách sạn của tô lam tối liền dẫn quan triều viễn đến diêm thành diêm thành vào buổi tối vẫn còn vài bộ phim cổ trang đang quay nhưng tô lam đã dừng quay rồi doan c ẩ n cũng nghe nóng rồi mới tới hiện giờ khách sạn đã hoàn toàn yên tĩnh cậu chờ tôi ở xe quan triều v i ệ n ra lệnh chân dài sải bước xuống xe đi thẳng tới tầng tám khách sạn n g những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng những cảnh quay hỏng sẽ bị loại bỏ và quay lại phân khúc đó tầng tám khách sạn là phòng tích hợp là phòng tốt nhất của khách sạn các nhân vật quan trọng đều ở tầng này hiện giờ đã là nửa đêm phần lớn mọi người đều đã nghỉ ngơi trong khách sạn cực kỳ yên tĩnh mọi người bận rộn cả ngày tôi đến đương nhiên sẽ nghỉ ngơi thật tốt quan triều viễn đi thang máy lên thẳng tầng tám thang máy từ từ mở ra vì lần đầu tới quan triều viễn không biết rõ cấu tạo trong khách sạn vừa ra khỏi thang máy liền thấy phòng đối diện là tám trăm mười anh đã sai doãn cẩn n g h e n ó n g t ô l a m ở phòng tám trăm mười sáu đây là đối diện thang máy ngoài phòng tám trăm mười quan triều viễn thật sự không biết tám trăm mười sáu đi hướng nào chỉ đành đi về phía trước xem anh ra trái lúc thấy phòng tám trăm linh chín cối cũng biết lẽ ra phòng tám trăm mười sáu ở phía bên phải vì thế liền quay lại lúc vừa tới thang máy cửa thang máy lại mở ra lần nữa tiêu mạch nhiên và trợ lý hạ liên mặt mày mệt mỏi đi ra hôm nay cảnh quay của cô khá nhiều hơn nữa phần lớn đều là cảnh đêm vì thế mới quay tới giờ này tiêu mạch nhiên vừa ngước mắt thấy quan triều viễn liền ngây người quan triều viễn cũng không ngờ sẽ gặp tiêu mạch nhiên ở đây cũng ngây người à viễn tiêu mạch nhiên vừa rồi mặt mày còn mệt mỏi lúc thấy quan triều viễn liền tràn đầy sức sống vừa ngạc nhiên vừa vui mừng sao anh lại tới đây tiêu mạch nhiên liền ra khỏi thang máy đứng trước mặt quan triều viễn à tôi không đợi quan triều viễn giải thích tiêu mạch nhiên nhìn theo hướng quan triều viễn đi tới liền chắc chắn là quan triều viễn tới tìm mình chắc là không tìm thấy giờ đang chuẩn bị rời đi anh đến phòng tôi rồi sao anh nên báo trước với tôi một tiếng hôm nay tôi có cảnh quay đêm giờ mới về chương hai trăm linh chín chương hai trăm linh chín hạ liên cũng biết hai người khó khăn lắm mới gặp mặt vì thế vội vàng nói chủ tịch quan mau và o thôi gần đây chị mạch nhiên bận như thế hai người hiếm khi có cơ hội gặp mặt nói rồi hạ liên đi thẳng về phía trước chuẩn bị mở cửa tiêu mạch nhiên cũng n ở nụ cười dịu dàng với quan triều viễn đi thôi quan triều viễn nhữ mày chắc chắn là tên nhóc thối dạ bân kia chưa nói chuyện anh đã kết hôn với tiêu mạch nhiên cái tên nhóc thối này nhưng giờ anh cũng không thoái t h á t được chỉ đành đến phòng tiêu mạch nhiên một chuyến phòng tám trăm linh tám quan triều viễn ngồi lên sofa tiêu mạch nhiên vội vàng sai hạ liên chuẩn bị chút đồ ăn và đồ uống hạ liên mở tủ lạnh xong rồi trong tủ lạnh giờ không còn gì cả chỉ còn hộp bánh quy mà tô lam tặng và vài chai nước khoáng mấy ngày nay vì tiêu mạch nhiên đang giảm cần nên trong tủ lạnh của bọn họ cũng không có gì ăn nếu ngôi sao nữ giảm cân đó là chuyện cực kỳ đáng sợ đừng nói là không ăn đồ ăn vặt đến nước ngọt cũng không được chạm vào mấy ngày nay tiêu mạch nhiên đều chỉ uống nước khoáng thế nhưng quan triều viên đến không thể đến h ụ p nước cũng không cho chứ hạ liên liền lấy hai chai nước khoáng t i ệ n tay cầm theo hộp bánh quy của tô lam có còn hơn không đúng chứ hạ liên lung túng đặt chai nước và hộp bánh quy lên bàn tiêu mạch nhiên nhìn mặt cũng hơi lung túng nhưng chẳng mấy chốc mặt cô liền khôi phục nụ cười dịu dàng hiện giờ chúng tôi ở đoàn phim rất vất vả cũng không có gì để mời anh tiêu mạch nhiên nhìn hộp bánh quy nói tiếp hộp bánh này khá ngon đây là tô lam của đ o à n phim t ặ n g tôi nói là tự tay mình làm tô lam quan triều viễn liền p h â n c h ấ n ánh mắt nhìn chằm chằm hộp bánh quy trên từng miếng bánh đều có quả mâm sôi khô cực kỳ đáng yêu anh tiện tay cầm lấy một miếng đúng vậy là vai nữ thứ phụ trong yên hồng thiên hạ là một cô bé khá lanh lợi cũng là nghệ sĩ của tinh hoàng chúng ta suất không tồi nếu được công ty có thể coi trọng bồi dưỡng tiêu mạch nhiên vẫn không quên nâng đỡ tô lam một chút trong lòng cô cũng đang nghĩ hiện giờ lời mình nói có lẽ cũng có chút trọng lượng ừ có thể suy xét quan triều viễn mỉm cười đưa bánh quy lên miệng cắn một miếng xốp giòn ngọt rất ngon không ngờ cô bé kia nấu ăn tốt làm đồ ăn nhẹ cũng giỏi à viễn hôm nay anh tới t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i chương hai trăm m ư ơ i quan triều viễn liền đứng dậy không còn sớm nữa câu nghỉ ngơi sớm đi à nếu đã đến rồi vốn tiêu mạch nhiên muốn giữ quan triều v i ễ n lại nhưng thấy giờ đã là nửa đêm cô là thân con gái nếu giữ một người đàn ông ở lại thì hơi cởi mở quá cũng tốt mỗi ngày anh đều làm việc rất mệt mỏi vậy về nghỉ ngơi sớm đi quan triều viễn hạ tầm mắt nhìn hộp bánh quy thiện tay nhấc lên hộp bánh này khá ngon có thể tặng tôi không tiêu mạch nhiên cũng ngạc nhiên thời gian cô quen biết quan triều viễn cũng không ngắn trước giờ chưa từng thấy quan triều viễn để ý đến đồ ăn v ậ t gì được anh thích ă n thì cầm lấy đi vậy thì cảm ơn nói xong quan triều viễn cầm hộp bánh quy lập tức rời đi tiêu mạch nhiên thấy quan triều viễn rời đi mỉm cười hạ liên thấy quan triều viễn đi rồi thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lòng chị mạch nhiên chủ tịch quan qua chú đáo đêm rồi còn đến thăm chị xem ra chủ tịch quan cũng rất thích chị nha đừng nói linh tỉnh em nói sự thật mà tiêu mạch nhiên túi đầu mỉm cười không nói thêm gì nữa quan triều viên sải bước ra ngoài vốn định đi tìm tô lam kết quả cánh cửa phòng bên cạnh tô lam mở ra mục nhiễm tranh thò đầu ra ngoài nửa đêm anh hơi đói gọi đồ ăn ngoài không ngờ còn chưa đưa tới vì đây là diêm thành phần lớn người ở tại diêm thành đều là diễn viên và nhân viên đ o à n phim thời gian làm việc của họ sẽ rất muộn thường xuyên cứ gọi đồ ăn ngoài vì thế cửa hàng bên này đều mở cửa hai mươi bảy mục nhiễm tranh vừa thọ đầu ra liền thấy quan triều viễn đi từ phía bên kia tới bên đó là phòng của tiêu mạnh nhiên lẽ nào chú đến thăm tiêu mạnh nhiên nửa đêm canh ba cô nam quả nữ mục nhiễm tranh đang định quay về liền bị quan triều viễn phát hiện cỡ thờ chú quan triều viễn hử lạnh một tiếng đi thẳng về phía mục nhiễm tranh không nói hai lời liền vào trong phòng chú cái này nửa đêm tìm cháu có việc sao mục nhiễm tranh liền lắp bắp nói không có chuyện gì không có chuyện gì thì chú đến làm chỉ trong lòng mục nhiễm tranh bị đả kích nặng n ề nửa đêm canh ba rồi chú cháu vừa gọi đồ ăn ngoài hay là chú cùng nhau chương 211 chương 211 quan triều viễn căn bản không để ý đến mục nhiễm tranh ánh mắt lướt một lượt rồi nhìn anh mục nhiễm tranh liền đứng thẳng đ ừ vừa cúi đầu liền thấy hộp bánh quy trong tay quan triều viễn hộp bánh quy này là do tô lam làm anh nhận ra có bánh quy sao à cái đó không không có mục nhiễm tranh lập tức phủ nhận bánh quy tô lam tặng cho anh anh không n ợ ăn không thể để người đàn ông này lấy đi được quan triều viễn hít mắt nhìn mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh liền túi thất đầu quan triều viễn hử l ệ n h một tiếng đi thẳng về phía tủ lạnh chú cháu thật sự không có bánh quy thật sự không có chú mà muốn anh bánh quy cháu đi mua cho chú nha mục nhiễm tranh lập tức chạy theo phía sau ngông quan triều viễn quan triều viễn không hề để ý trò này của anh đi thẳng tới phía tủ lạnh mục nhiễm tranh nhanh hơn một bước chắn phía trước tủ lạnh chú thật sự không có bánh quy đâu chú anh điên rồi sao tự dưng lại muốn ăn bánh quy hơn nữa đêm rồi ăn bánh quy không tốt đâu ba đến ngược từ khi còn nhỏ mục nhiễm tranh sợ nhất là khi quan triều viễn đ ế n ngược khi đ ế n đến một chính là lúc chú ấy đánh anh hai n g a y khi môi quan triều viễn mở ra lần nữa mục nhiễm tranh nhanh chóng tránh ra quan triều viễn lường anh ta mở tủ lạnh một hộp bánh quy đặt ở vị trí rất bắt mắt anh liền rối tay ôm hộp bánh vào lòng chú chú chú chú ngủ sớm đi quan triều viễn ném lại một câu rồi đi thắng ra cửa mục nhiễm tranh đứng môi chỉ có thể mở to mắt nhìn hộp bánh quy mình không nỡ ăn bị quan triều viễn mang đi mất chú ruột của cháu ả chú không thể để lại cho cháu hai miếng bánh sao biết thế đã ăn hết rồi hiện giờ anh hối hận đến tối r u ộ n vì sao không nỡ ăn giờ hay rồi hời cho chú anh quan triều viên ôm hai hộp bánh quy đi thẳng ra khỏi khách sạn doan cẩn chờ ở bên ngoài vốn cho rằng còn c ầ n chờ một lúc nữa kết quả đang chuẩn bị ngủ thì thấy quan triều viên ôm thứ gì đó đi ra quan triều viên c h è o thẳng lên xe đi về vâng chủ tịch quan doan cẩn cố gắng tỉnh táo trở lại khởi động máy trong lòng vẫn đang khó hiểu chương hai trăm mười hai chương hai trăm mười hai sức lực của chủ tịch quan trước giờ đều rất tốt khó khăn lắm mới gặp nhau lẽ nào không lên bám dính lấy phu nhân sao sao nhanh như vậy đã ra rồi anh ta nhìn qua gương chiếu hậu một cái liếc mắt này đáng giá hai cái hộp trong tay quan triều viễn lại là bánh quy phải biết rằng anh ta theo bên người quan triều viễn đã nhiều năm trước giờ chưa từng thấy quan triều viễn ăn thứ này trời đất ơi người đàn ông đ a n g yêu đặc dễ ghi ân phòng làm việc chủ tịch quan triều viễn bận rộn trước bàn làm nhìn có vẻ âm trạng không tồi trên bàn đặt hai hộp bánh quy thỉnh thoảng anh lại nhìn một cái mắt cười vui vẻ t r ú n g trên bàn reo lên anh ấn nút nghe bên trong chuyển đến tiếng của doãn cẩn chủ tịch quan cậu giả tới bảo cậu ta vào đây vâng một lúc sau dạ bân khạnh khạng đi vào tôi nói này quan triều viễn ơi là quan triều viễn giờ gặp cậu sao mà khó thế đến tôi cũng phải thông báo sao dạ bân nhìn chăm chú vừa nhìn liền thấy bánh pi trên b à n của quan triều viễn anh nhanh chóng chạy tới đang chuẩn bị rỗi tay lấy bánh tay của quan triều viễn liền nhanh chóng kéo hộp bánh đi tay của dạ bân liền đập lên bàn hù hù cậu cũng quá ích kỷ rồi nha ăn cái bánh thôi mài bánh này không thể ăn quan triều viễn lạnh lùng nói vì sao không thể ăn không phải chỉ là một hộp bánh thôi sao lúc tôi đến còn chưa ăn cơm đang đói đ â y này cho tôi hai miếng bánh lót dạng lúc khác trả cậu sau cậu không trả nổi dạ bân vừa nghe lời này liền cảm thấy giống như bản thân vừa bị nhục nhã sao mà không trả nổi cậu coi thường tôi đúng không mặc dù dạ bân tôi không làm ở công ty như anh cả tôi nhưng tốt xấu gì tôi cũng là cậu hai một hộp bánh quy còn không mua nổi sao quan triều viễn l ư ờ m dạ bân bảo cậu không mua nổi thì là không mua nổi thứ vậy tôi mua cho cậu xem cậu nói cho tôi biết mua ở đâu dạ bân càng thêm khâm phục quan triều viễn cầm đầu gửi đến xuân tâm nhục n h ạ người phụ nữ của tôi làm phật giá bân chỉ cảm thấy tự mình đau lòng ánh mắt khi nói người phụ nữ của tôi làm của quan triều viễn vừa rồi cực kỳ kiêu ngạo và tự hào chương hai trăm mười ba chương hai trăm mười ba quan triều viễn cậu và tôi làm nói rõ ràng rồi quan triều viễn liền thu lại nụ cười cẩn thận cất hộp bánh quy vào ngăn kéo thấy dáng vẻ của quan triều viễn giá bân càng cảm thấy bản thân ngủ rồi dáng vẻ quan triều viễn nhìn hộp bánh kia quả thật giống như nhìn người yêu mình chưa chưa nói rõ ràng vậy bánh quy là thế nào quan triều viễn không muốn nói bánh quy này là do anh mặt dạy vô sĩ c ấ p về cậu quản lắm thế mắt quan triều viễn k h á đột còn chưa hỏi cậu tại sao chưa nói với tiêu mạch nhiên chuyện tôi đã kết hôn vừa nghe lời này mắt dạ bân liền nhanh chóng chuyển động gần đây không phải tôi không có thời gian sao quan triều viễn hử lạnh một tiếng cậu là người rảnh nhất thành phố z còn dám nói mình không có thời gian cậu dạ bân không tiếp quản công ty của gia tộc sau khi tốt nghiệp đại học luôn rảnh r ộ i ở nhà ai cũng không rảnh bằng anh ta được được được tôi thừa nhận tôi không mở lời được lúc gọi điện thoại cho cô ấy không dám nói cậu cũng phải cho tôi chút thời gian chứ để tôi tìm cơ hội nói tử tế dù sao mạch nhiên cũng là con gái mà quan triều viễn v ư ớ n mày được cậu n ắ m chắc thời gian nếu quả thật cậu không làm được chuyện này vậy tôi không làm phiền nữa này đừng đừng đừng tôi làm tôi làm nói cho cùng dạ v â n cũng đau lòng cho tiêu mạch nhiên dù sao tình cảm từ nhỏ đến lớn nếu quan triều viễn đích thân mở miệng tên nhóc này lại không hiểu nói giảm nói tránh cũng không biết thương hoa tiết ngọc anh nghĩ tôi cũng cảm thấy cảnh tượng đó khủng bố thế nào đến lúc đó tiêu mạch nhiên không khỏi đau lòng muốn chết còn không không bằng để anh nói tử tế giảm bớt tổn thương quan triều viễn không để ý đến dạ bân nữa tôi nói này a viễn nếu cậu đã để ý tô lam đến thế không bằng nhanh chóng nói rõ ràng đi tránh cho có người n h m ngó vợ cậu dạ bân lập tức chuyển chủ đề quan triều viễn n g n g đầu anh đã có ý định như vậy đối với chuyện đã qua dường như anh đã không muốn biết nữa anh chỉ biết có lẽ anh để ý đến tô lam anh đau lòng vì cô không muốn khiến cô chịu được nhiều thế nữa tôi đã bắt đầu lên kế hoạch rồi nghe quan triều viễn nói như vậy dạ bân liền hứng thú đi thẳng tới trước bàn làm việc tôi nói này Cậu、ý phải tìm một cơ hội cho vợ cậu một sập dê xe lớn vào dạ bân cổ vũ một cách khoa trương cậu có ý tưởng gì chương hai trăm mười bốn chương hai trăm mười bốn nếu cậu cứ tùy tiện nói với cô ấy thế này thì c h ẳ n chết cậu phải chọn một dịp đặc biệt cho cô ấy một bất ngờ như vậy mới lãng mạn dạ bân nghĩ thôi đã cảm thấy cực kỳ kích động một dịp đặc biệt một cơ hội thích hợp quan triều viễn rơi vào t r ầ m tư dạ bân bóng búng tay giải kim điệp mỗi năm một lần sắp đến rồi giải kim điệp về giải kim điệp quan triều viễn cũng nghe nói ít nhiều công ty lớn như lạc dễ ghi ẩn tài trợ cho nhiều trao giải thưởng lớn giải kim điệp là một trong số đó đúng vậy giải kim điệp tô lam nhà cậu giờ đang là nghệ sĩ của tỉnh hoàng đương nhiên có cơ hội tham gia nhưng tô lam mới quay một bộ phim điện ảnh còn là vai nữ thứ phụ cơ hội được đề cử không lớn cái này thì chưa chắc bình luận trên mạng của tô lam vẫn khá tốt đến tác giả nguyên tắc của yên hồng thiên hạ cũng công khai khen ngợi tô lam thể hiện vai diễn tưởng vi này cực kỳ tốt hiện giờ rất nhiều phim điện ảnh đều muốn có giải có thể đưa lên tuyệt đối không bỏ lỡ không chừng cô ấy có thể được đề cử giải nữ phụ thì sao dạ bân và tiêu mạch nhiên quen biết đã lâu đối với vài chuyện trong giới giải trí cũng hiểu rõ lại nói cho dù không được đề cử cô ấy đến làm khách mời đ ấ y không phải một câu của cậu là xong à. quan triều viễn gật đầu nói cũng đúng tham gia lễ trao giải kim điệp không phải chỉ có người được đề cử khách mời cũng có thể tham gia đến lúc đấy cậu ý ăn mặc trang trọng xuất hiện đảm bảo tô lam nhà cậu sẽ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng dạ bân dương dương đã ý quan triều viễn lượm dạ bân chẳng qua chuyện như này vẫn nên tính toán cẩn thận đã diêm thành tối qua bị chú đột kích bất ngờ cướp đi b á này h mình, cả đêm mục Nhiễm Chanh không chịu Anh hóng thấy quanh không quy đều xung nay của cả Mục mức tức mặc đang Lam ai vai anh. đêm sớm một mát, nén giận. Đến sáng diễn, đứng bên liền n đổi. đồ đi tới Tô có vỗ vai anh. Này. hát thổ mục nhiễm tranh q u a y đầu sang một bên không để ý đến cô tiểu h á t mục nhiễm tranh vẫn không để ý đến cô đại hát t ô lam hét lớn một tiếng mục nhiễm tranh liền bịt miệng t ô lam lại có thể nhỏ tiếng chút không người biết chuyện còn biết cô gọi tôi người không biết còn cho rằng cô gọi chó hòn đấy t ô lam gỡ tay mục nhiễm tranh ra hôm nay trạng thái không tốt lắm hôm nay nhân viên trang điểm của anh nói với tôi anh cứ c á o mãi sao thế chương hai trăm mười lăm chương hai trăm mười lăm vừa nhắc tới mục nhiễm tranh lại tức giận còn không phải vì cô bánh quy của tôi bị chú tôi cướp mất rồi chú anh cướp bánh quy của anh liên quan gì tới tôi làm chừng mắt nhìn mục nhiễm tranh cô mục nhiễm tranh liền thu lời lại chuyện này vẫn chưa thể nói ai bảo cô tặng tôi bánh quy chứ đợt m ở anh ăn cướp rồi còn la làng à đáng đ ờ i anh không được ăn nếu anh ăn trước đi thì đã không bị cướp rồi tôi làm võ đầu mục nhiễm tranh này chú anh đến á bây giờ t ô l a m mới chú ý đến vấn đề này chú ấy đến thăm không đúng nha nửa đêm thăm hỏi gì chứ chú tôi đến tìm tiêu mạch nhiên à ở t ô l a m à một tiếng mang g ầ n ý sâu xa lập tức hiểu nửa đêm đến tìm tiêu mạch nhiên ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa tôi không biết về sau cô đền tôi một hộp không hai hộp ba hộp là tốt nhất mục nhiễm tranh dơ ba ngón tay ra tôi đền anh cái quái gì là chú anh cướp của anh anh nên tìm chú anh mà đòi tìm tôi làm gì ai bảo cô là tôi là gì bạn tốt nhất của tôi mục nhiễm tranh nói xong liền quay đầu sang một bên gay go anh suýt chút nữa nói ra rồi chú ơi là chú thật sự chú cho cháu bài toán khó quát thế còn tạm được được rồi được rồi về sau chờ tôi rảnh làm cho anh tám hộp mười hộp thật sao tôi lam gật đầu cô tốt như vậy không phải thèm thuồng sắc đẹp của tôi chứ mục nhiễm tranh vớt cả mình thèm thuồng cái quá gì tôi không muốn anh ảnh hưởng tới trạng thái quay phim của tôi thôi quay xong sớm cho xong việc tôi cảnh báo anh hôm nay mà còn lg cẩn thận tôi đánh cho anh một trận t ô lam võ đầu mục nhiễm tranh một cái liền chuẩn bị rời đi ai ngờ lúc này điện thoại của cô reo lên là từ tinh như gọi tới a l o chị t i n h như có chuyện gì sao lam cô được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất tại giải k i m điệp cái gì t ô lam đông chốc như được tiếp thêm sức mạnh thật sao thật sự tôi vừa nhận được tin tức vâng t ô lam cười vui sướng chương 216. t r ư chương 216. chẳng qua đừng ôm hy vọng quá nhiều đất diễn vai tưởng vi của cô có ít hơn nữa lần này cạnh tranh rất hơn lần này hãy mang tâm thái tham dự mà không đoạt giải tham gia cho mở mang tầm mắt em hiểu mặc dù từ tinh như nói như vậy nhưng tô lam không hề bờn có thể được đề cử đó là là sự khẳng định lớn nhất dành cho cô chẳng qua nếu cô không đạt giải cũng là chuyện tốt nếu cô đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất đây chắc chắn là một tin lớn đến lúc đó tất cả giới truyền thông để đặt sự chú ý lên người cô hơn nữa một khi vai diễn của cô có chút sơ suất nào đều sẽ bị người khác phóng đại vô hạn ngược lại làm xấu đi danh tiếng của cô em hiểu chị tinh như em chỉ đi mở mang tầm mắt cô hiểu là được tôi cút máy trước đây có có cuộc gọi đến ngất máy t ô l a m vui mừng hớn hở mục nhiễm tranh lập tức đi tới chuyện tốt gì thế xem cô vui chưa kìa t ô l a m quay người lại tôi kể cho anh nghe một tin tốt tôi được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất của giả kim điệp cũng trong dự liệu mục nhiễm tranh không hề cảm thấy ngạc nhiên sao lại trong dự liệu anh tự tin về tôi thế sao diễn xuất của cô hoàn toàn có thể quét ngang một loạt người mới đừng nói là người mới cho dù đã quay vài bộ phim rồi cũng không so được với cô đừng nói là đề cử cho dù đạt giải cũng là chuyện sớm muộn ê không nhận ra nha hát thổ lại đánh giá tôi cao đến t hết đừng gọi tôi là hát thổ nữa vậy tôi gọi anh là t i ể u hát đại hát tô lam giải kim điệp là giải hạng hai trong ni mặc dù chỉ là giải hạng hai nhưng gần gây cùng với bình xét trao giải ngày càng chính thức độ chuyên nghiệp có thể so sánh với hạng một mọi người cũng ngày càng chú ý đến giải này giải kim điệp năm nay sắp được tổ chức trước mắt đã công bố danh sách đề cử mục nhiễm tranh được đề cử giải nam diễn viên xuất sắc nhất đối với người nhận loại giải này đến mọi tay như mục nhiễm tranh đương nhiên không để ý đến loại giải thế này tiêu mạch nhiên được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cô đã lâu không nhận giải lần này đương nhiên rất coi trọng cùng được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất với tô lam là tô n h ư ợ c vân tiêu vũ lư u phi phi tô n h ư ợ c vân đương nhiên là dựa vào biểu hiện trong yên hồng thiên hạ tiêu vũ không phải là người mới lần này đã là lần thứ ba được đề cử rồi mấy lần trước đều không đạt đề giải còn lư u phi phi cũng là lần thứ hai được đề cử hai người đều nhìn chằm chằm vào giải t h ư ở n g này tô n h ư ợ c vân vừa được đề cử quốc tế nghệ tân đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền cảm giác như nhất định phải đoạt giải phách lối như thế phù hợp với phong cách trước giờ của l à thần chương hai trăm mười bảy chương hai trăm mười bảy mà bên phía tử tinh như chỉ đơn giản đăng một bài với bù cảm ơn giải kim điệp đã công nhận những gì tô lam bỏ ra cách nói kia cực kỳ khiêm tốn đối với chuyện tô lam được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải kim điệp quan triều viễn cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý m u ố n vượt ngoài dữ liệu lại cảm thấy cực kỳ hãnh diện không hổ là người phụ nữ của quan triều viễn anh như vậy anh không cần tốn tâm tư dùng danh nghĩa của công ty mời tô lam đến làm khách mời nữa anh cần tính toán thật tốt lúc đó nên xuất hiện với thân phận thế nào thư ký doãn nghe ngóng một chút năm nay giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải kim điệp năm nay ai có hy vọng đoạt giải nhất d o ã n cần đã sớm mong mọi được nịnh b ỡ bà chủ đã sớm nghe ngóng được rồi tôi đã sớm nghe ngóng cho chủ tịch quan rồi nữ phụ xuất sắc nhất năm nay tô nhược vân là người có hy vọng nhất bên phía quốc tế nghệ tân cũng đã thông qua quan hệ về giải thưởng này cũng thể hiện quyết tâm đoạt được quan triều viễn nữ chặt mày chẳng qua chủ tịch quan giải kim điệp không phải giải hạng một phía sau có thể thao túng dựa vào sức ảnh hưởng của đặc dễ g h ẩn chúng ta ngân phu nhân lên vị trí nữ phụ xuất sắc nhất không phải là chuyện khó chỉ là vấn đề tiêu bao tiên mà thôi chỉ là chỉ là cái gì người quản lý của phu nhân từ tinh như cho rằng lần này phu nhân không đoạt giải lại là chuyện tốt vì sao vì phu nhân vừa mới vào vai nữ thứ phụ nếu dựa vào vai này mà bắt đầu đoạt giải đến lúc đó giới truyền thông sẽ thổi phồng không kiêng nề gì một khi vai diễn sau này của phu nhân có chút gì khiến khán giả không vừa lòng lập tức phu nhân sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió ngược lại gây bất lợi cho phu nhân là như vậy quan triều viễn như đang suy nghĩ gì đó chủ tịch quan thật ra phu nhân có đoạt giải hay không không quan trọng nếu phu nhân đoạt giải vậy chủ tịch quan lấy thân phận khách mời xuất hiện cho phu nhân bất ngờ nếu phu nhân không đoạt giải chủ tịch lên sân khấu trực tiếp công khai thân phận với phu nhân há chẳng phải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng sao quan triều viễn nghĩ kỹ l ờ i mà doãn c ẩ n nói dường như rất có lý vậy cứ làm thế đi vậy chúng ta còn thao túng phía sau không quan triều viễn lắc đầu không cần nữa là của cô ấy người khác cũng không giành được tùy duyên đi vâng chủ tịch cậu đi nói với bên phía giải kinh i ệ p nói là tôi chuẩn bị xuất hiện với vai trò khách mời trao giải cho giải nữ phụ xuất sắc nhất ngoài ra bảo họ chuẩn bị thêm một khách mời trao giải nữa vâng giải kim điệp sắp bắt đầu bên phía tô nhược vân đã bắt đầu chuẩn bị lễ phục mặc ở lễ trao giải chương 218. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc chương 218. những ngày này tô nhược vân cũng quay phim ở diêm thành chẳng qua hai đoàn phim không hề gặp nhau cảnh bọn họ cần cũng rất ít khi cùng một địa điểm vì tô nhược vân phải chuẩn bị cho việc tham gia lễ trao giải k i m h điệp đoàn phim đặc biệt không tiếp tục quay nữa đối với đoàn phim mà nói diễn viên của đoàn phim đoạt giải lúc này là một chuyện cực kỳ tốt chuyện này có thể khiến bộ phim đang quay chưa chiếu đã nổi tiếng độ phổ biến cũng cao hơn trong khách sạn tô nhược vân đang đánh giá lễ phục mà mình mặc khi tham gia lễ trao giải lần này quốc tế nghệ tân cũng quyết tâm đoạt giải đặc biệt mời nhà thiết kế nổi tiếng thế giới sở sản đặc biệt thiết kế lễ phục cho tô nhược không cần nữa là của cô ấy người khác cũng không giành được tùy duyên đi vâng chủ tịch cậu đi nói với bên phía giải kinh i ệ p n giải giải được rồi cô tô lễ phục đã không còn vấn đề gì nữa bộ lễ phục này còn cần phối hợp với một số trang sức vòng ngọc phong cách cổ điển tôi đã nói với thiếu gia mộ dung cậu ấy nói sẽ sắp xếp được sợ sàn để lễ phục lại rồi rời đi chị nhựa vân chị mặc bộ lễ phục này quả thật quá đẹp đặc biệt có phong thái nữ hoàng đương nhiên hoàng sán sẽ không bỏ qua cơ hội định nọ tốt như này đến lúc đó chắc chắn chị nhược vân sẽ được vinh danh nữ phụ xuất sắc nhất tô nhược vân nhìn bản thân trong gương không khỏi nhấn m ạ y nghe nói tô lam cũng vào vòng trong vâng chẳng qua vai nữ thứ phụ quèn như cô a sao có khả năng so sánh với chị nhược vân chứ hơn nữa công ty đã bắt đầu chạy hoạt động rồi giải nghệ sĩ mới nhất định là của chị nhược vân tô nhược vân cười cười tô lam ơi tô lam có chết cô cũng không thắng được tôi mộ dung dịch cô ta muốn sự nghiệp cô ta muốn giải thưởng cô ta cũng muốn chỉ cần ép chết tô lam mộ dung dịch mới ngoan ngoan nằm trong lòng bàn tay cô ta chương 219 c h ư ơ n g 219 dường như tô lam không có hứng thú gì với giải kim điệp vẫn cứ ngoan ngoan đóng phim như thường nghĩ tới lúc đến tham gia lễ trao giải kim điệp có thể thấy không ít ngôi sao tiền bối cô vẫn rất hưng phấn còn một người không có hứng thú với giải kim điệp nữa chính là mục nhiễm tranh không biết có phải do đoạt được quá nhiều giải không mục nhiễm tranh không hề có chút hứng thú nào với giải thưởng như giải kim điệp thế nhưng quản lý phùng khiêm lại cực kỳ coi trọng một năm trước mục nhiễm tranh cơ bản đều ở nước ngoài một năm nay độ nổi tiếng trong nước đã có phần đi xuống mặc dù sự trở lại của anh cũng khiến độ nổi tiếng khôi phục một chút nhưng tiêu chuẩn cơ bản nhất để đánh giá một diễn viên vẫn là tác phẩm tác phẩm giúp mục n h i ệ m tranh vào vòng trong là một bộ phim điện ảnh quay từ hai năm trước vì lý do t h ẩ m ra bộ phim này bị lùi lịch một năm mới được lên sóng nếu như đoạt được giải này vậy độ nổi tiếng trong nước của mục n h i ệ m tranh cũng quay trở lại như trước kia phùng khiêm đã sắp xếp lễ phục mà mục n h i ệ m tranh mặc hôm đó theo số đo của anh là bộ vét đỏ thấm lấp lánh phù hợp với phong cách của mục n i ễ m tranh trang phục bỡ liền bỡ liền sáng lấp lánh cực kỳ trói mắt mục nhiễm tranh còn không thèm nhìn đã bảo phùng khiêm đặt xuống anh khiêm em thấy anh phi công rồi căn bản em không định đi cậu nhỏ của tôi ơ i sao lại không đi chứ chỉ là cái giải kim điệp quen m à t h ô i cũng không phải chưa từng đoạt giải nhiễm tranh lần này có ý nghĩa rất quan trọng với cậu cậu nhất định phải đi anh đã nghe ngóng rồi giải lần này căn bản chính là của cậu nếu cậu đoạt giải toàn bộ độ nổi tiếng của cậu sẽ trở lại trở lại thì sao không trở lại thì sao chứ mục nhiễm tranh vẫn mang thái độ nhàn nhạt như cũ giờ anh không có hứng thú với bất kỳ cái gì mắt phùng k i ê m khẽ động nhiễm tranh cậu có nghe nói lam cũng vào vòng trong chưa cô ấy vào vòng trong rất kỳ lạ sao cô ấy là sinh viên giỏi đó diễn xuất tốt như thế không vào vòng trong mới lại nghe giọng điệu của mục nhiễm tranh cực kỳ tán thưởng tô lam vì thế sao cậu có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này để vai kể vai với tô lam chứ phùng khiêm giơ hai tay ra nhún vai mục nhiễm tranh nhìn phùng khiêm không hiểu anh có chín ý tôi cũng nghe ngóng qua cho lam vài chuyên gia trong hội bình xét lần này cực kỳ hài lòng với biểu hiện của tô lam lần này khả năng cô ấy đoạt giải rất lớn tám chín phần mười là cô ấy Mắt m ụ chương n i ễ m t hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi phùng khiêm lập tức vó tay cậu nói có phải rất hay hay không mục nhiễm tranh nghĩ kỹ một hồi đối với anh mà nói đó là dụ hoặc rất lớn phùng khiêm thấy mục nhiễm tranh dường như hơi dao động lập tức nói tiếp cậu nhất định đừng bỏ qua cơ hội này đến lúc đó hai người mỗi người một cút khiến người khác chú ý thế nào chứ được em đi mục nhiễm tranh võ đ u ổ i phùng khiêm liền thở phảo một hơi từ lúc còn ở nước ngoài phùng khiêm đã biết tên nhóc mục nhiễm tranh này có ý với tô lam lôi tô lam ra chắc chắn có tác dụng quả nhiên vì tô lam bên này vẫn đang quay khuynh quốc khuynh thành bên phía đoàn phim vì không để lỡ thời gian chỉ có hai ngày trao giải mới cho diễn viên nghỉ vì thế đến lúc đó tô lam trực tiếp đi từ diêm thành tới nơi tổ chức lễ trao giải từ tinh như lập tức đưa lễ phục tới tôi đến đã dừng quay lúc này tô lam mới mặc thử lễ phục của mình không khác lắm với lễ phục lần trước từ tinh như đặt cho tô lam cũng là một bộ lễ phục màu hồng nhạt chỉ là lần này lễ phục rõ ràng đắt tiền hơn một chút hoa văn phía trên dùng sợi vàng móc lên rực rỡ gấm hoa không nhìn kỹ thì không thấy rõ nhìn từ xa sợi vàng mới từ từ sáng lấp lánh bộ này cực kỳ phù hợp với nữ diễn viên mới vào nghề như tô lam kích cỡ vừa chuẩn tô lam cởi ra chờ mai rồi mặc cốc cốc, cốc. có người gõ cửa tô lam đặt lễ phục lên sofa rồi đi ra mở cửa vừa mở ra vậy mà lại nhìn thấy tô nhược vân sau khi rời khỏi đoàn phim yên hồng thiên hạ lúc trước tô lam thật sự không hề cùng xuất hiện với tô nhược vân mặc dù cô biết tô nhược vân cũng quay phim ở diêm thành nhưng mãi cũng không thấy chị lâu rồi không gặp nửa đêm canh ba có chuyện gì tô lam không định trò cô ta vào trong tô nhược vân rỗi tay đẩy tô lam đi thẳng vào phòng đến cửa cũng không cho vào đây là cách đón khách của chị sao tô lam cười lạnh chủ còn không mời cố tình xông vào đây là cách làm khách của cô sao đối với sự ngang ngược vô lý của tô nhược vân dường như tô lam đã quen rồi nói đi rốt cuộc cô muốn làm gì tô nhược vân xoay người mỉm cười nghe nói chị muốn tranh với tôi giải nữ phụ xuất sắc nhất chương hai trăm hai mươi mốt chương hai trăm hai mươi mốt giọng nói của tô nhược vân dường như rít lên giọng điệu tràn đầy khinh thường xin lỗi hội bình xét lại cứ cho tôi tô nhược vân chừng mắt nhìn tô lam dựa vào chị cũng dám tranh với tôi tôi nói cho chị biết chị sớm chết tâm đi a dịch là của tôi nhà mộ dung ảnh hậu tương lai đều là của tôi đến giải tân binh ngày mai cũng là của tôi cô ta nghiến răng nghiến lợi nói dường như hận không thể nuốt tô lam vào bụng tô lam bóng bật cười nụ cười này khiến tô nhược vân không hiểu ra sao lẽ nào chị ta tức quá sao tại sao lại cười chứ chị cười cái gì cười cô quá tự ti tôi tự tỉ n ụ c ư ờ i tô nhược vân nhịn không được hừ lạnh một tiếng nếu cô không tự ti cần gì đến chỗ tôi khoét hoang nếu cô có tự tin tuyệt đối có thể khống chế những thứ cô vừa nói cái gì mộ dung dịch cái gì nhà mộ d u n g cả ảnh hậu và giải tân binh gì đó nữa cô cần gì đến chỗ tôi thể hiện chứ nói cho cùng vẫn là sâu trong lòng cô không tự tin nếu cô tự tin nắm chắc tất cả vậy có thể bình chân như v ậ y chờ tôi bị loại đến lúc đó lại châm trọc tôi há chẳng phải càng sung sướng hơn sao những lời này của tô lam khiến mặt tô nhược vân lúc trắng lúc đỏ đúng là bị cô nói chúng rồi tô nhược vân đến đây một chuyến chính là muốn thăm dò thái độ của tô lam mặc dù lần này quốc tế nghệ tân r a sức nâng cô ta lên vị trí nữ phụ xuất sắc nhất cũng không chắc rằng bên phía tô lam có hành động gì hay không được rồi không còn sớm nữa vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho lễ trao giải ngày mai đi tôi còn chờ cô tỏa sáng làm mù mắt chó của tôi đấy t ô l a m đi tới cửa mở cửa phòng ra cô làm tư thế mời không tiễn tô nhược vân liếc qua sofa bên trên đặt một bộ lễ phục mà không che chắn gì màu hồng nhạt ô ta thuận tay cầm lên đây là lễ phục chị mặc ngày mai sao ha cũng chỉ có nghệ sĩ công ty thấp kém như chị mới chọn loại màu này đ ố n g tô nhược vân buông tay lễ phục rơi thẳng xuống đất cha ôi quả thật rất xin lỗi không cẩn thận lỡ tay rồi tô nhược vân lại không cẩn thận cầm cốc thuốc nước trên bàn lại không cẩn thận làm đổ nước ra sàn không lệnh chút nào vừa đẹp đổ lên bộ lễ phục thuốc nước bắn ra xung quanh gn tô lam vừa đứng ở cửa lúc cô phát hiện ra ý đồ của tô nhược vân đã không kịp ngăn cản ữ a chao ôi quả thật ngại quá chị thật sự tôi không cố ý chị người lớn rộng lượng chắc chắn sẽ không so đo với n ô i đúng không hạ hạ tô nhược vân che miệng cười tô lam hận không thể xé rách khuôn mặt kia của cô à nhưng cô biết làm thế cũng không có tác dụng gì tô nhược vân lắc eo đi đến trước mặt tô lam chương hai t r ư chương hai nếu chị cần lễ phục có thể đến tìm tôi tôi là thiếu phu nhân tương lai của quốc tế nghệ tân chỉ vài phút là có thể có lễ phục cảm ơn cô tô lam không mang thiện ý nói lớn tiếng không cần khách sáo ngay khi tô nhược vân chuẩn bị ra khỏi cửa tô lam rỗi chân n g a n g đường tô nhược vân còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng làm hỏng lễ phục của tô lam hoàn toàn không hề ngờ được cả n g ư ờ i ngã thẳng về phía trước ô i ngã vô hết trên mặt đất tô lam chị ái tôi sao lại không cẩn thận thế chữ ngã đau rồi thiếu g i a mộ dung sẽ đau lòng đó tiếp đó tô lam đóng cửa dầm một cái t ô n h ư ợ c vân nằm n h o à i trên mặt đất nửa ngày mới đứng dậy cô ta dùng sức đá vào cửa tô lam chị đợi đó cho tôi tô lam đi về phía bộ lễ phục của mình mặc dù đã chút giận nhưng lễ phục của cô cũng h ỏ n g rồi mấy ngày nay vì cô có vài cảnh hành động phải quay trên người có vài vết thương vì thế mới mua thuốc nước phụ thân của hạ phi tuyết là một võ tướng hạ phi tuyết cũng kế thừa phụ thân mình võ công lợi hại có thể lên chiến trường giết địch vì thế cảnh hành động của tô lam không hề ít mấy ngày nay tập trung quay những cảnh hành động này trên người cô không ít chỗ xanh tím thuốc nước này có tác dụng thông máu tan bẩm màu sắc cũng là màu nâu đậm điển hình chỗ thuốc nước này đổ hết lên trên lễ phục màu hồng từng mảng từng mảng t ô lam trực tiếp gọi mục nhiễm tranh và phùng khiêm ở phòng bên cạnh sang lúc thấy bộ lễ phục mục nhiễm tranh cũng thật sự đau đầu đợt mở y con bé t ô n h ư ợ c v â n kia không ra gì cả mục nhiễm tranh thầm nắm chặt tay thành quyền được rồi đ ừ n g thảo luận cô ta có ra gì không nữa bộ lễ phục này ngày mai không thể mặc được nữa tôi biết làm sao giờ, giờ quan trọng nhất vẫn là lễ phục tôi là đàn ông cũng không thể cho cô mượn lễ phục được mục nhiễm tranh bông búng tay hay là tôi mượn bạn tôi cho cô một bộ phùng khiêm lập tức nói cậu mau thôi đi đây không phải là giúp lam mà là hại cô ấy tô lam và mục nhiễm tranh cùng nhìn phùng khiêm hai người nghĩ mà xem lễ phục mượn được nếu đã từng mặc vậy con mắt tinh tường của giới truyền thông vừa nhìn là biết đến lúc đó lam mặc lễ phục của người khác lên thằng đỏ đây không phải là không tôn trọng giải kim điệp sao hơn nữa người khác bị mượn cũng không vui đây không phải là mượn hào quang của người ta sao vậy tôi mượn một bộ chưa từng mặc không phải là được rồi sao cậu nhỏ của tôi ơi lễ phục của ngôi sao phần lớn đều là đặc may động một chút cũng phải mấy trăm nghìn tới hàng triệu người ta làm lễ phục chắc chắn cũng là vì có dịp gì để mặc cậu mượn rồi người ta mặc cái gì không phải dịp phù hợp mặc lễ phục ai sẽ may chứ chương hai trăm hai mươi ba chương hai trăm hai mươi ba hơn nữa nếu thật sự có người đồng ý cho cậu mượn số đo thì sao nếu mặc lễ phục không vừa số đo của tô lam mà đi thảm đỏ cậu cảm thấy giới truyền thông sẽ viết thế nào tô lam và mục nhiễm tranh nghĩ lại rất có lý mặc d ầ người ta từng mặc sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của tô lam mặc đồ người ta chưa từng mặc chắc là người ta cũng không vui vẻ gì nhưng giờ phải làm sao đây thế phải làm sao giờ mục nhiễm tranh cũng thấy khó khăn bây giờ mà làm chắc chắn không kịp được tô lam thầm thở dài một hơi không còn s ớ m nữa hai người về trước đi ngày mai còn phải quay phim nửa ngày nữa c h u y ệ n lễ phục tối nay tôi nghĩ đã mục nhiễm tranh lo ngay ngáy nhìn tô lam lam cô đ ừ n g đội tôi về gọi điện cho nhà thiết kế tôi quen trước kia hỏi xem chỗ anh ấy có còn bộ lễ phục nào phù hợp có thể mượn được không hoặc dứt khoát tôi mua đất luôn được vậy làm phiền anh anh em chúng ta còn khách sáo gì chứ t i ế n mục nhiễm tranh và phùng k i ê m xong tô lam nhìn bộ lễ phục bị hỏng của mình lòng như lửa đốt từ tinh như đặt bộ lễ phục này chắc chắn cũng tốn không ít tiền nếu cô không có lễ phục đi thảm đỏ kiểu gì tham gia lễ trao giải thế nào đột nhiên trong đầu cô vụt qua bóng dáng một người a viễn lần trước a viễn tặng cô bộ lễ phục tham gia t i ệ c đính hôn của tô n h ư vân mặc dù là hàng gái nhưng đến những thiên kim tiểu thư thường ngày sống trong hàng hiệu cũng không nhận ra là hàng á i tô lam liền gọi điện cho a viễn a lộ a viễn anh ngủ trưa chưa sao thế vốn quan triều viễn không cần ngủ nhiều lúc này đang chơi game ở nhà thấy cuộc gọi của tôi làm cũng thật sự bất ngờ tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ nói lễ phục nhái lần trước anh tặng cho tôi còn có thể tìm một kiểu khác cho tôi không tôi có việc gấp anh tặng cô rõ ràng không phải là hàng nhái nha là hàng thật giá thật đó cô tìm lễ phục làm gì kể ra chuyện dài lắm ngày mai tôi phải tham gia lễ trao giải kim điệp nhưng hôm nay lễ phục của tôi bị người khác làm hỏng rồi giờ tôi thật sự không tìm được đồ thích hợp chậm nhớ anh có thể kiếm được liền cứ gọi điện hỏi thử có thể quan triều v i ễ n không hề do dự đáp lại vốn anh cũng chuẩn bị một bộ lễ phục cho cô định bảo cô thay trước khi tham gia lễ trao giải chương hai trăm hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi b ố thật sự được sao a viễn nhận lời một cách thoải mái như thế khiến tôi, làm cảm thấy cực bất ngờ. tôi lừa cô bao giờ chưa vậy được đúng rồi mai tôi phải tham gia lễ trao giải kiêm mặc đi du lịch còn chưa quay về tôi có vé vào tặng anh quan triều viên thật sự cảm thấy quá buồn cười anh đến lễ trao giải còn cần vé đương nhiên không cần ngày mai chúng tôi đều tạm thời nghỉ ngơi ở khách sạn gần nơi tổ chức lễ trao giải tôi ở phòng ba trăm linh năm đến lúc đó anh đến phòng tôi tìm tôi đưa lễ phục cho tôi sau đó tôi đưa v ẽ cho anh ừ vậy tôi cảm ơn anh trước trước giờ tôi không nhận cảm ơn m u ồ m vậy sau này tôi nấu cơm cho anh ăn cứ nợ đã chờ anh công khai thân phận cô chính là vợ danh chính ngôn thuận của anh nấu cơm cho anh không phải là chuyện rất đôi bình thường sao anh có thể chịu thiệt thế này sao vậy được cúc nhá ngủ ngon ngủ ngon ngắt máy cuối cùng tôi lam cũng yên tâm hơn một chút chẳng qua cô cũng rất cảm khái mặc dù a viễn chỉ là trai bao m à thôi nhưng con người anh dường như rất nghĩa khí có người bạn như này cũng không tồi tô lam lại nhắn tin cho mục nhiễm tranh vì lo lắng anh đã ngủ rồi không dám gọi điện thoại chuyện lễ phục đã giải quyết xong rồi mục nhiễm tranh nào có ngủ được chứ anh đang lòng như lửa đốt gọi cho nhà thiết kế mà mình quen hỏi xem chỗ bọn họ có lễ phục nào thích hợp có thể mượn được không kết quả mượn một vòng vẫn không mượn được lúc này liền nhận được tin nhắn của tô lam làm thế nào vậy người bạn lần trước tôi nói với anh a viễn ý ngày mai anh ấy sẽ đưa lễ phục đến khách sạn yên tâm nhà ngủ sớm đi mục nhiễm tranh nhìn màn hình điện thoại hơi thất thần quả nhiên vẫn là chú anh tài giỏi nếu là người khác e rằng anh còn cần hỏi tô lam xem có tin được không nhưng nếu là chú anh anh không cần hỏi nữa chuyện này chắc chắn giải quyết được chương 225 t r ư chương 225 sáng hôm sau tô lam và mục nhiễm tranh quay phim nửa ngày như thường chưa nghỉ một chút sau đó đi thẳng tới nơi tổ chức lễ trao giải kim điệp theo lệ thường tất cả các ngôi sao đến nơi tổ chức trước đều cần ở lại trong khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp chờ tới giờ lên thằng đỏ tô lam được xếp vào phòng ba trăm linh năm mục nhiễm tranh ở phòng ba trăm linh sáu tô lam không ngờ được là mục nhiễm tranh lại không ăn vạ ở phòng cô mà ngoan ngoan ở trong phòng mình không phải mục nhiễm tranh không muốn c h ơ i lì ở chỗ tô lam mà là không dám anh biết lát nữa chú sẽ đến anh vẫn nên tránh đi thì hơn thế nhưng tô lam nhắn bài tin cũng không thấy a viễn trả lời chuyện này khiến tô lam sốt ruột m u ố n chết nếu hôm nay a viễn không thể đưa lễ phục đến đúng giờ cô không có lễ phục có thể mặc chắc chắn không thể lên thằng đỏ lễ trao giải cũng tuyệt đối không thể tham gia thế nhưng ban tổ chức lễ trao giải kim điệp có quy định nếu không thể t h a m g i a phải thông báo trước một tuần bằng không sẽ bị phong sát mãi mãi trước đó cũng không phải chưa từng có tiền lệ từng có một ngôi sao lớn được đề cử nhưng vì ngôi sao này cực kỳ kiêu ngạo căn bản không coi giải kim điệp ra gì vì có sự kiện sát giờ kết quả không tới t h a m g i a giải kim điệp tức giận liền phong sát danh tiếng của ngôi sao này cũng bị tổn hại rất lớn sau đó liền xin lỗi nhiều lần giải kim điệp mới quyết định bỏ qua chuyện cũ thế nhưng tô lam là một người mới nếu xảy ra chuyện như này giải kim điệp tuyệt đối không nệ tình làm sao giờ tô lam muốn gọi điện cho a viễn nhưng tín hiệu trong phòng không quá tốt cứ có tạm tâm mãi giải kim điệp lo bị tuần tin ra ngoài trước trong nội bộ lắp đặt hệ thống nhiêu sóng khách sạn này gần nơi tổ chức chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tô lam cầm điện thoại đi ra khỏi phòng khách sạn cô cầm điện thoại xoay vào vòng chỗ cửa sổ cách nơi tổ chức xa nhất trong khách sạn tìm được một nơi có tín hiệu khá tốt đây là cực nam của khách sạn thang máy ở giữa tô lam đang định gọi cho a viễn một giọng nói quen thuộc chuyển đến từ phía sau lễ phục tôi bảo cậu chuẩn bị cho tô lam đã chuẩn bị xong chưa tô lam vừa quay người liền thấy vài người đàn ông mặc vét đi d i à y ra vây lấy một người đàn ông khác vừa đi ra khỏi thang máy tô lam hình như vừa rồi câu nghe thấy tên mình tô lam liền d ó n d é n đi theo đám người này ra khỏi thang máy liền đi thẳng về hướng bắc không hề để ý phía nam còn có người chủ tịch quan tôi đã chuẩn bị lễ phục cho phu nhân rồi anh yên tâm đã chuẩn bị theo dặn dò của anh giọng nói này tô lam cực kỳ quen thuộc doãn cẩn chương hai trăm hai mươi sáu chương hai trăm hai mươi sáu một năm trước chính là doan cẩn đến bàn bạc chuyện đăng ký kết hôn với cô bao gồm cả đàm phán đăng ký kết hôn sau đó đưa cô đến sống ở b i ệ tự t lúc đó tô lam đã có ấn tượng rất sâu sắc với người này khi đó doan cẩn cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện sau này trực tiếp nói cho tô lam anh ta chính là thư ký của chồng cô như vậy người đàn ông bên cạnh doan cẩn chắc là chồng của cô doan cẩn vừa gọi anh ta là gì chủ tịch quan vừa đẹp tô lam cầm điện thoại của mình trên màn hình là số điện thoại của a viễn cô nhanh chóng gọi cho anh kết quả tiếng chuông điện thoại vang lên ở phía trước đám người phía trước toàn bộ đều vì người đàn ông ở giữa kia mà dừng lại alo lam bàn tay cầm điện thoại của tô lam run run alo nói gì đi chứ lễ phục của cô tôi mang tới rồi lát nữa đưa cho cô tô lam nhắm chuẩn thang máy rồi chạy n h a n h tới a viễn anh ở đâu tôi đang ở t ầ n g dưới lên ngay đây một mình anh sao nói thửa bằng không còn mang theo khách sao ừ vậy anh lên đi ngắt máy trong lòng tô lam giàu dĩ cô gọi cho a viễn là chủ tịch q u a n mà doãn cẩn gọi kia n g h e máy hơn nữa doãn cẩn là thư ký của chồng cô theo lý mà nói chủ tịch quan mà doãn c ầ n gọi kia phải là chồng của cô nhưng cô gọi cho a viễn lại do người vốn dĩ phải là chồng của c ô nghe máy rốt cuộc đây là chuyện gì bất chợt cô phát hiện não mình không đủ dùng quay mòng mòng c ô ngồi s ồ m xuống đất cầm điện thoại cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước là sau khi cô đến quán bar và qua đêm với a viễn chồng cô mới xuất hiện chuyện này không khỏi hơi trùng hợp quá không trong đầu t ô làm thoáng qua một ý nghĩ cũng là ý nghĩ cô cực kỳ không muốn thừa nhận chồng cô và a viễn là cùng một người chỉ có như vậy mới có thể giải thích được cảnh này tô lam nắm chặt điện thoại trong tay vì sao lại thế này vì sao chồng cô phải giả danh thành một người khác để qua lại với cô chương hai trăm hai mươi bảy chương hai trăm hai mươi bảy trong đầu tô lam có vô vàn câu hỏi rốt cuộc anh là ai tô lam ra khỏi thang máy phát hiện những người kia đã vào trong phòng chỉ còn lại hai người gác cửa gô lấy hết dũng khí đi tới hai tên vệ sĩ không hề quen tô lam thấy cô đi tới cũng không để ý xin chào xin hỏi người ở trong phòng này là ai thế hai vệ sĩ quay mặt nhìn nhau Con có nào、đây? nghe ngóng Không bé đây, đây? gì gì, ở đây? Không có gì. vừa r ồ i người đi thấy vậy à là o cho trong ngạo. rất đẹp trai, triều một chút Tô biết, tịch đẹp Lam quan, quan hỏi cười. Nói người viễn muốn mỉm quyền bên chính ngọc chủ cô lực có phải anh ấy có một thư ký họ doãn tên là doãn cẩn đúng vậy cô quen thư ký doãn t ô lam mí môi cười không quen nói xong t ô lam nhanh bước rời đi đi thẳng vào thang máy về phòng mình cô hiểu rõ rồi hiểu hết rồi chồng cô và a viễn là cùng một người hơn nữa người này còn là chủ tịch của đặc dệ ghi ẩn quan triều viễn cô từng vô số lần tưởng tượng thân phận của chồng mình người có thể tùy tiện lấy ra một triệu tuyệt đối thân phận không đơn giản nhưng thật sự cô không dám nghĩ quá nhiều không ngờ người n à y lại là quan triều viễn một người mà đến chết cô cũng không ngờ tới tô lam vừa rời khỏi quan triều viễn đã thay xong quần áo tay cầm hộp quả chứa lễ p h ụ vừa rồi ai nói chuyện ở bên ngoài anh thay đồ trong phòng ngủ không nghe rõ không biết con bé ở đâu chạy tới vệ sĩ trả lời quan triều viễn không để ý được nhiều như thế chắc là tô lam cũng đợi rốt r ồ i rồi hai người chờ ở đây lát nữa tôi quay lại thay đồ nói xong quan triều viễn sài bước cầm hộp quà vào thang máy đi thẳng tới phòng ba trăm linh năm tô lam lúc này vẫn đang vô cùng chấn động vì tin tức vừa biết được hiện giờ cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh không hiểu nổi vì sao chồng cô lại phải giả trang thành một người đàn ông khác là đang thăm dò cô lo cô không trung tình ngoài cái này ra cô cũng không nghĩ được lý do nào nữa tô lam cười lạnh không nờ g trong mắt những người có tiền này người như cô đáng bị đùa dỡn như thế t ô lam nhìn về phía cửa chắc là a viết không chắc là chồng cô quan triều viễn chương hai trăm hai mươi tám chương hai trăm hai mươi tám tốt rất tốt đến rất đúng lúc cô đang muốn gặp một chút người được mệnh danh là thiên tài game là người giàu nước đố đổ v á t kia t ô lam hít sâu một hơi đi về phía cửa từ từ mở cửa ra khuôn mặt a viễn mang theo nụ cười s á n lạ giơ hộp quà trong tay thế nào đáng tin chứ đảm bảo cô hài lòng phong sát chỉ việc cấm một số nhân vật tham gia vào một số hoạt động nhất định hay một số công việc nhất định cấm một số phương tiện truyền thông phát sóng các chương trình hoặc ấn phẩm cấm lan truyền một số tin tức thấy người đàn ông trước mặt trên mặt còn mang theo nụ cười đùa giỡn với l ờ i mang theo vẻ lưu manh chỉ thuộc về a viễn trong lòng t ô l a m cảm xúc n ổ ộ ngang người đàn ông n ấ y sao không đi làm diễn viên chứ không làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc rõ ràng buổi tối vẫn chung chăn chung gối với cô ban ngày lại giả vẻ không hề liên quan cô sao thế quan triều viễn phát hiện hình như tô lam hơi khắt l ạ tô lam liền cười không không sao hú vía một phen còn tưởng là anh không đến chứ tôi là người không đáng tin vậy sao quan triều viễn n h ấ mày đôi mắt màu lam như ngọc lưu ly lấp lánh quyến rũ tô lam b u môi đúng không đáng tin anh không đáng tin nhất vậy thì đúng rồi đừng quên cô nợ tôi một lần cộng thêm lần trước đã là hai lần rồi đó quan triều viễn giơ hai ngón tay về sau phát hiện tư thế này quán ốc liền hạ tay xuống tô lam đưa vẽ cho quan triều viễn đây là vẽ vào anh vào trước lát nữa tôi thay đổi xong cũng phải đi rồi cho dù anh hoàn toàn không cần thứ này nhưng vẫn nhận lấy được vậy tôi đi trước quan triều viễn cầm vé đi thẳng ra cửa ngay khi tay anh sắp chạm vào tay nắm cửa À viễn t ô lam xông tới như một mũi tên trực tiếp ôm lấy quan triều viễn từ phía sau khuôn mặt dán lên lưng của anh quan triều viễn chỉ cảm thấy sau lưng cứng ngắc vé trên tay rơi ra bay bay rồi rơi xuống đất không không mỗi lần vào lúc tôi cần giúp đỡ nhất anh luôn ở bên cạnh tôi mấy ngày nay tôi hiểu rõ rồi đối với chồng tôi tôi chỉ là một con bút bê tình dục mà thôi những ngày như vậy tôi không muốn sống nữa mắt quan triều viễn t r ư n g lớn không dám tin vào t a i mình chương ó n hai trăm hai mươi chín chương hai trăm hai mươi chín tôi nói có đúng không nhưng nhưng không phải chồng cô đối xử với cô khá tốt sao lần trước lúc cô bị bệnh phải nhập viện tôi làm cười lạnh một tiếng chắc là sợ tôi chết rồi sẽ phải gánh trên mình một mạng người mà thôi nếu trong lòng anh ta có tôi sao đến mặt cũng không cho tôi thấy chứ quan triều viễn lại cạn lời lần nữa a viễn cuối cùng tôi cũng hiểu rồi anh mới là người thật sự để ý đến tôi chờ lễ trao giải kết thúc tôi ly hôn anh lấy tôi tô lam nói rất chậm chậm đến mức có thể khiến quan triều viễn nghe rất rõ ràng cô muốn ly hôn vậy mà cô lại muốn ly hôn cổ họng quan triều viễn như bị n g ẹ n thứ gì đó mãi không nói thành lời nhưng thế nhưng tôi là trai bao cô quên rồi sao tôi từng lên giường với rất nhiều phụ nữ tôi không chê anh tôi biết anh là người tốt hơn nữa tôi cũng từng lên giường với chồng mình không phải sao quan triều viễn đã không còn gì có thể nói nữa tô lam từ từ b u ô n g tay ra anh đi đi sau khi lễ trao giải kết thúc chúng ta có thể ở bên nhau rồi quan triều viễn chỉ cảm thấy sau lưng từng cơn đ ớ n lạnh loại lạnh leo bước xuống đó tô lam dùng ánh mắt cắm ghét nhìn chằm chằm vào lưng người đàn ông này thậm chí quan triều viễn còn không biết mình về phòng thế nào chỉ cảm thấy bản thân giống như một cái sắc không hồn tô lam cười lạnh chị anh được trêu đùa lẽ nào cô được phép trêu đùa một lần sau người mà anh g i ả trang kia cướp vợ của chính anh vợ t u ầ n này thật hay quan triều viễn về tới phòng mình doan cẩn và mấy tên vệ sĩ nhìn nhau vừa rồi lúc rời đi còn mặt mũi h ă n hở hiện giờ lại như bánh đa ngâm nước u x ỉ chủ chủ tịch anh không sao chứ quan triều viễn ngầm đầu ánh mắt sắc bén nhìn doãn cần hủy bỏ hành động ngày hôm nay doãn cần ngây người chủ tịch hủy bỏ chúng ta lên kế hoạch rất lâu không phải anh muốn công khai quan hệ với phu nhân sao tôi bảo cậu hủy quan triều viễn gầm lên vâng vâng tôi lập tức hủy bỏ doãn cần nào dám hỏi nhiều lập tức ra khỏi phòng quan triều viễn xiết tay thành nắm đôi mắt phát ra tia rét lạnh t ấ u xương ở phong khác tô lam đã thay xong bộ lễ phục mà quan triều viễn chuẩn bị cho cô đây là một chiếc váy tơ họt gẳng da màu xanh lam lớp vải xa mỏng tanh mềm mại rủ xuống không phải rất nổi bật nhưng nhìn kỹ rất có khí chất cực kỳ phù hợp với vị trí của cô chỉ là tô lam không có chút tâm tình nào thưởng thức bộ lễ phục chương hai trăm ba mươi chương hai trăm ba mươi nếu không phải cô biết trước chuyện này có lẽ cô sẽ tử tế thưởng thức một hồi chỉ tiếc là giờ sẽ không như thế cốc cốc cốc tô lam đi ra mở cửa lam cô đã xong chưa lời của mục nhiễm tranh vừa dứt liền thấy tô lam mặc bộ váy màu lam không thể không thừa nhận tô lam rất hợp với kiểu dáng này tôn lên vóc g á nguyện chuyện của tô lam anh liền ngây người sao thế à không sao có thể đi chưa tô lam lắc đầu tự anh đi thảm đỏ đi tôi còn phải chờ một lát hả mục nhiễm tranh lại đánh giá tô lam một lát anh nhớ nửa tiếng trước anh nhìn qua cửa sổ thấy chú anh tới hình như chú anh beo cả vạt màu xanh lam cùng màu với váy của tô lam đây là muốn khoe hơn ai mà mục nhiễm tranh nghĩ thế có lẽ quan triều viễn có sắp xếp khác cho tô lam anh chờ cũng vô dụng vậy được tôi đi đây mục nhiễm tranh ra khỏi cửa ánh mắt hơi mất mát tô lam nhìn chằm chằm bóng l ư n g anh lại thầm mắng chửi mục nhiễm tranh ơi mục nhiễm tranh hưởng công tôi coi anh là bạn bè chuyện lớn như này anh lại giấu tôi chắc là lần trước ở sở tiêu đi ô mục nhiễm tranh đã biết tất cả mọi chuyện nhưng anh lại không nói với cô cái tên nhóc thối này lúc khác tính sổ với anh sau không có tô lam mục nhiễm tranh chỉ đành một mình lên thằng đỏ anh vừa xuất hiện hiện trường liền âm ầm dậy sóng đây là lần đầu mục nhiễm tranh lộ mặt tại sự kiện công khai sau khi về nước đương nhiên sẽ khiến phan la hét thất thanh mà lát sau tô lam cũng một mình bước lên thằng đỏ bộ váy màu lam khiến cô quả thật hơi không ấn tượng Đây đỏ vậy? là Là lạ ai sao? người mới phải không Mặt thảm quét quá, chỗ ngồi của lễ trao giải này cũng rất được chú trọng thường bên tổ chức sẽ xếp những diễn viên được đề cử cùng một giải ngồi với nhau vì như thế lúc máy quay lướt qua sẽ quay được hết dễ dàng tạo ra không khí căng thẳng khiến lễ trao giải càng hay hơn chương hai trăm ba mươi một chương hai trăm ba mươi một vì thế chỗ ngồi của tô lam và tô nhược vân cạnh nhau t ô nhược vân mặc lễ phục đỏ r ự c cao quý tao nhã như nữ hoàng cao cao tại thượng vừa rồi lúc trên thảm đỏ tô nhược vân cực kỳ nổi bật thậm chí đến tiêu mạch nhiên mặc lễ phục cùng màu cũng kém hơn cô ta vì thế máy quay không ngừng lia tới người cô ta dù sao cô ta cũng là người có khả năng đoạt giải tân binh nhất so sánh với nhau tô lan ngồi bên cạnh cô ta ảm đạm hơn nhiều nghiêm nhiên trở thành người làm nền cho tô nhược vân lễ trao giải cũng mở màn trong sự trông đợi của mọi người theo trình tự trao giải những giải trao lúc đầu đều là những giải thưởng vô thưởng vô phạt càng là giải thưởng lớn càng được sắp xếp về phía sau sau khi phần trao giải đầu tiên kết thúc rất nhanh liền đến lúc trao những giải quan trọng tuyên bố cuối cùng chính là giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất cũng chính là ảnh đế và ảnh hậu nữ phụ xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất cũng coi như giải quan trọng dù sao độ cạnh tranh của giải này cũng lớn cuối cùng cũng đến thời khắc trao giải nữ phụ xuất sắc nhất tô nhược vân vừa rồi còn trong trạng thái mọi mệnh đ ô n g c h ố c liền trở nên tinh thần hăng hái máy quay lại quay đến cô ta lần nữa tô lam ở bên cạnh lại mặt máy thư thái trong đầu cô bây giờ căn bản không nghĩ tới chuyện này tô lam giờ cô rất căng thẳng chứ cô u ố i cùng t ngay h ư ợ c c Vân n ũ đẻ thấp giọng hỏi. Tô hỏi. giọng l m một Lam khẽ không không hử cho thẳng, vì ghi nhất định nhiêu thờ tiếng, trả Tôi biết, tôi tốn bao nhiêu tiền. Tô Lam thờ ơ liếc nhìn cô ta. lời. nói liếc cần căng nhìn n cô cô Cô! là của bao vì a ơ lúc này máy quay lia tới tô nhược vân lập tức mỉm cười mê người chờ máy quay quay sang chỗ khác cô ta lại khôi phục biểu cảm vừa rồi cho dù mất bao nhiêu tiền quốc tế nghệ tân vì bà chủ tương lai là tôi mà bỏ ra tiêu rất vui vẻ ngược lại cô muốn có người bỏ tiền mua giải cũng phải có người muốn thế đã ây lạnh một tiếng vậy cô thừa nhận bỏ tiền tô nhược vân hung dữ lường cô bỏ tiền thì sao người khác sẽ không biết người ta chỉ biết giải này là của tôi tự cô biết là được tô nhược vân quay mặt đi không để ý đến tô lam nữa nói chuyện với tô lam đúng là tức chết cô ta lúc này phía sau lễ trao giải t r ư ờ n g ban tổ chức giải kim điệp đang thua tay lòng như l ử a đốt hôm nay chủ tịch quan không trao giải nữa chúng ta sắp xếp lại một chút vốn dĩ nhận được điện thoại bên phía đặc dễ ghi ẩn t r ư ờ n g ban tổ chức còn bất ngờ chủ tịch kiêm người sáng lập đặc dễ g h ẩn chưa từng lộ mặt quan triều viễn muốn đến trao giải Điều nữ à mà là y chuyện đối Điệp đó Vốn muốn với giải Kim Điệp mà nói, Vinh. triều viễn giải Quang Trưng Trưng trưởng cả sắp còn hơn Trưng 232. Trưng 232. ban quan n chức trao tổ 232 232 xếp chính xuất sắc nhất, thế nhưng, xuất đối phụ ư ơ n danh muốn nữ g giải lại chỉ đích h trao p xuất sắc nhất b ọ năm họ không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo ý của đối phương.、Nữ、phụ xuất sắc nhất còn nào Nữ n của sắc làm đối xuất ý nay là lần bọn họ bình xét khó khăn nhất trong lịch sử nữ phụ mà ban bình xét chọn ra là tô lam nếu theo quy trình thông thường giải này là của tô lam thế nhưng quốc tế nghệ tân đã bỏ một số tiền lớn muốn trao giải này cho tô n h ư vân Chẳng ai có ai trong h thế, ban bình chuẩn Nhưng với vì tiền đổi. xét t ban quan cả, bị sửa i viễn đột nhiên ề u muốn đến đột t r a giải, hội t r ư ờ vội vàng điều tất r Trong a nhanh, nguyên này ẩn tinh hoàng. ghi mua quốc lúc lại đặc mới biết đặc ẩn đã mua lại quốc tế t đã dệ cả người được đề cử chỉ có tô lam là nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng nếu trao giải này cho tô n h ư ợ c vân vậy không phải đắc tội quan triều viễn sao so sánh quốc tế nghệ tân và đặc dễ ghi ẩn đương nhiên bọn họ tình nguyện đắc tội về trước vì thế lại chuẩn bị trao giải cho tô lam như trước nhưng giờ quan triều viễn lại không đến nữa trường ban tiếp theo chúng ta trao giải thế nào đây trường ban tổ chức cũng động não suy nghĩ hồi lâu mặc dù quan triều viễn bỏ bom họ nhưng bọn họ không dám tức giận chút nào hội trưởng nếu trao cho tô lam như trước thì đắc tội với quốc tế nghệ tân trao cho tô nhược vân chắc chắn sẽ đắc tội chủ tịch quan nhưng chủ tịch quan lại không đến còn nữa hội trưởng khách mời trao giải cho nữ phụ xuất sắc nhất làm sao giờ chủ tịch quan không đến chúng ta để ai trao giải chứ hội trưởng cũng lòng như lửa đốt trước giờ chưa từng lo lắng như thế này vậy mà lại vì nữ phụ xuất sắc nhất vì lúc trước quan triều viễn nói sẽ đến trao giải mặc dù quan triều viễn thể hiện muốn bọn họ chuẩn bị thêm khách mời trao giải dự bị thế nhưng chuyện khách mời trao giải ai muốn làm dự bị chứ khách mời trao giải hoặc là chủ tịch công ty tập đoàn nào đó hoặc là người có danh vọng trong giới giải trí sao có thể dự bị chứ vì thế bọn họ căn bản không tìm khách mời dự bị lúc đầu thì không sao dù sao quan triều viễn tự mình nói muốn đến chuyện lớn như thế chắc sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột ai ngờ nói thôi liền thôi chứ đ ố n g người dưới trướng hội trưởng lanh lợi nghĩ ra hội trưởng có một người có lẽ có thể cấp cứu kịp thời ai hội trường tràn đầy mong đợi nhìn sang hội trường lễ trao giải tô nhược vân đã ướn thẳng lưng mong đợi giải nữ phụ xuất sắc nhất tô lam vẫn mang biểu cảm điểm đạo được rồi sau đây chúng ta cùng đến với giải nữ phụ xuất sắc nhất giải kim điệp lần này người dẫn chương trình hừng hực khí thế cao giọng tuyên bố dù sao từ s a u giải này lễ trao giải kim điệp lần này cũng bắt đầu bước vào phần cao trào chương hai trăm ba mươi ba chương hai trăm ba mươi ba sau đây chúng ta cùng xem xem ai là người được đề cử cho giải nữ phụ xuất sắc nhất lần này xin mời nhìn lên màn hình lớn trên màn hình lớn bắt đầu chiếu danh sách đề cử trên i diễn ê u Vũ, t o n nữ g phim phụ Trái Tim em, vai i Em, Tạt t Qua u Tiêu. tiêu. Lưu Phi Phi, i Lư d ễ trong p h i màn Dường diễn diễn Như Tường Nhược Đời, nữ Vân. trong phim Yên Hồng Thiên hạ, vai nữ phụ vi. Tô Nhược Vân, diễn trong phim Yên Hồng Thiên hạ, vai nữ phụ Công chúa Nguyên Sên. Trên Cách phụ phim Hạ, phụ phim Hạ, phụ Chúa Mấy Lâm Mộ Lam, m vai vai Vi. vai Tô Tô hình lớn chiếu một lượt các cảnh ấn tượng trong phim của bọn họ trình chiếu kết thúc người dẫn chương trình được huấn luyện bài bản cũng không phải lần đầu gặp tình huống thế này biểu cảm cực kỳ tự nhiên ôi thầy quách lọt vào danh sách đ ề cử nữ phụ xuất sắc nhất lần này đều là mỹ nữ đứng trên góc độ của một người đàn ông thấy thích ai hơn bên dưới cười ầm lên câu hỏi thế này điều tiết không khí căng thẳng là thích hợp nhất câu hỏi này của cô rất dễ mắc câu nha tôi cảm thấy tiêu vũ là mỹ nữ sắc sảo lư phi phi là mỹ nữ gợi cảm tô lam thì là mỹ nữ dịu dàng còn tô nhược vân là mỹ nữ tinh lịch thật sự rất khó chọn nha nếu như chọn hết là càng tốt bên dưới lại một chàng cười ầm câu trả lời này không đắc tội với ai mà ngược lại khiến không khí ở hội trường trở nên sôi nổi hơn lúc này người dẫn chương trình liền thấy đạo diễn ra hiệu ok rồi người dẫn chương trình thở dài một hơi vâng sau đây chính ta cùng công bố giải nữ phụ xuất sắc nhất mời nhìn lên màn hình lớn trái tim tô nhược vân sắp nhảy ra khỏi lồng ngực không chỉ tô nhược vân đến tiêu vũ và lư phi phi hai người họ không phải là người mới nữa đặc biệt là tiêu vũ đã tham dự mà không được giải vài năm rồi bọn họ cũng cực kỳ căng thẳng trên màn hình lớn bỗng hiện lên vai diễn công chúa nguyên sinh của tô nhược vân máy quay lập tức quay đến tô nhược vân cô ta liền vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đứng dậy ôm chúc mừng với những người xung quanh sắc mặt tiêu vũ và lư phi phi đều thay đổi nhưng vẫn cố gắng ôm lấy tô n h ư ợ c vân tô lam vẫn không có biểu cảm gì như trước nhưng vẫn dôi tay ra bắt tay với tô n h ư ợ c vân lúc này máy quay quay đến tô n h ư ợ c vân cô ta không tiện từ chối tô nhược vân nhấp váy ngẩng cao đầu x à i bước đi thẳng lên sân khấu cô ta thanh n h ã đ ứ n g đó ngẩng cao đầu đầy cao quý dường như cả thế giới đã bị cô ta dâm dưới chân được rồi sau đây chúng ta cùng chào đón khách mời trao giải ngài mộ du dịch vào bên dưới liền vang lên tiếng võ tay và hoan hô nhiệt liệt chương hai trăm ba mươi bốn ai mà không biết khoảng thời gian trước tô nhược vân và mộ dung dịch vừa tổ chức lễ đính hôn chứ vị hôn phu trao giải cho vị hôn thê trong lịch sử giải kim điệp cũng là lần đầu tiên đến cả bản thân tô nhược vân cũng không ngờ mộ dung dịch sẽ đến trao giải cô ta khoa trương dùng tay bụng chặt miệng cánh cửa lấp lánh mở ra mộ dung dịch một thân áo đuôi tôm màu đen đi tới tô lam cũng không ngờ mộ dung dịch sẽ đến trao giải mộ dung dịch đứng trên sân khấu trên mặt là nụ cười nhẹ tao nhã lịch sự diện mạo phi phạm tô nhược vân liền đi tới ôm lấy anh ta dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm bọn họ ôm chặt một lúc lâu người dẫn chương trình cũng không muốn làm phiền cuối cùng mới lưu lén bông ra người đưa cúc trao thưởng đi tới mộ dung dịch tự tay đặt chiếc cúc vào tay t ô nhược vân nhược vân hôm nay thiếu ra mộ dung đến trao giải cô có biết trước không t ô nhược vân lắc đầu không biết anh ấy căn bản không nói với tôi thật sự tôi quá bất ngờ rất cảm động t ô nhược vân nhìn mộ dung dịch nước mắt rưng rưng mộ dung dịch khét cười xem ra thiếu ra mộ dung muốn tạo bất ngờ cho cô thật lãng mạn nha người dẫn chương trình cũng cảm thấy ngưỡng mộ t ô nhược vân xấu hổ cúi đầu được rồi nhược vân vai diễn đầu tiên đã giành được giải nữ phụ xuất sắc nhất cô có gì muốn nói với mọi người không tại đây tôi muốn cảm ơn đoàn phim yên hồng thiên hạ cảm ơn sự khen ngợi mà đạo diễn dành cho tôi cảm ơn công ty và người quản lý của tôi quan trọng nhất là cảm ơn vị hôn phu của tôi t ô nhược vân nói đến đây liền quay đầu nhìn mộ dung dịch hai người bốn mắt nhìn nhau cảm ơn anh luôn bao dung và ủng hộ cho em cảm ơn anh vì em mà chắn hết phong ba bao tác em tin rằng đây chỉ là sự khởi đầu sau này chúng ta còn đi với nhau lâu hơn nữa a dịch em yêu anh Kì, kì mọi người bên dưới bắt đầu hét lên khuôn mặt tô nhược vân mang theo nét e thẹn chỉ có ở phụ nữ lúc này đây hy vọng hai người không phụ sự mong đợi của mọi người người dẫn chương trình liền thúc giục tô nhược vân rất thoải mái mộ dung dịch bước tới ôm lấy eo cô ta hai người hôn ngay tại hiện trường quả là n g ọ t chết người giải thưởng này cuối cùng cũng trao xong mộ dung dịch nắm tay tô nhược vân cùng đi xuống sân khấu dường như vì hiện trường trao giải nữ phụ xuất sắc nhất trở thành khoe ân ái khiến cảm xúc của mọi người đều trở nên sục sôi giúp lễ trao giải tiến đến cao trào chương n n về ữ n n g giải g mọi phía sau, ờ i đều k h còn gì quá mong đợi nữa. Cuối cùng, người đoạt hai n h nhất, Nhiễm xuất t sắc Mục r n chính xuất nhất Mạch Mục Nhiên. Nhiễm trăm a n h và t i ê ba mươi năm chương hai trăm ba mươi năm lễ trao giải kết thúc như vậy lễ trao giải kết thúc đã là chín giờ tối ekip của mục nhiễm tranh chuẩn bị đi ăn mừng đương nhiên mục nhiễm tranh sẽ không quên mất tô lam ra phía sau sân khấu anh không tìm thấy tô lam liên gọi điện cho cô điện thoại đã kết nối lam không đoạt giải cũng không sao cái diễn xuất rẻ rách của tô nhược vân có thể đoạt giải chắc chắn có thao túng phía sau cô đừng buồn mục nhiễm tranh cứ cho rằng tối nay chú mình sẽ xuất hiện không ngờ r ằ n g lại không thấy đâu lần này mục nhiễm tranh lại hy vọng quan triều viễn có thể tới dù sao chú ấy tới chắc chắn sẽ làm chỗ dựa cho tô lam nào đến lượt tô nhược vân đoạt giải chứ tôi không sao giọng của tô lam nghe có vẻ không có bất kỳ vấn đề gì cô không sao chứ không sao bên phía anh khiêm nói muốn tổ chức tiệc ăn mừng cô muốn đi cùng không không tôi đang trên đường về nhà rồi anh cứ chơi vui vẻ đi tô lam ngắt máy rõ ràng là cuộc điện thoại rất đ ố i bình thường nhưng ngục nhiễm tranh nghe câu anh cứ chơi vui vẻ đi kia của tô lam cứ cảm thấy dường như rít từ kẽ giang ra dường như câu đó có nghĩa là qua đêm nay anh sẽ không có ngày tốt lành nữa là ảo giác của anh sao nhiễm tranh mau đi thôi đừng dề già nữa phùng k i ê m gọi anh k i ê m em không đi nữa vì sao hôm nay là tiệc chúc mừng cậu cậu không đi hôm nay mọi người định chơi thâu đêm đói em hơi không thoải mái mọi người đi đi em thanh toán phùng khiêm đoán chắc mục nhiễm tranh vì tô lam không đoạt giải mà bờn cũng không miễn cưỡng anh nữa tự anh ấy đưa đám anh em đi chơi một tiếng sau mục nhiễm tranh mới biết anh đã làm ra quyết định khiến anh hối hận nhất trần đời tô lam lúc này đã ngồi trên xe về nhà từ tinh như gọi điện cho cô an ủi vài câu dù sao được đề cử ai cũng tràn đầy mong đợi có thể đoạt giải nhưng nghe giọng của tô lam không buồn chút nào từ tinh như cũng không nói gì nữa tô lam đi thẳng về nhà vừa về đến cửa liền thấy biệt thự một mảng tối đen khoe miệng tô lam khẽ dương lên vội như vậy tô lam hít sâu một hơi đi thẳng vào nhà trong nhà cực kỳ yên tĩnh thường n g à y lúc này triệu ni ni đang xem phim vậy chắc chắn là người nào đó về rồi tô lam nhấc váy đi thẳng lên tầng mở cửa phòng ngủ ngay khi vào cửa một bàn tay to lớn liền nắm lấy cánh tay cô một bóng người trực tiếp ép sát cô vào tường hơi thở quen thuộc này không thể phù hợp hơn được nữa tô lam đã sớm đoán được là như vậy Cô k hôm n g hề kêu ộ t t i ế nay g nóng dòng gặp gấp gấp và tức giận Nụ hôn như nước nhận thể Cô ấm cảm có được tới. tức c lũ sự và ủ người đàn ông n à Nhưng cô không hề cự tuyệt, cũng không nói gì. Mặc cho người hề cho gì. cô cự Mặc tuyệt, động à này dàng n ông Nụ hôn không Trưng Trưng cô. đôi môi cô. Cho tới khi, chương 236, chương 236, hôm lấy nay đồ đ của chiếm Cho hề khi. dịu tới 236. 236. tác của quan triều viễn cực kỳ thô lỗ ngay khi bàn tay anh đặt lên thân người kiểu diễn của tô lam tô lam bông nắm lấy tay anh dáng vẻ nhẫn n ụ c chịu đựng vừa rồi vào thời khắc quan trọng lại đôi mắt tô lam hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m quan triều viễn chúng ta ly hôn đi trong màn đêm quan triều viễn có thể nhìn rõ ràng như ban ngày đôi mắt màu lam của anh không giống với người thường anh có thể nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như nước của tô lam có thể nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô t i ế t hầu anh k h á động người phụ nữ đáng chết này vừa rồi không hề động đậy mặc cho anh hôn khi lửa d ụ c vọng trong cơ thể anh triệt để bùng cháy cô lại muốn dập lửa đủ ác lý do quan triều viễn đệ thấp giọng nói khối cùng người đàn ông này cũng nói chuyện rồi tô lam cười lạnh anh coi tôi là cái gì bút bê tình dục công cụ phát tiết dù sao tôi biết anh không coi tôi là vợ anh thậm chí không coi tôi là người nếu đã như vậy vì sao tôi phải ở bên anh chứ có người phụ nữ nào muốn sống cuộc sống như vậy chứ chưa từng thấy chồng của mình cũng không biết anh ta là ai quan triều v i ễ n nhìn c h ầ m c h ầ m tô lam những lời trước kia cô nói với anh vẫn còn văng vắng bên hay cô từng nói tuyệt đối cô sẽ không ly hôn với chồng mình cô đã sớm không đếm xỉa gì tới tất cả của mình không ngờ người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay thế nhưng anh lại không thể nói nói ra ha chẳng phải tự làm lộ thân phận sao cô nói dối quan triều viễn lại mở miệng lần nữa tô lan cười trong mắt s ẹ t qua tia quyến rũ không nhanh không n ộ i đúng tôi nói dối không ngờ anh lại có thể nhìn ra lý do thật sự vì để không lộ thân phận anh luôn khàn giọng mà nói hơn nữa không thể nói nhiều tôi đã yêu người khác k h o ả n khắc đó quan triều viễn lập tức giơ một tay lên nhưng ngay lúc đó ánh mắt t ô lam lại không chút sợ hãi ngược lại còn hất mặt lên dường như tư thế kia nói rằng anh có giỏi thì đánh đi tay của anh khựng ư lại hồi lâu vẫn chưa đánh xuống tôi nghĩ rằng nhất định anh muốn biết tôi đã yêu người nào anh ấy là một tên trai bao không giấu anh trước đêm anh quay về tôi đã đến quán ba tìm được đêm đầu tiên của tôi là dành cho anh ấy quan triều viễn căn chặt rằng sao cô có thể nói trôi chảy như thế chương hai trăm ba mươi bảy chương hai trăm ba mươi bảy xin lỗi tôi đã cắm xứng anh quan triều viễn càng hận đến nghiến răng nghiến lợi người phụ nữ chết t i ệ t này chuyện này cũng không thể trách tôi nếu muốn trách bản thân anh cũng không thoát khỏi có trách nhiệm vốn tôi muốn yên ổn qua ngày với anh ai ngờ anh đối xử với tôi như này vậy nên xin lỗi cái gì tôi cũng không cần chỉ cần anh ly hôn với tê quan triều viễn ngay vậy tức đến nổ phổi tô lam có thể cảm nhận thấy l ử a giận của anh sắp cháy đến trên người cô rồi nhưng như vậy cô mới hả hê so diễn xuất với cô cô là diễn viên chuyện nghiệp đó tay quan triều viễn liền bóp lấy cổ tô lam dựa vào sức của anh sợ là không cần quá dùng sức cổ tô lam liền có thể bị bắt gãy thế nhưng anh vô thức thu lực lại quan triều viễn hơi hít mắt lại đẩy tô lam ra mở cửa tức giận rời đi xuống tầng quan triều viễn ngồi trong xe của mình không lập tức rời đi mà châm một điếu thuốc đầu thuốc lúc sáng lúc tối anh lấy điện thoại gọi cho dạ bân ông anh nửa đêm gọi cho em đây là có chuyện gì vậy thất n g u y ệ t hoa mau đến nói xong quan triều viễn liền ngắt máy vứt đầu thuốc ra ngoài cửa sổ khởi đ ộ n g máy rời đi t ô lam nghe tiếng vút dưới nhà từ tiếng động cơ cũng có thể biết người đàn ông này tức giận thế nào cô mím môi cười anh t r e o chọc tôi à t ô lam cởi lễ phục trên người không thay đ ầ ngủ mà lại mặc bộ quần bò áo phông thường ngày tiếp đây còn có chuyện quan trọng hơn cần làm gọi điện cho mục nhiễm tranh a l o lam cô vẫn chưa ngủ ạ có phải không ngủ được không qua đây chơi game với tôi nha không phải anh đi chơi rồi sao không có tâm trạng h ồ i anh khiêm đi rồi tôi ở bên ký túc được tôi lập tức qua đó từ sau khi mục nhiễm tranh nổi tiếng căn bản không hay về nhà anh hay ở lại ký túc của mình cũng chính là tòa biệt thự khu núi đỉ a mòn ở trung tâm thành phố ở trong khu núi đỉ a mòn đều là nhân vật cực kỳ nổi danh không phải nhà giàu thì là ngôi sao lớn giá nhà ở đây cũng cực kỳ đắt đỏ thường ngày mục n i ễ m tranh đều thích ở đây dù sao an ninh ở khu này rất tốt anh không cần lo lắng bị đám chó săn bắn đôi t ô lam đến cửa khu nhà đứng ở phòng bảo vệ gọi một cuộc điện thoại họ liền cho cô vào cô không phải lần đầu đến khu này xe nhẹ chạy đường quen trực tiếp tìm đến căn biệt thự mà mục nhiễm tranh ở lúc này vì biết t ô l a m đến mục nhiễm tranh đã mở sát cửa tên nhóc này thường ngày không thích có người đến nhà đến người giúp việc cũng không có anh lại lười dọn dẹp đương nhiên căn nhà cực kỳ lộn xộn g Trưng, Trưng Bi khi tô lam đi đến cửa mục nhiễm tranh đang ôm hai hộp đồ ăn gọi ngoài chuẩn bị vứt vào trong thùng rác thấy tô lam mục nhiễm tranh liền cười ngây ngô hai tiếng lam sao cô đến nhanh thế mau vào nhà n m ụ c nhiễm tranh cười lúng túng tô lam vừa vào cửa liền lấy chân đạp cửa đóng lại tôi nói cho cô biết tôi vừa mang thiết bị chơi game từ nước ngoài về lát nữa dẫn cô đi giết địch mục nhiễm tranh vừa nói vừa thu dọn rác tô lam vừa vào nhà liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh cô tìm gì thế nhà các anh có chổi lông gà không mục nhiễm tranh vừa nghe vậy muốn dọn dẹp giúp anh sao có có có anh lập tức lấy một cây trổi lông gà hình như chưa từng sử dụng từ trong bình hoa lớn ở góc tường đưa cho tô lam tô lam đánh giá cây trổi lông gà này từ h lạnh một tiếng g ô tùy tiện dọn dẹp một chút là được trong nhà có phụ nữ thật tốt mục nhiễm tranh vừa xoay người tô lam liền giơ trổi lông gà hướng về phía lưng mục nhiễm tranh mà đánh xuống Á. một tiếng kêu t h ẳ n g thiết tô lam cô điên ả tô lam căn bản không để ý đến mục nhiễm tranh giơ trổi lông gà đuổi đánh anh tô lam cô uống nhầm thuốc cá a đau đau a đau cô làm gì thế không đoạt giải thì c h ú t giận lên tôi có phải không mục nhiễm tranh cứ chạy tô lam cứ đuổi lông gà bay tứ tung cảnh tượng đó cực kỳ hùng tráng may là hiệu quả cách tâm của căn nhà khá tốt tô lam đuổi từ tầng một lên tầng hai rồi đuổi lên tầng ba mãi cho tới khi mục nhiễm tranh trốn vào góc tường mục nhiễm tranh nhìn dưới tầng cô còn đánh nữa là tôi nhảy xuống đấy anh nhảy đi mặt tô lam không biểu cảm này tô lam có phải lương tâm của cô bị chó gằm rồi không tôi thầy á có mà lương tâm của anh bị chó gằm thì có chương 2 3 i t r ư c h n ư ơ n g 2 3 i t tôi làm cầm cây trổi lông gà đánh cho mục nhiễm tranh một trận nên thân có điều mặc dù cô tức giận nhưng vẫn chưa đến mức mất đi lý trí vẫn biết mục nhiễm tranh còn phải quay phim nên không đánh lên mà anh tất cả roi đều đánh lên lưng và đ u ổ i mục nhiễm tranh lại la hét thất thành một hồi dừng có thể nói chuyện tử tế không mục nhiễm tranh tóm lấy cây trổi lông gà không thể hôm nay cô uống nhầm thuốc gà hả vừa vào cửa liền đánh tôi tôi làm gì cô rồi cô đánh tôi cũng phải nói cho tôi biết lý do chứ tô lam vẫn cười lạnh như cũ thím dạy dỗ cháu còn cần lý do sao mục nhiễm tranh liền trận tròn mắt cô biết hết rồi mục nhiễm tranh cái tên khốn nhà anh rõ rành anh biết hết mọi chuyện nhưng không nói với tôi một câu nào có phải lương tâm của anh bị chó g ặ m rồi không mục nhiễm tranh gật đầu ừ vốn tô lam định cầm trổi lông gà đánh tiếp nhưng mục nhiễm tranh sống chết không chịu buông tay ra cô lại không khỏe bằng anh dứt khoát cô ném trổi lông gà đi dù sao cô cũng mệt rồi tô lam đi thẳng xuống tầng ngồi trên sofa một chân gác lên bàn uống nước lấy nước cho thím v â n v â n v â n mục nhiễm tranh lập tức lấy hai chai nước trong tủ lạnh ra đưa một chai cho tô lam tô lam vặn mở nắp chai nước u ố ngực n n g ư ợ c m ộ t hơi mục nhiễm tranh ngồi trên chiếc s o f a xa cô nhất mặc dù giờ trong tay cô đã không còn vũ khí nhưng lúc cô tức giận dù tay không tất sát anh cũng không chịu nổi sao cô lại biết thế mục nhiễm tranh rẻ ràng hỏi tô lam l ư ờ m anh một cái anh lập tức không dám nói gì nữa uống no nước tô lam lắng chai nước khoáng bên bàn uống nước mục nhiễm tranh anh quá không nghĩa khí ưởng cho tôi coi anh là người bạn tốt nhất người anh em tốt nhất của mình vậy mà anh lại đối xử với tôi thế này không phải là vì anh sợ chú anh đến vậy sao mục nhiễm tranh gật đầu cực kỳ nghiêm túc anh thật sự t ô lam không biết nói gì mới tốt thật ra lam lúc thấy chú tôi ở sở tựu i đi ô tôi đã từng ám chỉ cho cô là do bản thân cô không nhanh nhạy không trách tôi được thậm chí tôi còn nói lỡ miệng mấy lần lúc đó t ô lam cảm thấy lời mục nhiễm tranh nói hơi kỳ lạ nhưng sao cô có thể nghĩ theo hướng đó chứ dù sao chuyện kịch tính như vậy đa phần đều chỉ xảy ra trong phim hay trong chuyện thôi chương 240. chương 240. n h ư n g không phải chú anh bốn năm chục tuổi rồi sao ai bảo cô chú tôi bốn năm chục tuổi chứ chú ấy chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi tôi làm nghĩ kỹ lại hình như quả thật mục nhiễm tranh chưa từng nói về tuổi của chú anh ấy thế nhưng người bình thường không phải đều sẽ nghĩ như vậy sao mẹ của chú tôi cũng chính là bà trẻ của tôi bà ấy và ông nội tôi là anh em ruột năm đó mẹ của ông nội tôi cứ mong có một đứa con gái mãi t i ế c là mãi chưa sinh được lúc sinh được bà trẻ của tôi ông nội tôi đã một ư ơ i hai tuổi rồi ông nội tôi lấy vợ sinh con khá sớm còn bà trẻ tôi kết hôn muộn lúc sinh chú tôi cũng đã ba mươi tuổi vậy không phải là cách nhau một thế hệ rồi sao tô lam nghĩ kỹ một lúc quả thật cũng có chuyện như vậy mấy thế hệ trước con cả và con út cách nhau nhiều tuổi con út kết hôn muộn một chút sinh con muộn một chút như vậy cũng đủ để cách nhau một thế hệ vì thế chú của mục nhiễm tranh chỉ lớn hơn anh một tuổi chuyện này rất bình thường tiếp sau đó mục nhiễm tranh không thể không kể chi tiết những chuyện liên quan đến chú mình cho tô lam tiếng của anh rất bé rất sợ chọc giận bà cô này ở một nơi khác thất nguyệt hoa quan triều viễn uống từng ly từng ly rượu dạ bân thong rong đến muộn phải biết là lúc nhận được cuộc gọi của quan triều viễn anh đã cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ rồi biết phải đến thất nguyệt hoa anh lại trải chuốt tử tế thay bộ quần áo đẹp đẽ còn đuốt keo tạo kiểu đến đây là để ngám gái nha dạ bân vừa vào liền thấy quan triều viễn đang n ố c rượu sắc mặt cực kỳ khó coi ô tên chán sống nào chọc giận ngài quan nhà chúng ta đây dạ bân ngồi xuống bên cạnh quan triều viễn quan triều viễn liếc nhìn anh ta lập tức kể chuyện ngày hôm nay cho dạ bân nghe hết toàn bộ câu chuyện biểu cảm của dạ bân hơi phức tạp à ngài quan chúng ta tổng kết lại chút nhá nói như vậy anh giả trang thành một người khác để quyến rũ vợ mình kết quả thành công rồi tôi nói vậy có đúng không quan triều v i ệ n ý tứ sâu xa liếc nhìn dạ bân không nói gì dạ bân lập tức vô tay vậy anh không trách ai được rồi anh là a giả trang thành b quyến rũ vợ của mình giờ b quyến rũ vợ của a thành công anh không vui gì chứ không phải đều là vợ anh sao cậu hiểu gì chứ nếu không phải là tôi giả trang thì sao đổi thành người khác vậy không phải tô làm chạy theo người khác rồi dạ bân lắc đầu đổi thành người khác vậy thì chưa chắc vì sao anh luôn giúp đỡ tô làm vì anh là a anh cũng là b vì sao tô làm lại yêu b vì b luôn giúp đỡ cô ấy nếu đổi thành người khác vừa không phải là a cũng không phải làm được rồi đừng nói nữa a b ự c cái gì chứ quan triều viễn nghe mà đau cả đầu dạ bân liền thở dài chương hai trăm bốn mươi mốt chương hai trăm bốn mươi mốt vì thế hiện giờ tôi cũng không biết cậu đang tức giận cái gì cậu nên cảm thấy vui m ớ i đúng vợ cậu vẫn yêu cậu mài trong mắt quan triều viễn khế động cậu nói t ô l a m yêu tôi rồi không phải tôi nói không phải là tự tô lam nói sao nhưng người cô ấy yêu là A khanh không phải cậu chính là A khanh sao quan triều viễn liền thất thần đúng vậy anh chính là A khanh dạ bân thật sự không hiểu rốt cuộc quan triều viễn dối dắm cái gì được rồi tôi nói này n g à i quan về nhà tắm rửa đi ngủ đi không có gì to tất cả dù sao vợ cậu cũng là vợ cậu cho dù vợ cậu ly hôn với cậu song vẫn kết hôn lại với cậu mài dạ bân phát hiện bản thân đã bị lũ lưỡi không phải là tại cái tên đàn ông này quá kỳ lạ giả trang thành người khác đi cướp vợ mình quan triều viễn uống nốt ngụm rượu cuối cùng nhanh chóng xoay người rời đi này cậu đi thật à nửa đêm cậu gọi tôi tới rồi cậu lại đi chào anh p h i ề n anh thanh toán giúp tôi dạ bân nhìn bóng lưng rời đi của quan triều viễn thì ra là tôi đến thanh toán cho cậu vì sao anh lại đen đ u ổ i thế chứ nói vài câu với dạ bân dường như quan triều viễn đã nghị thoáng hơn nhiều cho dù trong lòng vẫn rất đau khổ như trước anh liền lái xe về khu giải bảo nhưng kết quả về đến phòng ngủ tô lam lại không ở đói trong phòng chống không người đâu rồi quan triều v i ễ n ngồi trong căn phòng tối hôm, lấy điện thoại ra tài khoản của người chồng nhắn tin cho tô lam đi đâu rồi khi nhận được tin nhắn tô lam đang diễu võ dương mai ở trung cư của mục nhiễm tranh cô đang tức giận đúng nhận được tin nhắn không nghĩ gì liền trả lời một câu nhà cháu trai đào g ấ p tường từ này thường được dùng trong chuyện tình cảm ý chỉ có người muốn đi đường tắt đâm sau lưng hay vụn trộm muốn cướp đi người yêu của người khác quan triều viết nhận được tin nhắn nếu h nhà cháu trai. anh môi, trên mặt xuất hiện ữ n Đông nét trên nụ cười tà mị. Trưng 242. Trưng n g mày môi, mặt mị. tà lại. trai. cười Ở xuất tô lam không biết thân phận của mình sao có thể biết quan hệ giữa mình và mục nhiễm tranh chứ nói vậy có nghĩa là hôm nay cô đã biết trước bản thân anh giả trang thành một người khác lừa cô nên cô mới nói muốn ly hôn nhất định là như vậy quan triều viễn không để ý đến tin nhắn mà đi thẳng ra cửa phóng xe tới nhà mục nhiễm tranh khi biệt thự núi đỉ a mòn đã là nửa đêm những căn nhà khác đã tắt đèn chỉ có căn biệt thự số sáu của mục nhiễm tranh vẫn đèn đuốc sáng trưng trong tay tô lam cầm trổi lông gà nhưng lông gà gần như đã dùng hết chỉ còn lại tay cầm trồi lủi cả căn phòng toàn là lông gà cô hồi sức liền giao tranh hiệp hai với mục nhiễm tranh vẫn thẳng lợi như trước mục nhiễm tranh đứng cách cô năm mét tôi nói này lam tôi đã xin lỗi cô rồi còn chưa được sao tôi cũng là người bị hại có được không vừa nghe lời này tô lam liền ngẩng đầu lên anh là người bị hại anh còn không biết xấu hổ nói mình là người bị hại vậy được anh nói xem anh bị hại chỗ nào tôi mục nhiễm tranh cũng không biết làm sao tô lam ơi tô lam cô bị ngốc phải không đã rõ như vậy rồi cô không thấy sao anh chỉ vết thương trên người cô đã đánh tôi thế này rồi lẽ nào tôi không phải là người bị hại sao đáng đ ờ i tô lam cầm gối trên s o f a ném về phía mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh liền bắt lấy tô lam vẫn chưa ngôi giận sợ là không ngôi giận nổi đã muộn thế này rồi hay là câu ngủ ở đây đi cô không buồn ngủ sao mục nhiễm tranh rẻ rằng hỏi v u ờ n ngủ cái đầu nhà anh ý tôi buồn ngủ rồi tô lam cười xấu xa hay là tôi giúp anh tỉnh táo nhé nói rồi cô giơ cái chổi lông g i ả trong tay lên đừng đừng đừng tôi không buồn ngủ giờ tôi rất tỉnh táo cực kỳ tỉnh táo t ô lam l ư ờ n g anh thật sự cứ thấy anh là liền tức giận đ ỗ n g cô cảm thấy có chút không đúng lắm điện thoại tôi đâu hát thổ mục nhiễm tranh nghe thấy cô lại bắt đầu gọi anh là hát thổ chắc là cô cũng hơi ngôi giận rồi bằng không cô sẽ gọi anh là mục nhiễm tranh vừa rồi cô còn nhắn tin mà t ô lam nghĩ kỹ lại hình như vừa rồi có ai đó nhắn tin cho cô chương hai trăm bốn mươi ba chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương hai trăm bốn mươi ba đúng vậy tôi nhắn cái gì ấy nhỉ tôi nào biết cô nhắn gì chứ mục nhiễm tranh nhìn xung quanh phát hiện điện thoại đặt trên tủ g i à y ngoài cửa liền đi tới cầm điện thoại lên nhanh mang qua đây cho tôi mục nhiễm tranh tới gần hai mét dừng bước lại cẩn thận ném điện thoại lên sofa anh vẫn không yên tâm lại gần cô đến thế ngay lúc này chung ô cửa văng lên muộn như này rồi ai chứ lam không phải chúng ta kịch liệt quá khiến hàng xóm không vui chứ nói rồi mục nhiễm tranh đi về phía cửa khi anh nhìn thấy người bên ngoài qua mắt mèo cợt hờ cợt hờ chú cợt hờ cái gì chứ tô lam đang túi đầu mở máy xem xem vừa rồi mình nhán cái gì chú tôi mục nhiễm tranh xoay người lại sợ hãi nhìn tô lam lúc này tô lam cũng đã mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn mình vừa gửi cho chồng ở nhà cháu trai cô liền lấy điện thoại đập vào đầu mình xong rồi lộ rồi làm sao đây mục nhiễm tranh sợ đến mức chân bắt đầu mềm nhẫn cô trốn lên gắt đi trốn gì mà trốn là tôi nói với anh t a tôi ở đây hả tô lam đậu xanh cô muốn hại chết tôi hả? xem ảnh một ở đây kịch liệt đến thế nào chứ quan triều viễn nhìn tô lam đang ngồi trên sofa ngược lại cô cực kỳ bình tĩnh nghiêng người dựa vào sofa